nhìn cách đó không xa tôn tiểu thánh son gỗ thèn nghiến răng nghiến lợi biến thân thành siêu xảy đa đã là hắn trước mắt mạnh nhất bạo phát không nghĩ tới y nguyên không cách nào thay đổi cục diện thậm chí tăng thêm bên cạnh không tầm thường lôi c h ấ n tử đồng dạng không cách nào đánh bại tôn tiểu thánh lôi c h ấ n tử trong lòng đương nhiên cũng là kinh ngạc không chỉ có đến từ trước mắt tôn tiểu thánh còn có bên cạnh son gỗ thèn hắn vừa mới cảm giác son gỗ thèn uy thế bất phàm bây giờ khoảng cách gần cảm thụ quả thật không tầm thường hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh sao cam tâm như thế bại vào tôn tiểu thánh nhìn nhau nhìn một cái hai người cùng kêu lên bạo giống lần nữa nào về phía tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt trong lúc nhất thời ba người lại ác chiến cùng một chỗ mấy người chiến đấu thời gian vượt qua tôn phong tưởng tượng trực tiếp từ xế chiều đánh tới t r ạ n g vào tối chân trời giáng chiều đã đem chân trời phản chiếu một mảnh đỏ bừng một chút ánh chiều tà theo nhánh cây ở giữa bắn xuống ấ n tại trên thân mọi người mấy tên này muốn đánh tới khi nào a vốn là có chút ngạc nhiên tôn viễn quốc nhìn lấy không c h u n g ý nguyên chiến đấu tôn tiểu thánh ba người mắt lộ vẻ bất đắc dĩ lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là thấy không rõ chiến đấu cụ thể tình cảnh lúc trước còn cảm thấy đ ẹ p mắt đặc sắc nhưng mà phía sau vẫn luôn là không c h u n g soát soát soát bóng người đã sớm thị giác mệt nhọc bên cạnh thực lực so tôn viễn quốc yếu mấy người tự nhiên càng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn ánh trăng muốn đi ra tôn phong không có trả lời lại là nói một câu không đầu không đôi u lời nói ánh trăng giản nhan khẽ n g n g đầu trong mắt s ẹ t qua một tia không hiểu huyết nguyệt về sau bầu trời trên cơ bản mỗi cái ban đêm đều sẽ có ánh trăng xuất hiện cũng không có cái gì đáng giá hiếu kỳ địa phương đợi lát nữa liền biết quét mắt giữa sân y nguyên thiêu đốt lên màu vàng óng khí son gỗ t ẹ n tôn phong nhẹ nói nói người sầy đạ khi nhìn đến ánh trăng thời điểm đều lại biến thành đại tinh tinh không biết như thế trạng thái dưới son gỗ t ẹ n có thể hay không biến thân gặp tôn phong thần thần bì bí giản nhan cũng không có hỏi nhiều ngược lại là bên trên tiểu h ắ c khuyển như có điều suy nghĩ bất quá cũng là b i ể u môi hiếu kỳ nhìn chằm chằm đại chiến ba người nó cũng đã gặp qua son gỗ cổ biến thành cự viên dáng vẻ chẳng qua hiện nay mấy người đều thực lực tăng nhiều tự nhiên là không để trong lòng chuyện gì xảy ra bay nhảy lên bên trong son gỗ thẹn đột nhiên biến sắc thân hình đứng tại trên cây khô hắn cảm giác quanh thân thiêu đốt khí đang nhanh chóng yếu bớt vốn là thân thể cường hãn đúng là truyền đến một cỗ thật sâu mệt nhọc t a khí không có nhìn lấy bên ngoài thân biến mất màu vàng ngóng khí cùng một lần nữa mềm n g ặ t ngã xuống tóc son gỗ tẻn sắc mặt kinh hoàng hắn vậy mà theo siêu xảy đại trạng thái thoát ly đi ra mà lại thân thể cũng biến thành vô cùng suy yếu đại chất tử ngươi bây giờ lại không được vốn định một gậy nện hạ tôn tiểu thánh nhìn lấy kịch liệt thở dốc son gỗ tẻn trong mắt một vệ thất vọng bên trên lôi chấn tử quét gặp son gỗ tẻn biến hóa lập tức tránh ra thật xa hai người hợp lực đều không phải là tôn tiểu thánh đối thủ hiện tại son gỗ tẻn rõ ràng là hậu di chứng phát tác một mình hắn khẳng định không phải tôn tiểu thánh đối thủ v ù v ù son gỗ tẻn hiện tại liền khí lực nói chuyện đều không có không người kịch liệt thở dốc hh ắ c ắ c ngươi liền biến thân đều không phải là đối thủ của ta vẫn là ngoan ngoãn gọi ta một tiếng đại b á đi tôn tiểu thánh m ấ y bước đi vào một mặt hí ngược nhìn lấy son gỗ tẻn lời nói vừa dứt rõ ràng có thể thấy được son gỗ tẻn lồng ngực kịch liệt chập trùng hiển nhiên nội tâm vô cùng kích động đừng kích động coi ta tôn tiểu thánh cháu trai khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay một mặt tùy ý nói ra hô mơ tưởng son gỗ k h ẹ n hai tay chống đầu gối ngẩng đầu tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh hắn không nghĩ tới lần thứ nhất mở ra siêu xảy đạ về sau sẽ như thế mệt nhọc đó là ngẩng đầu nhìn lại son gỗ k h ẹ n đột nhiên ánh mắt xéo qua quét qua trùng hợp trông thấy trên trời một vòng b ạ n h nguyệt tại son gỗ thẹn mê ánh mắt mê hoặc bên trong cảm giác ánh trăng bên trong một cỗ lực lượng thần bí tràn vào xương đuôi không tự chủ c o rụt lại giống tại lôi c h ấ n tử giản nhan mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy son gỗ thẹn thân hình không ngừng biến cao trước mắt thời gian bất quá cao đến một thước son gỗ thẹn đúng là biến thành mấy chục mét độ cao cự viên cái này cái này cái này đứng ở đằng xa giản nhan mấy người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy thật không thể tin tiểu hai này không phải biến đến toàn thân bị khí lưu màu vàng nóng bao lấy cũng là biến thành như thế cái đại quái vật hắn đến c ũ n g phải hay không người a bất quá nghĩ đến son gỗ tẻn đằng sau cái kia cái đuôi thật dài đều lại như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là một cái viên yêu nhìn lấy trước mắt cự viên lôi chấn tử thấp giọng thì thảo có thể từ đầu đến cuối hắn cũng không có ở son gỗ tẻn trên thân cảm nhận được một tia yêu khí thật sự là để hắn khó hiểu chương 654, cái đuôi của ta đáng tiếc quét gặp xa xa cự viên tôn phong trong mắt lại là s ẹ t qua một vệt vẻ thất vọng hắn ban đầu vốn còn muốn nhìn xem son gộ t è n tại siêu s ẩ y đạ trạng thái biến thành cự viên dáng vẻ không nghĩ tới trùng hợp theo siêu s ẩ y đạ bên trong lui đi ra tôn phong nhờ đến siêu s ẩ y đạ cái đuôi kỳ thật cũng là bọn hắn một đại sát thủ giản siêu s ẩ y đạ trạng thái đã là thái độ bình thường gấp năm mươi lần tăng phúc nếu như biến thành cự viên lại tăng thêm gấp mười lần chỉ sợ là tôn tiểu thánh đối mặt đều phải bỏ ra rất nhiều sức lực Bất quá biến t quả ha à mà n viên không lượng, biến đến h chút thu địch cự có được lực tốt, mất trí t lấy lý k ha ô đuôi khôi n phân. cũng là nhược liền thành dáng g phục khi chém h Mà điểm, một là lại lúc cái đức, trước. bộ bị sẽ ha! quả nhiên là son gỗ c ù nhi tử biến thân thành cự viên dáng vẻ đều giống như lúc tôn tiểu thánh nhìn trước mắt cự viên cười ha ha gương mặt vẻ hưng phấn giống biến thân son gỗ thẹn có thể không để ý tôn tiểu thánh hưng phấn trong miệng một tiếng bạo giống song quyền hướng về tôn tiểu thánh đánh tới to lớn quyền đầu đánh xuống so tôn tiểu thánh chỉnh thân thể còn lớn hơn mặc dù lớn cái bất quá trông thì ngon mà không dùng được tôn tiểu thánh lắc đầu thu hồi kình thiên trụ trực tiếp nắm tay nhỏ nên đón tiếp lấy t i ể u phong t i ể u gia hỏa hán gặp tôn tiểu thánh vậy mà thu hồi binh khí trực tiếp l ấ y tay đi đón tôn viễn quốc mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn họ tự nhiên không dám lên trước chỉ đến liên tục kêu gọi tôn phong tôn phong sắc mặt nhẹ nhõm quay đầu nói ra ra, ra yên tâm hiện tại cái này cự viên còn không có vừa mới lợi hại đây son gỗ tèn hiện tại chỉ là biến thành cự viên có chỉ là thái độ bình thường gấp mười lần hai bên chiến lược siêu xảy đ ạ i trạng thái đây chính là gấp năm mươi lần tăng phúc nếu như là siêu xảy đ ạ i trạng thái lại biến thân cự viên vậy thì có điểm kinh khủng a bọn họ nhìn không ra cụ thể chỉ cảm thấy son gỗ tèn đột nhiên biến lớn như vậy cái khẳng định biến lợi hại hơn đối mặt cùng bạo xuất kích son gỗ tèn lôi chấn tử đã xa xa thối lui hàn tự nhiên cũng phát hiện son gỗ tẻn biến hóa không chỉ có thực lực không có vừa mới mạnh mà lại tựa hồ thần chí đều không thanh t ỉ n h muốn là hiện tại tiếp cận đi nói không chừng còn bị h ắ n đánh ẩm một đạo tiếng vang kịch liệt cự viên nóng nảy đánh xuống nhất quyền bị tôn tiểu thánh tiện tay tiếp được vốn là trong lòng lo lắng tôn viễn quốc mấy người nhìn lấy bị tôn tiểu thánh tùy tiện tiếp được quyền đầu miệng há thật to đây chính là cao mấy chục mét cự viên thế mà bị tôn tiểu thánh tiện tay bắt được cấp ta thế tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn trong miệng giống to một tiếng đúng là một tay đem cao mấy chục mét cự viên té ngã trên đất ha ha đem cự viên ném tại trên mặt đất tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn trực tiếp một thanh nhảy tại cự viên trên thân giống côn g bạo cự viên khàn giọng gào thét tôn tiểu thánh phải chân với bước để nó cường đại thân thể một lần nữa đập xuống ghé vào cái kia nối thành một mảnh trên cây khô căn bản là bắt không được tôn tiểu thánh tức giận cự viên hai tay liên vũ đánh vào trên cây khô dẫn tới bốn phía nhánh cây hào hào hào vang hắc hắc xem ra chỉ có đưa ngươi cái đôi cấp rút một mặt hưng phấn chạy lên đi tôn tiểu thánh trực tiếp cầm cự viên trên mông cái đôi tựa hồ cũng biết mình cái đôi là nhược điểm cự viên tâm tình biến đến càng thêm táo bạo t i ể u g i a hỏa đây là nhìn lấy tôn tiểu thánh động tác giản nhan mấy cái người trong lòng rất là không hiểu son gỗ ten còn muốn tại cái này nghỉ ngơi thời gian ba tháng tôn phong cảm thấy vẫn là có cần phải cùng bọn hắn nói rõ ràng hắn nhưng là biết được những thứ này người xầy đạ cái đôi lớn lên rất nhanh liền xem như bị tôn tiểu thánh kéo đức ai biết cái gì thời điểm thì hội trưởng đi ra muốn là tại hắn lúc tu luyện đột nhiên biến thành cự viên làm bị thương giản nhan bọn họ có thể sẽ không tốt đương nhiên tôn phong cũng không có nói tỉ mỉ son gỗ t ẹ n lai lịch chỉ là nói cho bọn hắn son gỗ t ẹ n nhìn đến ánh trăng thì lại biến thành cự viên nhưng là chặt đứt cái đôi liền không sao lại có kỳ quái như thế người giản nhan nghĩ nửa ngày thực sự không biết dùng cái gì để hình dung son gỗ thẻn nhìn hắn lúc trước như thế tạm thời xưng là người đi ngao đ ố n g nhiên ở giữa một đạo kêu gào thê lương vang lên chỉ thấy nơi xa bị tôn tiểu thánh dẫm tại dưới chân cự viên toàn thân co lại tứ chi thật cao v u n g lên nương theo cái kia lông xù cái đuôi gây mất một cỗ máu tươi báo tố ra phút chốc thời gian tại giản nhan mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy nơi xa cự viên cực tốc thu nhỏ thì biến thành vừa mới son gỗ thẻn dáng vẻ giờ phút này toàn thân sạch sẽ bóng bẩy nằm dạp trên mặt đất t ố t tên kỳ quái đến gần lôi c h ấ n tử nhìn trên mặt đất son gỗ thẹn trong mắt ngạc nhiên một lại biến thành cự viên một hồi lại biến thành tiểu hải tử chiêu thức còn kỳ quái liền hắn đều chưa từng nghe thấy tôn phong tiến lên dò xét một hồi phát hiện chỉ là tiêu hao quá độ mệt nhọc nghỉ ngơi một đêm liền không sao tiểu tử mới vừa rồi còn không có đánh xong hiện tại tiếp lấy tới túi đầu nhìn qua son gỗ thẹn tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét gặp bên trên lôi c h ấ n tử không khỏi lớn tiếng ồn ào người lôi c h ấ n tử trong lòng giận dữ trên mặt lại là phi thường xấu hổ chiến đấu mới vừa rồi rất rõ ràng không phải tôn tiểu thánh đối thủ nhưng muốn là ở trước mặt nói tài nghệ không bằng người chỗ nào nói ra được tốt tiếp tục đánh xuống alin sẽ phải không cao hứng liếc mắt bốn phía tình cảnh tôn phong nhẹ nói, nói. nghe vậy tôn tiểu thánh một tỏa ra bốn phía đúng lúc trông thấy alin tức giận khuôn mặt nhỏ không khỏi le lưới tuy nhiên mấy người cũng không có thi triển thần thông pháp thuật mà lại đều là quyền đầu gậy gộc có thể cuồng quyện khí kình y nguyên hư hại không ít nhánh cây h ừ coi như số n g ư ờ i gặp may tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ v á n hận nhìn lấy lôi c h ấ n tử h ừ lôi c h ấ n tử cũng là một tiếng tức giận h ừ lại là không dám nói gì trước mắt hài đồng tuổi t á t so với hắn nhỏ nhưng lại là thực sự so với hắn lợi hại trong lòng tức giận hắn cùng tôn phong lên tiếng c h à o đi thẳng đến nơi xa tu l u y ệ n đi tuy nhiên trước mắt linh khí so r a kém sư môn đậm phủ nhưng tôn tiểu thánh đối với hắn đà kích thật sự là quá lớn so nhục thân so không thắng so binh k h í đồng dạng không thắng được còn là đồng dạng gậy gộc cái này để hắn vô cùng mất mặt hơn nữa lúc ấy còn tăng thêm thực lực bất phàm son gỗ thẻn tốt nộ thiên liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt cha mẹ các ngươi cũng nắm chặt thời gian tu l u y ệ n đi tôn phong mắt nhìn trên đất son gỗ thẻn đối với bên trên giản nhan mấy cái người nói tuy nhiên sớm đã chậm rãi đi vào mùa thu nhưng tại sinh mệnh chi thụ phía trên người bình thường đều không cảm giác được lạnh ý lại càng không cần phải nói nắm giữ người x ả y đa ạ huyết thống son gỗ t ẹ n coi như bây giờ sạch sẽ bóng bẩy nằm ở chỗ này một buổi tối cũng không có chuyện gì thật tốt tại kiến thức mấy cái tiểu hài tử đều lợi hại như vậy về sau bọn họ đã sớm xấu hổ không chịu nổi tự nhiên là mượn cơ hội này nỗ lực tu luyện ba ba ta tại cái này nhìn ta đại chất tử đi tôn tiểu thánh lại là đứng ở một bên sung phong nhận việc nói tốt tôn tiểu thánh tâm tư tôn phong cái nào không hiểu cũng không có yêu cầu hắn an bài tốt mấy người về sau tôn phong cũng luyện tập vụ không thuật đi thời gian chậm rãi trôi qua một buổi tối thời gian tôn tiểu thánh an vị tại son gỗ tẻn bên cạnh tu luyện a cái đuôi của ta không thấy sáng sớm một chùm dưới ánh mặt trời vang lên son gỗ tẻn kinh hoàng hét to một tiếng chương sáu trăm năm mươi lăm thật là thơm đại chất tử người r ố t cục t ỉ n h đang tu luyện tôn tiểu thánh đột nhiên mở to mắt một mặt ngạc nhiên nhìn lấy son gỗ thèn ai là n g ư ờ i đại chất tử cái đôi u của ta đâu cái đôi u của ta làm sao không thấy đứng tại trên cây khô son gỗ thèn một cái tay nhỏ luồn vào quần sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được cái kia lông xù cái đôi u cái đôi u của ngươi bị ta nhổ xong tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra cái gì ngươi tại sao muốn nhổ cái đôi u của ta son gỗ thèn nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình trong nháy mắt trong lòng nổi giận r ồ i ra hai tay liền muốn hướng tôn tiểu thánh trộm tới nào biết nâng lên tay nhỏ ống tay háo y phục đúng là lộ ra toàn bộ cái bát rất hiển nhiên y phục này mặc trên người hắn nhỏ cái này người nào y phục quần áo của ta đâu nhìn lấy trên thân ấn đầy hầu tử y phục son gộ k ẹ n sắc mặt kinh hãi hắn chỉ biết là hắn h ô m qua biến thân thành siêu xây đạ đằng sau thì hoàn toàn không rõ ràng hiện tại tỉnh lại cái đôi u không có toàn thân y phục đều bị người cấp đổi khu khu、Chân. của tôi nét tôn tiểu thánh cũng nhìn thấy son gỗ tẻn ống tay háo nghiêm trang nói đại chất tử n g ư ơ i tối hôm qua biến thành đại quái vật y phục của ngươi cũng bị no bạo cái gì đại quái vật n g ư ơ i tối hôm qua đối với ta làm cái gì son gỗ tẻn trái xem phải xem cũng không thấy được y phục của hắn không khỏi sắc mặt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh hắn nhưng lại nhớ rõ ra hỏa này hôm qua còn đánh hắn cái mông còn ở phía trên h ỏ a rùa đen hừ hừ ta đều nói cho ngươi các ngươi chỉ có đem cái đôi u cắt đứt nhìn đến ánh trăng mới sẽ không biến thành đại quái vật người ba ba lúc trước cái đuôi chính là như vậy bị ta làm gãy tôn tiểu thánh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tức giận nói ra ách son gỗ tẻn sắc mặt khẽ giật mình trong đầu lại là nhớ tới mâu thân hắn cùng ca ca mỗi khi có ánh trăng buổi tối đều không cho hắn ra ngoài gặp hắn còn không tin tôn tiểu thánh hai bên xem xét lớn tiếng nói ngươi chờ ta đem ngươi cái đuôi to lấy tới cho n g ư ơ i xem nói tôn tiểu thánh tại son gỗ tẻn ánh mắt kinh nghi bên trong bay nhảy lên mà ra một hồi thời gian gánh lấy một căn cự đại cái đôi chạy tới đại chất tử nhìn đây chính là ngươi biến thành cự viên sau cái đôi tôn tiểu thánh đem cái này so với hắn bắp đùi còn to cái đôi vứt trên mặt đất đối với son gỗ thèn lớn tiếng nói son gỗ thèn sắc mặt s ứ n g sở cũng không để ý tới tôn tiểu thánh chỉ là ngơ ngác nhìn trên mặt đất cái đôi hắn chậm rãi ngồi sồn người xuống gương mặt mệt hoặc hắn cảm giác được tôn tiểu thánh không có lừa hắn cái này Tình cảnh trước mắt, thật cảnh sự là đại ể hắn vô cùng kinh cùng n vô g c Có thể b ế biết, n thân thành siêu hắn siêu sầy đạ chất ó t ể biến đổi thân thành cự viên, lại không có người nào nói với Đại thân thành không nào hắn lên. h cự có c tử ngươi đại bá sẽ không lừa gạt ngươi vì không cho ngươi biến thành đại quái vật chỉ có đem ngươi cái đuôi nhổ xong tôn tiểu thánh vô vỗ son gỗ tèn bà vai một bộ trưởng bối dạy bảo vãn bối ngữ khí thật chẳng lẽ là thế này phải không son gỗ tèn giờ phút này trong đầu đều gấp khúc lấy đã từng mẫu thân đối với hắn bàn giao làm sao có thời giờ để ý tới bên trên tôn tiểu thánh đại chất tử yên tâm đại bá sẽ không hại ngươi gặp son gỗ tẻn trong mày một mặt chầm tư tôn tiểu thánh không khỏi nhón chân lên s ở lấy son gỗ tẻn đầu tại tôn tiểu thánh trong nhận thức biết tàng gia gia bọn họ cũng là thường xuyên s ở lấy đầu của hắn khen hắn để hắn vô cùng hưởng thụ thật vất vả là một thanh trưởng bối tôn tiểu thánh tự nhiên cũng phải biểu hiện ra sùng ái son gỗ tẻn dáng vẻ ai là ngươi đại chất tử rất hiển nhiên son gỗ tẻn không có chút nào cảm kích thân thủ liền đem tôn tiểu thánh tay nhỏ cấp đập ngươi tiểu tử này còn rất quật cường m à tôn tiểu thánh sắc mặt s ư n g sở cũng không tức giận ra vẻ thành thục nói ra son gộ tẹn không thèm để ý dù sao hắn hiện tại cái đôi đã chặt đ ứ t mà đánh có đánh không thắng tôn tiểu thánh siêu s ả y đ ạ i trạng thái đã là hắn có thể nghĩ đến mạnh nhất bạo phát sau cùng đều vô dụng hắn hiện tại cũng sẽ không nốc đến lại tìm tôn tiểu thánh chiến đấu ùm ùm ùm ùm đúng vào lúc này liên tiếp tiếng vang truyền đến chỉ thấy son gỗ tèn sờ lấy cái bụng nuốt một ngụm nước b ọ t liền biết ngươi nói bụng nhìn ta điểm chút đồ ăn ngon tới thân là trường bối tự nhiên không thể bị đói son gỗ tèn tôn tiểu thánh cũng mặc kệ son gỗ tèn có đồng ý hay không hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào đại bá thân phận bên trong hừ son gỗ tèn trùng điệp hừ một cái ánh mắt lại là tò mò nhìn một phía hắn hôn qua tới căn bản cũng không có thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thì cùng tôn tiểu thánh đánh nhau tôn tiểu thánh theo khố khẩu túi móc ra một cái điện thoại di động đi theo son gỗ tèn bên người điểm thuần thục lên thức ăn ngoài son gỗ tèn ngắm hắn liếc một chút một đôi mắt hoàn toàn bị bốn phía tình cảnh hấp dẫn cũng là hôm qua gặp phải cái kia thần bí tiểu hải tử cũng để cho hắn nhìn đến ngồi ngay ngắn ở một cái trên cây khô quanh thân dây dưa lấy nồng đầm linh khí theo trên cây khô nhảy xuống son gỗ tèn nhìn đến bốn phía tình cảnh nhịn không được trong mắt sáng lên xinh đẹp đi vùng rừng rậm này đều là ta quét gặp son gỗ tẻn trong mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh dương dương đắc ý nói ra lúc trước ngươi ba ba đến thời điểm nơi này vẫn là một mảnh bãi cỏ đều là á lynx mới loại thành một cánh rừng tôn tiểu thánh cũng mặc kệ son gỗ tẻn có không có trả lời tự mình hưng phân nói bên cạnh nghe son gỗ tẻn giờ phút này lại là một mặt kinh ngạc theo bãi cỏ trưởng thành như thế đại phiến xâm lâm cái này cỡ nào thiếu niên a giá hỏa này quả nhiên là một lão quái vật tình cảnh trước mắt trong n g á y mắt xác nhận son gỗ t ẹ n trong lòng phỏng đoán mắt nhìn trên thân ấn đầy hầu t ử y phục son gỗ t ẹ n não bên trong phi thường không hiểu đều lớn tuổi như vậy làm sao còn giống một đứa bé vừa vặn có thời gian tôn tiểu thánh liền mang theo son gỗ t ẹ n đem chọn cái rừng rậm thật tốt đi dạo đem một cái kia cái tiểu động vật đều giới thiệu cho hắn nhìn đến hắn một mặt kinh ngạc dù sao là tiểu hải tử cái nào có từng thấy nhiều như vậy ly kỳ cổ quái động vật đinh linh linh đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng chuông vang lên tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động lên xem xét vọt tới mã số xa lạ lại có nhắc nhở là đưa bữa ăn chuyển phát nhanh ngươi chờ ta điểm bên ngoài đến tôn tiểu thánh đối với son gỗ thẹn nói một câu cầm lấy điện thoại thì hướng t r ư ớ c biệt thự mặt đi đến toàn bộ đỉnh núi đều bị mê vụ bao phủ người bình thường căn bản là đi không tiến vào một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì dẫn theo nhất đại túi đồ vật hưng ơ phấn chạy tới đúng lúc trông thấy son gỗ thẹn đang cùng tiểu hầu t ử chơi đùa đại chất tử mau tới ăn đồ ăn tôn tiểu thánh cười hắc hắc dẫn theo đồ vật tiểu chạy tới ta mới không phải cháu ngươi ngươi đồ vật không thể ăn ngồi trên đồng cỏ son gỗ thẻn liếc mắt tôn tiểu thánh tức giận nói ra nhận một cái nhìn qua so với chính mình còn nhỏ nhỏ hài làm đại bá mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng sẽ không nguyện ý ngươi cũng đừng nói mạnh miệng tuyệt đối là ngươi chưa ăn qua tôn tiểu thánh dương lên cái túi trong tay một mặt tự tin nói hán chọn có thể đều là lúc t r ư ớ c son gỗ cụ thích vô cùng ăn đồ vật không tin son gỗ tẻn không thích hừ hừ son gỗ tẻn hừ hừ hai tiếng ánh mắt lại là không tự chủ được hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại người xẩy đạ sức a n vốn là kinh người tăng thêm hôm qua phấn chiến tiêu hao đông đảo son gỗ tẻn đã sớm đói không được tôn tiểu thánh xuất ra một cái đại m ó n g heo thì đưa tới vẹn vẹn nhìn chúng liếc một chút cái kia vàng rực nhan sắc liền để son gỗ tẻn trong mắt tỏa ánh sáng thẳng nuốt nước miếng liền lấy tới hung hăng cắn một cái a thật là thơm mới cắn một cái son gỗ t h ẹ n trong nháy mắt trong mắt sáng lên chương 656, s o n gỗ t h ẹ n thỏa hiệp tôn tiểu thánh cười hắc hắc cũng không nói chuyện đem nguyên một đám đồ vật đem ra trước mắt bày đầy đất phút chốc thời gian không trung phiêu đã ngồng đầm mùi thơm chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê vốn là v ọ t tại trên cây tiểu hầu tử trong mắt giật mình lập tức nhảy đi qua n g ư ờ i cũng muốn a cho ngươi ăn tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý cầm lấy một cái gà nướng hàng thì ném đi đi lên cả ngày trong rừng r ầ m ăn chút hoa quả tiểu hầu tử nào có ăn rồi những vật này nhất thời trong mắt kinh hãi bên trên son gỗ thẹn đã cầm lấy đại móng heo hung hăng gặm dán mặt mũi tràn đầy đầy mỡ cũng không quan tâm nhìn thấy son gỗ thẹn ăn h a n g say tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ hô hố đột nhiên sau lưng một đạo thật thà thanh âm truyền đến tôn tiểu thánh chú mục mà đi đúng là đại bảo cái kia thân thể mập mạc không chỉ có như thế nơi xa còn có một đạo nói chạy lướt qua âm thanh tới gần tiếp lấy từng cái động vật hướng về tôn tiểu thánh tụ tới đi đi đi đây cũng không phải là các ngươi ăn đồ vật gặp trong rừng rậm động vật tất cả đều xuất hiện tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt kinh hãi mấy chục cái động vật trước mắt những thứ này khẳng định không đủ ăn đối mặt tôn tiểu thánh hung uy nguyên một đám bóng người đành phải ảm đạm mà quay về chỉ có đại bảo tựa h ồ mò thấy tôn tiểu thánh cá tính dây dưa đến cùng khó đánh chết lại lấy không đi một đôi tròn căng ánh mắt chăm chú nhìn tôn tiểu thánh bên chân đồ vật ngươi cái tên này cho ngươi gặp đại bảo cũng là không đi tôn tiểu thánh còn thật không làm gì được nó đành phải tiện tay đem một cái nướng tôm h ù n ném cho nó xoan gỗ k ẻ n chỉ là ngắm nó liếc một chút hoàn toàn bị trước mắt thực vật hấp dẫn cũng không cần tôn tiểu thánh bắt chuyện một tay cầm móng heo một cái tay khác đã chính mình thân thủ đi lấy ngươi đã đến đây theo ngươi đại bà ta tuyệt đối để ngươi ăn ngon uống say thoải mái không muốn không muốn tôn tiểu thánh đưa bóng mỡ tay nhỏ vồ vô, vô son gỗ tèn bà vai một bộ ta là lao đại biểu lộ son gỗ tèn hiện tại làm sao có thời giờ để ý đến hắn ăn đều ăn không đến trước mắt đồ vật thật sự là quá tốt ăn chớ đừng nói chi là hắn hiện tại vô cùng đói Úng ù ù đúng vào lúc này một đạo vang r ộ i nuốt thanh âm truyền đến vui đầu ăn tôn tiểu thánh hai người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy lôi trấn tử b ô n g xuống hai tay l u n g t u n g đứng ở một bên hắn vừa mới vốn là tại tu luyện có thể bởi vì không chúng cái kia cỗ mùi thơm nhịn không được đến đây xem xét phát hiện lại đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ v ậ hôm qua mới cùng tôn tiểu thánh đánh một trận hiện tại tự nhiên không có ý tứ trực tiếp đi tới ngươi đã tỉnh muốn ăn liền đến cùng một chỗ ăn đi tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này đánh một chút không hắn thấy không thể bình thường hơn được mà lại hắn nhưng là người thắng lợi tự nhiên càng cần phải rộng rãi một chút a a a lôi trấn tử căn bản cũng không có nghĩ đến tôn tiểu thánh thế mà trực tiếp như vậy kém chút chưa kịp phản ứng vội vàng đi tới hai mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lấy trước mắt thực vật từ nhỏ ở ở trên núi hắn so son gỗ tèn càng thêm kinh ngạc trong mắt nồng đậm hiếu kỳ vội vàng cầm lấy một khối đùi gà nướng nhẹ cắn nhẹ trong nháy mắt trong mắt sáng rõ ăn hết mình không cần k h á c h khí đều là ta tôn tiểu thánh mời các ngươi ăn gặp lôi trấn tử tựa hồ có chút câu thúc tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tôn tiểu thánh tuy nhiên tăng thêm son gỗ thèn lôi chấn tử phân lượng nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp son gỗ thèn lượng cơm ăn mới một hồi thời gian một đống lớn ăn thế mà thì bị tiêu diệt đối mặt son gỗ thèn chờ mong ánh mắt tôn tiểu thánh chỉ lại phải điểm một đống có thể sự tình phát triển có chút vượt quá tôn tiểu thánh dự kiến lôi chấn tử đã ăn không được son gỗ thèn y nguyên còn không có ăn no tôn tiểu thánh phát hiện g i a hỏa này vậy mà so với hắn sức ăn còn lớn hơn tiên tiên hậu hậu hắn hết thể điểm tám lần Cuối cùng là đem son gỗ thèn cấp cho chất đắc tiểu Đại hài dưới nói son thèn ăn no. Đại chất tử, sao nhóm dạng, ăn xong hài lòng không? Nằm dưới đất tôn tiểu thánh, vô vô bên trên son gỗ thèn, dương dương gỗ gỗ là đem đất sao tử, ra. vô vô ý ừ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đến lúc đó ta chính là ngươi đại bá cắn người miệng mềm son gỗ tẻn lần này cũng không có phản bác mà chính là la lớn đại chất tử chí hướng không tệ ta chờ ngươi đánh bại ta một ngày nghe son gỗ tẻn cái này biến tướng thừa nhận tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ Vỗ bờ vai của hắn, vô cùng vui vẻ. về gỗ chỗ bờ bỏ bên bảo, biết thời người. của Ta đùa gian, đi điệp cái, đi Lôi tiểu tiếng đi. tiểu đại chơi đi. túi tiểu cùng cạnh chấn tử cũng cùng tôn tiểu thánh lên tiếng chào, độc mức cùng cũng chạy Trước rác, cũng hắn, hừ hướng thánh hầu không chỉ thừa tôn tiểu thánh mắt luyện. Son ten trùng lên, đến. tôn lên luyện Đến ăn no nào tôn tu tu một tử tự tử trừ đất một đầy sớm ồ làm sao không thấy tiểu hắc h u y ể n ngồi dưới đất tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác thiếu đi tiểu hắc h u y ể n bóng người không khỏi trong mắt ngạc nhiên trước kia chỉ cần hắn điểm thức ăn ngoài ra hỏa này cái m ũ i có thể linh trước tiên thì chạy tới hiện tại cũng ăn lâu như vậy thế mà còn không thấy nó bóng người t ì m ta làm gì vừa mới bỏ lên tôn tiểu thánh đúng lúc đằng sau truyền đến tiểu hắc huyền thanh âm ngươi chạy ngươi tự mình một người điểm vụng chống ăn vốn muốn hỏi nó đi đâu tôn tiểu thánh quét gặp tiểu hắc huyền miệng đầy đầy mỡ không khỏi kinh ngạc nói ra h ừ ngươi còn không giống nhau không có gọi phía trên ta tiểu hát huyền hiện tại chính mình có điện thoại di động có tiền tự nhiên muốn ăn cái gì chính mình điểm liền tốt ngươi cái tên này có phải hay không vô s ỉ gặp tiểu hát huyền lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt giận dữ vung lên nắm tay nhỏ liền muốn đánh nó ngươi vẫn là nỗ lực tu l u y ệ n đi cũng không muốn bị ngươi đại chất tử cấp vượt qua tiểu hát huyền cũng không sợ ngược lại ngửa cái đầu quét mắt nhìn hắn một cái quay đầu hướng về bên cạnh đi đến ngươi tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cổ quái quét mắt rời đi tiểu hắc huyển không khỏi hướng về xa xa son gỗ tẹn nhìn lại chỉ thấy hắn tại một bãi cỏ phía trên nỗ lực tu luyện h ừ đợi ta đột phá đến nhị chuyển nhìn ngươi làm sao t h ắ n g ta tôn tiểu thánh trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút không an toàn dù sao hôm qua son gỗ tẹn trạng thái thật sự là quá cổ quái đột nhiên ở giữa bạo phát gấp năm mươi lần chiến lược đây chính là trước kia son gỗ c ụ đều chuyện không có phát sinh qua mắt liếc bốn phía hắn gặp xa xa son gỗ t ẻ n không có nhìn hắn không khỏi ra vẻ vô sự hướng về trên cây khô nhảy tới tìm một chỗ linh khí r ồ i r à o chi địa ngồi xuống tu luyện đi tất cả mọi người đi vào trong tu luyện tôn phong bỏ ra hai ngày đem vũ không thuật quen thuộc hoàn tất sau đó xuống núi lấy gấp hai giá cả đem phú quý sơn phía trên tất cả biệt thự tất cả đều mua toàn bộ phú quý sơn có thể nói là biến thành của hắn tư nhân c h ẳ n g s ợ đến đón lấy tự nhiên là bố trí bao phủ toàn bộ phú quý sơn đại trận bất quá đỉnh núi trận pháp Tôn không Phong vẫn là c ó triệt h ồ i tại tu luyện Quý là vẫn Phú s ơ n Đỉnh. Sơn buôn n Phú phía, Quý c ũ g chỉ cái hắn là bày bị ra một s i ê u đại hình mê t r ậ Trận, n Linh Tụ i h c ế m lúc k h ô n g l à m cân nhắc. Dù sao m u xuống a không khiến n g chỗ có biệt mục đích, chỉ thự biệt là ư ờ i ta mạo phía trên tới phía mạo mội quái dày bảy ọ n tôn tiểu thánh vô địch dạng này liền tốt nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong tâm bên trong vừa lòng phi thường những cái kia có giá trị không nhỏ biệt thự sang trọng tất cả đều bị hắn một lần hành động phá hủy biến thành đất bằng đến mức xanh sạch hóa sự tình tự nhiên giao cho alin cầm giữ có sinh mệnh ma pháp nàng chỉ sợ không dùng mấy cái ngày liền có thể đem chọn cái phú quý sơn đủ loại các loại cây cối đứng tại sân núi cúi nhìn phía dưới tôn phong thân hình nhảy lên nhảy lên vào đỉnh núi toàn bộ phú quý sơn phía trên trừ hắn cùng trên vai hỏa vũ còn lại tất cả đều trong tu luyện trong rừng có không ít cây ăn quả đói bụng hoàn toàn có thể hái lấy ăn bởi vì t r u n g quanh thiên địa linh khí nguyên nhân cũng sớm đã không phải bình thường hóa quả không chỉ có thể đỡ đói còn mang theo yếu ớt linh khí thân thức quét gặp a l i n h vị trí tôn phong thân hình loay lên chạy vội tới tôn phong đại ca chính tại trên cây minh tưởng a l i n h tựa hồ cảm giác được tôn phong đến đây không khỏi hơi hơi mở t o mắt ngươi thực lực mạnh rất nhiều hắn vừa mới đến một hồi không nghĩ tới alins liền phát hiện hắn lúc trước không có chú ý hiện tại tỉ mỉ quan sát tôn phong cảm giác gà l i n x thể nội vậy mà cũng quanh quẩn lấy không kém năng lượng tôn phong đại ca ta đoạn thời gian trước đột phá c ử u cấp ma pháp sư hiện tại đã là thánh vực ma pháp sư à l i n x ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt hương phân nói coi như ban đầu ở tinh linh vương quốc thánh vực ma pháp sư cũng là cực ít tồn tại không nghĩ tới hắn tuổi nhỏ như thế vậy mà liền bước vào thánh vực ma pháp sư hàng ngũ không chỉ có đến quy công cho hư không trong linh khí nồng đậm chỉ sợ nàng tự thân thiên phú cũng không kém thánh vực ma pháp sư vậy chúc mừng chúc mừng tôn phong trong mắt giật mình mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng thánh vực ma pháp sư nghe thấy tên cũng cảm giác bất phàm mặc dù không có nhìn Ả l i n chiến đấu bất quá tôn phong cảm giác nếu như lấy tu chân đẳng cấp phân chia Ả l i n cần phải tương đương với thần hải cảnh hai bên cảnh giới so với tu chân giả ma pháp sư hẳn là càng thêm thuần túy tinh thần lực tu luyện giả bất quá chỉ dựa vào minh tưởng tinh thần lực tiến triển khẳng định không có tu chân k h á i đối lập tu chân giả mà nói ma pháp sư tiền kỳ khả năng tu hành nhanh có thể hậu kỳ tất nhiên xa xa chậm hơn tu chân giả ngươi tìm ta có chuyện gì sao a l i n h trong lòng cũng là hoan h ỷ mặc dù mới vừa vừa bước vào thánh vực ma pháp sư nhưng đã là một cái lĩnh vực mới vê anh ha ha ta đột phá đang lúc tôn phong muốn mở miệng thời điểm đột nhiên nơi xa một đạo m á n h liệt ba động truyền đến tiếp lấy một đạo hưng phấn tiếng cười trong rừng quanh quẩn thân thức đ ả o qua tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỷ cùng bên trên a l i n h nhìn nhau nhìn một cái hai người cấp tốc chạy đi chỉ thấy tôn tiểu thánh kích động đứng trên không trung xung quanh trên khuôn mặt quanh quẩn lấy nồng đậm ánh sáng toàn thân càng là tản mát ra một cỗ khí thế cường đại còn thật đột phá lúc trước tôn tiểu thánh trong miệng la hét s ắ p đột phá không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá huyền công nhị chuyển c h i cảnh đây chính là tương đương với tu chân giả nguyên anh k ỳ cảnh giới đừng nói hiện tại cũng là tại tu chân giới nguyên anh kỳ đều là nhất phương tao thủ thả ở trước mắt địa cầu tôn tiểu thánh đã là vô địch chi tư ha ha ba ba ta đột phá ta hiện tại đã tiến vào nhị chuyển c h i cảnh quét gặp phía dưới tôn phong tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy xuống dưới không tệ thật tốt nỗ lực tranh thủ sớm một chút tiến vào tam chuyển c h i cảnh tôn phong sờ lấy tôn tiểu thánh đầu tràn đầy tán dương thiên phú quả nhiên trọng yếu hắn vẫn là có hệ thống tương trợ mới tu luyện đến thần t h ô n g cảnh tôn tiểu thánh căn bản là không có thế nào tu luyện đột phá đều nhanh như vậy khó trách thượng cổ đại năng thu đồ đệ đều rất vừa ý căn nguyên quả nhiên không phải không đạo lý tiểu thánh hiện tại thế nhưng là rất lợi hại tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ tiến vào nhị chuyển về sau hắn cảm giác thực lực cường đại rất nhiều hơn nữa lại lĩnh ngộ một loại thần thông xó ngợn mạnh mẽ son gỗ thèn lôi chân tử cùng tiểu hắc huyền sớm đã bị hấp dẫn tới nhìn qua toàn thân khí thế sắc bén tôn tiểu thánh từng trong mắt nhất thuộc tử thẻn. Trước chấn kinh. Kinh hại nhất hợp lý thuộc lôi chấn tử cùng son gỗ trước mấy ngày ba người còn gỗ cái hại lôi mấy hợp lý ba đại á thánh n trận, liền đã biết tôn h h một biết tiểu thánh lợi đã không nghĩ tới nhanh như vậy lại đột phá. tới đột lại vậy chất á i kia n lan mà ra khí thế, đừng nói khí thế, chiến đi đ lên u r ự c diện mà tử i giác. Đại ế p xúc có cô cảm chất đều run một t dày thấy không muốn vượt qua ta có thể được gấp đội tu luyện tôn tiểu thánh vỗ son gỗ thẻn bả vai trong mắt tràn đầy đắc ý lúc trước hắn còn có chút lo lắng tôn tiểu thánh hiện tại đã không có một chút lo lắng nhị chuyển chi cảnh về sau hắn cảm giác so lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần liền xem như son gỗ tẻn biến thành cái kia là lạ ra hỏa cũng không phải hắn một tay chi địch son gỗ tẻn xanh mặt căn bản cũng không biết do nói sao trả lời chỉ là một đôi mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh lập tức trùng điệp hừ một cái quay người tu luyện đi những ngày này tôn tiểu thánh một mực tại tu luyện hắn còn nghĩ đến để tôn tiểu thánh mua chút lần trước đồ vật cho hắn ăn có thể lúc này tình huống cái nào còn có tâm tình bên trên lôi c h ấ n tử đồng dạng mang theo tràn đầy thật không thể tin đi hắn nhưng là thánh nhân môn hạ đệ tử thế mà bại bởi một cái so hắn còn nhỏ tiểu hài tử mà lúc này tiểu hài này biến đến càng khủng bố hơn cái này tiểu thánh lại muốn n h ư bức c ầm ẩ m ta cũng phải nắm chắc thời gian đem thể nội chứa đựng năng lượng luyện hòa xong quét gặp xa xa tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển trong lòng âm thầm suy nghĩ trước mắt thời gian chạy tới mọi người nguyên một đám tất cả đều tu luyện đi đến mức giản nhan mấy người lại là chưa từng xuất hiện đó là bởi vì tại bọn họ tu luyện chung quanh đã bị tôn phong b ả y ra thô sơ ngăn cách t r ậ n pháp dù sao thực lực bọn hắn vẫn còn tương đối thấp không cho phép mảy may q u ấ y r à y hòa vũ lần trước ngươi thiêu cái mông ta hôm nay ta liền muốn đem lông của ngươi cấp lột sạch xoay người tôn tiểu thánh quét qua tôn phong trên vai hòa vũ gương mặt phách lối chờ lấy một ngày hắn đã đợi rất lâu xem ra ngươi lại ngứa ra vượt qua tôn phong dự kiến vốn cho là hỏa vũ sẽ sợ sợ nào biết hỏa vũ chỉ là một mặt khinh thường nhìn qua tôn tiểu thánh lập tức tại tôn tiểu thánh phách lối trong ánh mắt hỏa vũ vẫn như cũ đứng tại tôn phong trên vai há miệng cũng là hùng hùng đại hỏa b à y tới h ừ ta thực lực bây giờ tăng nhiều tiểu nhỏ hỏa diễm có thể làm khó dễ được ta tôn tiểu thánh hai mắt co rụt lại mặt m ũ i tràn đầy tự tin cùng lúc trước so sánh tôn tiểu thánh đôi thực lực bây giờ có thể là phi thường có lòng tin、vâng. hùng hùng đại hỏa cuốn tới cái k i a ấn đầy hầu tử y phục trong nháy mắt đốt cháy không còn bên trong tôn tiểu thánh lại yên ổn không có chuyện gì ha ha ta liền nói không thể làm khó dễ được ta tôn tiểu thánh đứng tại hỏa diễm bên trong ngẩng đầu đỡ ngực vô cùng đắc ý đắc ý miên bản đáng tiếc hắn đại chất tử đã không lại hiện trường không phải vậy khẳng định càng thêm hưng ơ phấn liên hỏa vũ hỏa diễm đều không sợ tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc khắp khuôn mặt là chờ mong hai tên gia hỏa đều xuất thân bất phàm hiện tại không biết hội cưỡng hiếp một bậc ai nha bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tôn tiểu thánh alinz lại là một tiếng duyên dáng gọi to xoay người chạy giữa sân còn thừa không nhiều mấy cái người xem lại chạy một cái tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt phiền muộn hơi hơi cúi đầu mới biết toàn thân đã bị thiêu tinh quang tên ghê tởm nhìn ta không rút lông của ngươi tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ thân hình nhảy lên gần hư không bay đi nguyên anh kỳ cao thủ tự nhiên có thể nhẹ nhom p i hành chương sáu trăm năm mươi tám hỏa vũ cường đại tiểu hai tử liên để nguyên nếm thử ta hỏa diễm lợi hại hỏa vũ vẫn là cao cao tại thượng ngữ khí tựa hồ cũng không lo lắng thực lực tăng nhiều tôn tiểu thánh dương cánh bay ra hỏa vũ phát ra một đạo van g dội tiếng hót lập tức toàn thân giấy lên hùng hùng đại hỏa đối mặt không chung bay tới tôn tiểu thánh há miệng lại là một đám lửa phun ra ngoài so với lúc trước phun ra chi hỏa ngược lại nhỏ rất nhiều hừ đều nói đối với ta vô dụng còn đến chiêu này tôn tiểu thánh đĩu môi vẻ mặt khinh thường đối mặt hỏa vũ không chung xoắn tới hỏa diễm không chút suy nghĩ trực tiếp một đấm đánh tới ai nha làm sao như thế nóng vừa mới tiếp xúc hỏa diễm tôn tiểu thánh thì sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm kinh ngạc hay là bởi vì hắn tại quyền thượng bày ra khí kình quan hệ không phải vậy nắm tay nhỏ cũng không biết muốn đốt thành bộ dán gì g bên cạnh tôn phong đã sớm sợ ngây người trước mắt hỏa diễm tuy nhiên cùng lúc trước nhan s ắ c một dạng nhưng lại có khác biệt lớn lúc trước những cái kia h ỏ a diễm tuy nhiên so sánh với p h à m hỏa uy lực cưỡng hiếp rất nhiều nhưng trung quy là phổ thông h ỏ a diễm nhưng lúc này không trung bao phủ tôn tiểu thánh quyền đầu đều là tam mội chân hỏa tam mội chân hỏa uy lực tôn phong tự nhiên minh bạch hắn cũng có một đoá nhưng căn bản không nghĩ tới hỏa vũ thế mà lại có như thế một đoàn liền xem như lấy tôn tiểu thánh bây giờ nhị chuyển cảnh giới sợ cũng khó có thể ngăn cản cái gì kỳ quái h ỏ a diễm vốn là vênh vá hung hăng tôn tiểu thánh đột nhiên sắc mặt đại biến hắn phát hiện thế mà diệt không rơi những ngọn lửa này trên nắm tay h ỏ a diễm khách quan lúc trước uy lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần nắm tay nhỏ ra sức liền vùng cũng là treo ở phía trên nhìn ngươi còn dám phách lối h ỏ a vũ trong mắt giận dữ há miệng lại là một đám lửa phun ra tôn tiểu thánh gặp này nhất thời sắc mặt đại biến nào còn dám lưu lại nhanh chân tránh ra thật xa hắn kiêng kỵ nhất cũng là h ỏ a vũ h ỏ a diễm lúc này tình huống này nếu như bị phun ra vừa vặn vậy còn không đau chết hắn lúc trước hắn cũng là bởi vì sợ đau mới không dám t r ê o chọc hỏa vũ bay trên không trung hỏa vũ cũng không có đuổi theo tôn tiểu thánh n ẹ tránh sau phun tại trên mặt đất h ỏ a diễm cũng bị nó thu về tôn phong trong mắt lóe lên một vệ nghi ngờ t i ê n tĩnh nhìn lấy không trung một lần nữa bị hỏa vũ nuốt h ỏ a diễm thì ra là thế theo lý mà nói hỏa vũ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy buông tha tôn tiểu thánh nguyên lai、like、nó đằng sau phun ra chỉ là phổ thông h ỏ a diễm mà lại tôn phong cảm giác liền xem như cái kia tam mội chân hỏa hỏa vũ sợ là cũng không thể thường xuyên thi triển hỏa vũ tuy nhiên là cao quý nguyên phượng trực hệ hậu bối chẳng qua hiện nay thực lực thế này liền có thể phun ra tam vị chân hỏa đã đại ngoài dự liệu nếu là có thể hung hăng phun ra liền có chút quá biến thái dù sao tam vị chân hỏa đây chính là tiên người mới có thể nắm giữ đồ vật tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào ngăn cản chỉ sợ dính vào liền muốn thân tử đạo tiêu tôn tiểu thánh tự nhiên không biết những thứ này tôn phong đương nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở hắn dù sao tôn tiểu thánh muốn là cảm giác mình vô địch chỉ sợ càng thêm không thích tu luyện vẫn là muốn cho hắn điểm áp lực đau đau chết mất hoa hoa kêu to tôn tiểu thánh nhìn lấy bao phủ tại nắm tay nhỏ phía trên hỏa diễm trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh hắn hiện tại thế nhưng là nhị chuyển c h i cảnh nhục thân đã vô cùng cường hãn không nghĩ tới trước mắt hỏa diễm còn có thể đốt bị thương hắn h ừ một lần nữa bay trở về tôn phong trên vai hỏa vũ nhìn phía xa đau kêu tôn tiểu thánh trong mắt loe không hiểu vui mừng đáng giận người chờ đó cho ta cũng không biết tôn tiểu thánh dùng biện pháp gì rốt cục đem quyền thượng hỏa diễm dập tắt nhìn qua hỏa vũ gương mặt phẫn nộ quét mắt bôn phía gặp son gỗ tèn mấy người không có bị bừng tỉnh lập tức s á m xịt chạy vừa mới kiến tạo cường giả h uy phong muốn làm một giây sau liền bị đốt toàn thân sạch sẽ bóng bẩy vậy liền quá mất mặt tự nhiên thừa dịp hiện tại không ai phát hiện chạy là thượng sách bất quá trong lòng đối với hỏa vũ kiên kỵ lại là tăng lên một cái độ cao nhất định là lần trước tại tiểu đảo quốc đột phá thên ghê tởm thân thể trần chuồng đi trong rừng rậm tôn tiểu thánh trong đầu đoán hận nghĩ đến trong lòng càng là nghĩ đến tiểu hắc khuyển nói tới bát kỳ đại xà nội đan hỏa vũ khẳng định là ăn cái kia mới biến đến cường đại như vậy làm hại hắn vừa mới đều không có thể hiện ra toàn bộ thực lực nếu không có điểm lo lắng bị son gỗ tẹn nhìn đến hắn dáng vẻ chật vật tôn tiểu thánh chịu đựng đau đều muốn đánh một trận h ỏ a vũ tiểu thánh ngươi làm gì rồi chính đặt mông ngồi tại trong đùi cỏ dự định bắt đầu tu luyện tiểu hắc h u y ể n nhìn trước mắt đi qua tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt kinh ngạc vừa mới còn nhìn hắn treo không muốn không muốn thế nào một hồi thời gian liền y phục cũng không có làm chuyện của ngươi h ừ ngay tại nổi nóng tôn tiểu thánh làm sao có thời giờ bắt chuyện nó giữ dằn liền rời đi thật vất vả đột phá coi là có thể lấy lại danh dự nào biết vẫn là gánh không được hỏa vũ h ỏ a diễm tiểu hắc h u y ể n m ậ n người mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua tôn tiểu thánh bất quá nó trong lòng đã có phỏng đoán đương nhiên sẽ không lúc này đi tiếp xúc tôn tiểu thánh mi đầu người cái tên này nhìn lấy trên vai h ỏ a vũ tôn phong lắc đầu cũng không có nói nàng hiện tại tôn phong trong lòng đối hai người này đều vô cùng kinh ngạc một cái giống như hắn có thể phóng thích tam mội chân hỏa một cái khác thế mà có thể chống đỡ được còn có thể tiêu trừ tam mội chân hỏa tuy nhiên cái sau y nguyên bị thiêu đến h oa h oa t ê u to tôn phong đại ca ngươi không phải nói có lúc vẫn là muốn gõ một cái tôn tiểu thánh đừng để hắn quá đắc ý đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ phát ra thanh thúy tiếng cười tôn phong lắc đầu sờ lấy hỏa vũ chân bóng lông vũ quay người thì hướng về alins đuổi theo dưới núi vẫn chờ nàng đi bố trí alins ngươi cũng đi a a vừa mới mặc quần áo tử tế đi ra tôn tiểu thánh đối diện gặp xuống núi alins mắt mang tò mò hỏi trông thấy tôn tiểu thánh Linh hiện tiểu mới trong không tôn thánh thân trần chủ tự xuất thể đầu được u vừa ồ người bộ bừng. một dáng, nháy trong không n g mặt mắt hiểu kia qua lẻ đỏ Ồ! mặt làm sao đỏ lên gặp álins chưa có trở về hắn ngược lại hung hăng đỏ mặt tôn tiểu thánh đi tới sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngươi làm gì trong đầu còn nghĩ đến tôn tiểu thánh dáng vẻ lúc trước álins nhất thời không có kịp phản ứng nhất thời sắc mặt nổi giận một thanh vuốt ve tay của hắn álins ngươi có phải hay không phát sốt mặt của ngươi thật nóng tôn tiểu thánh căn bản cũng không có nhìn ra alin xấu hổ ngược lại một mặt ngạc nhiên nhìn qua nàng vây quanh alin một đôi mắt to phía trên nhìn xem nhìn xuống nhìn ngươi mới phát sốt đâu alin một tiếng kinh hô tiểu thân tử vẹo thì hướng trước mặt nhảy lên đi cổ quái nhìn lấy có chút mạc d a n h kỳ diệu alin tôn tiểu thánh gãi cái đầu gương mặt không hiểu ai ngươi chờ ta một chút ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cũng đi a đâu nhìn lấy thẳng đến dưới núi mà đi alinz tôn tiểu thánh liền vội vàng đuổi theo cảm giác sau lưng đuổi theo bóng người alinz tốc độ không khỏi thêm nhanh hơn một chút hy vọng suy đoán của ta là chính xác thời khắc này tôn phong lại là xếp bằng ở sinh mệnh c h i thụ trên đỉnh trong mắt lóe ra không hiểu thần quang lập tức nhắm mắt tiến nhập trong tu luyện chương 659, đến đây bài sư alinz ngươi có thể hay không dạy ta loại cây này pháp thuật ta tôn tiểu thánh đi theo alinz sau lưng một mặt tò mò nhìn nàng hắn hiện tại đã biết tôn phong đem chọn cái phú quý sơn mua xuống hai người mấy ngày nay công việc cũng đem nửa cái phú quý sơn cấp loại lên tây mục từ xa nhìn lại phú quý sơn phảng phất một mảnh rừng rậm nguyên thủy xanh ung tùm ngươi đều lợi hại như vậy còn học những thứ này tiểu kỹ xảo làm chi a l i n x k i n h bỉ nhìn hắn trong lòng đã sớm hiểu rõ tôn tiểu thánh ý nghĩ rõ ràng là cảm thấy chơi vui nói không chừng hai ngày nữa nhiệt độ thì tiêu tan tôn tiểu thánh cũng không hề để ý trong lòng ngược lại dương dương đắc ý liên á l i n h đều khen hắn lợi hại vậy dĩ nhiên là vô cùng lợi hại đến mức Ả l i n h những thứ này thần bí trồng cây năng lực hắn cũng chỉ là cảm thấy chơi vui nói đến đánh nhau cũng không có cái gì tác dụng trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh cũng liền không thèm để ý theo ở phía sau gào to gào to hôm nay đại nửa ngày thời gian xuống tới rốt cục đem bốn phía cây cối tất cả đều trồng lên toàn bộ phú quý sơn phía trên đều là khu rừng rậm rạp ta muốn đi tu luyện c h í n h n g ư ơ i đi chơi đi bận bịu tốt về sau alinz nhìn lấy phía sau tôn tiểu thánh nhẹ nói nói tốt ta tôn tiểu thánh bịu môi chỉ phải đồng ý có thời gian ngươi cũng nhiều tu luyện đừng chỉ nhìn lấy ở trong rừng chơi đ ù a thời điểm ra đi alinz quay người nói một câu tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở hắn luôn cảm giác c cả alinz trong khoảng thời gian này có điểm là lạ bất quá trong lòng cũng không nghĩ nhiều hắn hiện tại phá vỡ mà vào nhị chuyển c h i cảnh đã có đủ thực lực tự nhiên không cần phải gấp đi tu luyện biết ta tới tìm ta đại chất tử nói xong tôn tiểu thánh hưng phấn hướng về son gỗ thẹn chỗ tu luyện chạy tới ta muốn tu luyện đánh bại ngươi ngươi không nên q u ấ y rầy ta đối mặt chạy tới tôn tiểu thánh son gỗ thẹn không chút khách khí cự tuyệt hắn đi theo tôn tiểu thánh bên người còn không phải tả một câu đại chất tử phải một câu đại chất tử nghe được trong lòng đều nén lén giận tốt ta tôn tiểu thánh trong mắt phiền muộn quét mắt cách đó không xa lôi chấn tử một mặt lộ vẻ tức giận đi trở về tiểu h á c khuyển cũng không biết chạy đi đâu tất cả mọi người tại tu luyện toàn bộ trong rừng rậm chỉ có một mình hắn không có việc gì còn tốt trong rừng rậm có rất nhiều tiểu động vật tôn tiểu thánh một người cũng không thể nhạt không phải cả ngày cùng tiểu hầu tử tại trên cây nhảy tới nhảy lui cũng là cùng trong rừng rậm động tác chơi chơi trốn tìm đối mặt cường đại như thế tôn tiểu thánh bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng chỉ có bị trêu độ phần ồ chính cưới tại ngôi hoàng đế trên người tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt kinh ngạc một mặt kinh nghi nhìn qua phú quý sân xuống tại tôn tiểu thánh cảm giác bên trong hắn đột nhiên phát hiện chân núi tụ tập không ít người ngôi hoàng đế đi chúng ta xuống núi xem xét cưới tại ngôi hoàng đế trên người tôn tiểu thánh trên thân vô ngôi hoàng đế cái kia mập mạp mông lớn lớn tiếng nói ngôi hoàng đế sắc mặt quỷ khuất có thể đối mặt tôn tiểu thánh căn bản cũng không có phản kháng quyền lợi bốn cái tiểu chân ngắn trượt hướng về dưới núi đi đến hai bên cái mông ốn qua h ố lại giờ phút này phú quý sơn chân tụ tập rất nhiều người nguyên một đám vây quanh ở b ố n phía trong mắt kinh nghi nhìn qua phía trước mê vụ nhìn lấy gần ngay trước mắt đại sơn không ít người muốn đi lên lại lại không thể làm gì t ô n phong bày ra mê trận cái nào là bọn họ có thể đi vào không biết phá trận chi pháp mãi mãi cũng đi không đi lên các ngươi tụ tại ta cửa nhà làm gì chính đang ngạc nhiên nghi ngờ mọi người đột nhiên một đạo giọng trẻ con non nớt chuyển đến chỉ thấy trước mắt trong sương mù một bóng người chậm chạp hiện ra dưới thân còn cưới một cái đại hùng yêu có thể đi người tới chỗ này tự nhiên đối tôn tiểu thánh dung mạo vô cùng quen thuộc là hôn thế tiểu ma vương đại nhân hôn thế tiểu ma vương đại nhân ta là trương tam mộ danh mà đến hy vọng có thể bái tại viêm đế môn h ạ hôn thế tiểu ma vương ta là cấp a giác tình giả hy vọng có thể cùng viêm đế cùng một chỗ t u chân tuy nhiên ngạc nhiên tôn tiểu thánh cưới một con gấu trúc có thể mỗi người đều là một mặt ngạc nhiên nhìn qua tôn tiểu thánh bọn họ không ít người đều ở chỗ này chờ rất nhiều ngày nhưng lên núi cũng lên không được trên núi cũng chưa từng có người xuống tới có thể để bọn hắn khổ đ ợ i tại biết tôn phong là tu chân giả về sau không ít người đều khát vọng bước vào tu chân giả hàng ngũ có thể đoạn thời gian trước tôn phong một mực toàn thế giới chạy chỗ nào nộ g đạt được bọn họ hiện tại rốt cuộc thăm dò được viêm đế tại kim l a n g phú quý sơn không ít người chen c h ú c mà tới ngưu toan đạp vào con đường tu hành bài sư ngồi tại đại hùng miêu trên người tôn tiểu thánh t h ầ n s ắ c khẽ giật mình trong nháy mắt trong mắt xẹt qua một vệ sáng sắc không tệ hy vọng hôn thế tiểu ma vương có thể cáo chi viêm đế chúng ta nguyện bái hắn làm thầy đúng chúng ta không xa mười ngàn dặm mà đến chỉ cầu bái tại viêm đế môn hạ tuy nhiên không phải chính chủ có thể mấy người cũng biết hôn thế tiểu ma vương thân phận chỉ cần có hắn dận tiến lo gì không gặp được viêm đế nhất thời nguyên một đám tranh nhau hô to vậy các ngươi có thể có cái gì lễ gặp mặt đang lo không ai cùng hắn chơi tôn tiểu thánh dương lên cái đầu nhỏ nghiêm trang nói bái sư lễ t u ở bên ngoài mọi người sắc mặt s ư ơ n g sở nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi không tệ các ngươi nếu có thể xuất ra để cho ta hài lòng bái sư lễ ta thì giúp các ngươi nói cho ta biết ba ba tôn tiểu thánh ngồi tại ngôi hoàng đế trên thân lớn tiếng nói trong nháy mắt giữa sân mọi người từng cái trong mắt kinh ngạc bọn họ nào có chuẩn bị cái gì bái sư lễ căn bản cũng không hiểu những thứ này bên trong một tên nam tử trong mắt kiên định d ậ m chân đi ra thần s ắ c cung kính nói hôn thế tiểu ma vương đại nhân ta nguyện đem bản thân d i à n h nghĩa mấy tỷ tài sản dâng lên nhìn viêm đế có thể thu ta làm đệ tử mọi người chung quanh ngay vậy đều là sắc mặt s ư ơ n g sở trong mắt c h ấ n kinh ngay trong bọn họ có giác tỉnh giả cũng có người bình thường có thể mấy tỷ tài sản đối với giác tỉnh giả tới nói cũng là con số không nhỏ trước mắt nam tử cũng dám trực tiếp tất cả đều dâng lên trong lòng đều là thật không thể tin ngươi chút tiền nhỏ kia ta cũng trứng mắt đổi lại cái tôn tiểu thánh lại là không chút do dự cự tuyệt nam tử hắn hiện tại tiền mình đều nhiều xài không hết còn muốn cái gì tiền a nam tử sắc mặt xứng sở cả người ngẩn ở tại chỗ hắn ngoại trừ có chút tiền căn bản cũng không có còn lại bất luận cái gì đem ra được đồ vật nào biết được liền tiền đều không m u ố n hắn trả thật không biết cầm thứ gì đi ra không có bái sư lễ còn tới bái cái gì sư đều cho ta đi đi đi cẩn thận ta nguyên một đám đánh nằm sấp các ngươi gặp trước mắt mọi người toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt giận dữ hán nguyên bản còn tưởng rằng có gì vui không nghĩ tới một chút ý tứ đều không có đối mặt tôn tiểu thánh uy hiếp từng cái trong mắt hoảng sợ bọn họ nhưng có biết hôn thế tiểu ma vương tính cách nói đánh nằm sấp bọn họ đó là không có chút nào mập mờ trước mắt thời gian đúng là chạy sạch sành xanh đáng giận vậy mà đến tiêu khiển chúng ta tôn tiểu thánh nhìn phía xa đông đảo bóng người mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận trinh tử đợi lát nữa còn có người đến bái sư cho ta thật tốt dọa một chút bọn họ tôn tiểu thánh gọi tới trinh tử tốt tốt bàn giao một phen cưới ngôi hoàng đế lại về tới đỉnh núi trên núi trận pháp ra vào phương pháp tôn phong đã sớm giao cho hắn tự nhiên không lo lắng lên xuống núi lạt đường chương sáu trăm sáu mươi quả như phỏng đoán thật nham chắn a đều không người chơi với ta tôn tiểu thánh đứng tại biệt thự trên đỉnh gương mặt phiền muộn tất cả mọi người tại tu luyện hắn mới vừa vặn đột phá cũng không muốn lại đi tu luyện trong rừng rậm các loại động vật tuy nhiên đều đã mở linh trí có thể quy khẳng định chiếm lúc không có cách nào cùng người bình thường so sánh mà lại bọn họ sợ tại tôn tiểu thánh thực lực từng cái sợ hãi r ụ t rẻ hắn hiện tại cũng thành thục không ít chơi đùa mấy ngày liền không có kỉnh tuy nhiên tôn phong đoạn thời gian trước đưa tới hai cái tiểu đồng bọn có thể một cái so một người tu luyện liều mạng cũng không được chơi kỳ thật tôn tiểu thánh chỗ nào biết được còn không phải bị hắn cấp kích thích ồ trên trời làm sao có người n g ừ n g đầu nhàm chán nhìn lên bầu trời tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên chỉ thấy phú quý sơn đỉnh đúng là có một thanh niên dẫm lên một thanh phi kiếm gần hư không m à qua tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ nhất trưởng ấn ra hướng về không trung nam tử đánh tới thật cổ quái cổ quái kiến trúc cổ quái đồ vật muốn không phải linh khí quá mức mỏng manh còn thật muốn lưu lại nhìn lấy bốn phía tình cảnh lâm vân trong mắt mang theo thất vọng lắc đầu thì hướng về phía trước bay đi ngự kiếm phi hành hắn đột nhiên b i ế n sắc liền thời gian phản ứng đều không có trực tiếp bị một đạo kỉnh khí đánh vào ở ngực p h ú c linh khí này thiếu thốn địa cầu tại sao có thể có cái này nhóm cường giả một ngụm máu tươi phun ra đây là trong đầu hắn sau cùng ý nghĩ tiếp lấy trực tiếp hôn mê bất tỉnh đây cũng quá không trải qua đánh a nhìn lấy không chung một tiếng h é t thảm bất lực r ớ t xuống thanh niên tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc hắn liền một nửa thực lực đều không dùng ra không trung thanh niên liền bị hắn đánh n g ấ t x ỉ u tôn tiểu thánh thân hình nảy lên vững vàng tiếp nhận hư không bên trong rơi xuống thanh niên giống như ra tay hơi nặng quá quét gặp thanh niên trắng bệnh s ắ t mặt tôn tiểu thánh lúng túng gãi gãi cái ót ồ thanh kiếm này đến là không tệ đến lúc đó có thể đưa cho nãi mãi tôn tiểu thánh nhìn lấy bên cạnh hiện ra lưu quang h ắ t kiếm trong mắt s ẹ t qua một vệ kinh hãi lập tức đưa nó nhặt lên cầm trong tay vuốt vuốt một hồi càng xem càng ưa thích liết mắt mặt đất hôn mê thanh niên tôn tiểu thánh một phát bắt được bên eo của hắn dẫn theo hắn thì hướng về xa xa rừng cây chạy tới song ba ba cùng ả lin h đều tại tu luyện vậy phải làm sao bây giờ mới vừa đi vào trong rừng tôn tiểu thánh lại là sắc mặt s ữ n g sờ hắn cũng sẽ không cho người ta liệu thương tôn phong lúc trước nói hắn tại tu luyện trọng yếu trước mắt không có việc gì không nên tùy tiện q u ấ y dày hắn đến mức g lin h cũng đặc biệt đã thông báo hắn đứng ở trong rừng tôn tiểu thánh không khỏi gãi đầu một cái đành phải một mặt bất đắc gì nói Hy v ọ nhảy lên, nhảy lên đi, đi ngồi ngay ngắn ngọn cây tu luyện tôn phong đột nhiên mở to mắt trên mặt nồng đậm vẻ hưng phấn hắn cũng không có đột phá nhưng lại thu được huyền công nhị chuyển pháp quyết tu luyện đây chính là tôn phong ngày nhớ đêm mong đồ vật bây giờ rốt cục xuất hiện tại trước mắt tôn phong rất sớm đã phá vỡ mà vào chuyển một cái c h i cảnh nhưng lại một mực không được nhị chuyển c h i pháp lúc đó tôn phong liền đoán rằng rất có thể chỉ có tôn tiểu thánh phá vỡ mà vào nhị chuyển về sau hắn mới có thể thu được nhị chuyển tu luyện c h i pháp dù sao lúc trước hắn thu hoạch được chuyển một cái tu luyện c h i pháp thời điểm cũng là tôn tiểu thánh đột phá không bao lâu lần này quả nhiên không ra hắn ngoài ý muốn không bao lâu thì thu hoạch được nhị chuyển pháp môn tu luyện mới được pháp quyết tôn phong tự nhiên nhịn không được tu luyện lập tức một lần nữa nhắm mắt lại tiến nhập trong tu luyện thời gian chậm rãi trôi qua tu luyện bên trong tôn phong đột nhiên bị một c ô ba động bừng tỉnh là ai lại đột phá cảm giác xa xa khí tức tôn phong trong mắt kinh ngạc đoạn thời gian trước giản nhan mấy người thì phá vỡ mà vào luyện khí sơ kỳ lúc này mới không có qua mấy ngày suy nghĩ một chút tôn phong liền trực tiếp n g ả y xuống huyền công tu luyện độ khó khăn tôn phong đã sớm cảm nhận được Ba ba. trong rừng chơi đùa tôn tiểu thánh chạy tới đứng tại tôn phong bên cạnh không tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt vẫn như cũ đặt ở giản nhan trên thân t r u n g quanh vọt tới linh khí càng ngày càng nhiều giản nhan trên người ba động chập trùng cũng càng ngày càng mãnh liệt theo không trung một tiếng v a n g nhỏ giản nhan khí tức trên thân mãnh liệt lui mà lên lão mụ chúc mừng thực lực đột phá nhìn lấy mở ra hai mắt giản nhan tôn phong mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười tuy nhiên chỉ là luyện khí cảnh giới có thể trung quy là tại tu chân trên đường lớn bước ra một bước n ã i n ã i chúc mừng ngươi thực lực tăng nhiều sớm ngày đổi kịp tiểu thánh tôn tiểu thánh cũng là chạy đi lên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng tiểu phong tiểu gia hỏa giản nhan trông thấy tôn phong hai người cũng là trong mắt hoan hỉ n ã i n ã i n g ư ơ i càng ngày càng tốt nhìn đứng tại bên trên tôn tiểu thánh vòng quanh giản nhan đi một vòng n g ử a c á i đầu nói ra n g ư ơ i tiểu gia hỏa này miệng càng ngày càng ngọt giản nhan sắc mặt khẽ giật mình hai tay đem tôn tiểu thánh bế lên trên mặt đều cười nở hoa rồi n ã i n ã i là thật tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu vẻ mặt thành thật nói ra gặp giản nhan trên mặt chỉ là vui vẻ tựa hồ cũng không thể nào tin được bên trên tôn phong nói tiếp mẹ tiểu thánh nói không sai thực lực càng cao tự nhiên có thể biến đến càng ngày càng xinh đẹp thật nữ tử mặc kệ là cái gì tuổi tắc đều thích trưng diện gặp tôn phong nói như thế giản nhan không khỏi kinh ngạc hỏi đó là đương nhiên ngươi nhìn ra ra bọn họ không đều cải lão hoàn đồng tôn phong lơ đến cười cười phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ về sau còn có thể tự do cải biến tự thân dung mạo muốn muốn biến thành hình dáng gì liền biến thành hình dáng đó quá tốt rồi giản nhan trong mắt phát ra một tia sáng đúng là so cảnh giới đột phá còn càng thêm hưng phấn quét gặp giản nhan dáng vẻ tôn phong đành phải bất đắc dĩ lắc đầu liền xem như thực lực cùng mỹ mạo chọn một chỉ sợ đại bộ phận nữ tính đều chọn nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo mãi mãi tiểu thánh có lễ vật muốn tặng cho ngươi tôn tiểu thánh tựa hầu nghĩ đến cái gì một mặt hưng phấn nói ừ ngươi muốn đưa lễ vật gì cấp mãi mãi a giản nhan trong mắt kinh ngạc mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tôn tiểu thánh mãi mãi ngươi chờ ta cho ngươi đi lấy đến tôn tiểu thánh bắn thì nhảy xuống tới lớn tiếng nói thì hướng nơi xa chạy tới ra hòa này nhìn lấy tôn tiểu thánh vội vội vàng vàng bộ dáng tôn phong hai người không khỏi trên mặt hiếu kỳ một hồi thời gian chỉ thấy tôn tiểu thánh hấp tấp chạy trở về trên tay còn cầm lấy một thanh trường kiếm mãi mãi nhìn đây là ta đưa phi kiếm của ngươi tôn tiểu thánh đem trường kiếm đưa lên một mặt hoan hỉ nói tốt tốt tốt nại nại ưa thích giản nhan nhìn cũng không nhìn liền đem trường kiếm thu vào sắc mặt cưng chiều sở lấy tôn tiểu thánh đầu tôn phong lại làm i đầu co rụt lại ánh mắt bị thanh trường kiếm kia hấp dẫn tại trên thân kiếm h ắ n trả cảm giác được một cỗ y ê u ớt thần thức rất hiển nhiên thanh trường kiếm này chính là là vật có chủ chương 661, t h u chân giới người tới tiểu gia hỏa ngươi cái này trường kiếm từ đ â u tới tôn phong đem giản nhan trường kiếm trong tay cầm tới một mặt kỳ quái hỏi cái này rất rõ ràng cũng là tu chân giả phi kiếm tôn tiểu thánh những ngày này hẳn không có rời đi phú quý sơn hắn ở đâu ra cái đồ chơi này ta trước mấy ngày nhìn đến có người bay trên trời ta thì đánh hắn nhất trưởng khó sao thanh kiếm này rất xuống tôn tiểu thánh nhất chỉ bầu trời còn đem cùng ngày tình cảnh sinh động như thật biểu diễn một phen tôn phong trong mắt sáng lên không khỏi gấp giọng nói ra người kia đâu bị ngươi đánh chết sao trên địa cầu tôn phong tuy nhiên phát hiện tu chân giả dấu vết nhưng cũng không có nhìn thấy tu chân giả bây giờ đột nhiên xuất hiện một tu chân giả cũng không muốn bị tôn tiểu thánh đánh chết không biết ai nha nguy rồi người kia còn bị ta nhét vào trong nhà gỗ nhỏ không biết thế nào tôn tiểu thánh lắc đầu tựa hầu nghĩ đến cái gì một mặt kinh ngạc nói lập tức quay người hướng về xa xa một cái nhà gỗ chạy tới tôn phong trong mắt giật mình thần thức quét ngang m à qua trong nháy mắt phát hiện nơi xa trong nhà gỗ nằm một thanh niên bất quá cảm giác còn có khí giản nhan theo sau lưng quả gặp trong nhà gỗ nhỏ nằm một thanh niên khoe miệng rõ ràng có thể thấy được vết máu t i ể u phong không có sao chứ nhìn lấy trong nhà gỗ nhỏ thanh niên giản nhan nhẹ giọng hỏi nàng vừa mới cũng nhìn ra tôn phong tựa hồ rất xem trọng người thanh niên này h i ệ n nhiên hẳn là cùng giới tu hành có quan hệ không có việc gì chỉ là bị thương nhẹ ngất đi một hồi liền tốt tôn phong linh khí kiểm tra một hồi nhẹ nói nói thân hải cảnh trung kỳ thực lực thân mang mặc trường bảo tóc thật dài cũng tại áp sắt cùng một chỗ đâm trên đầu thì cùng những cái kia trong đạo quán đạo sĩ vô cùng giống nhau ngồi xuống tôn phong trong tay một đạo chân nguyên đưa vào thanh niên thể nội vốn là sắc mặt tái nhật rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp t i ể u g i a hỏa ngươi đi gọi ạ l i n đến trị liệu xong cảm giác thanh niên tình huống trong cơ thể tôn phong nhẹ nói nói tôn tiểu thánh hiện nay thế nhưng là tương đương với nguyên anh kỳ cao thủ t i ệ n tay nhất trưởng cũng không phải thanh niên trước mắt có thể tiếp nhận à l i n x tại tu luyện nói gọi ta đừng đi q u ấ y r à y nàng tôn tiểu thánh vừa chạy mấy bước đột nhiên quay đầu nói ra nàng đã tỉnh xem xét mặt đất thanh niên tôn phòng cũng không quay đầu lại nói ra tôn ố t t tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức nhanh chóng chạy vội đi lên http t doẹn nủ ạ t o ạ t không một lát nữa thời gian liền mang theo à l i n x chạy trở về nhìn lấy cái này không hiểu xuất hiện thanh niên á l i n x tại giản nhan ánh mắt kinh ngạc bên trong xuất ra một cái tiểu pháp trượng tiếp lấy đọc lên một cỗ không lưu loát khó hiểu chủ ngữ theo không c h u n g một vệ lục quang ngột nhập nằm dưới đất thanh niên thăm thẳm tỉnh lại khu khu đây là đâu các ngươi là ai mở ra hai mắt lâm vân tay phải không tự chủ một vỗ ngực đột nhiên phát hiện trong sân tôn phong mấy người không khỏi sắc mặt kinh hãi hắn cái đến giống như tại hướng trở về thời điểm đột nhiên bị công kích chẳng lẽ cũng là trước mắt mấy người trong lòng kinh hãi lâm vân thân hình loay lên liền muốn đứng dậy nào biết thể nội một cỗ kịch liệt đau nhức tỉ mỉ cảm ứng mới phát hiện ngũ tạng bị hao tổn thể nội còn có một cỗ xa lạ khí kỉnh cẩn thận nhìn qua tôn phong mấy người càng là sắc mặt c h ấ n kinh hắn thế mà nhìn không thấu thanh niên trước mắt thực lực bên cạnh nữ tử con tốt chỉ là luyện khí kỳ tu vi nhưng lại bị vật trong tay của nàng hấp dẫn cái kia không phải là phi kiếm của hắn đến mức bên trên tôn tiểu thánh thì tự động bị hắn cấp không để ý đến đợi quét gặp bên trên a l i n h thời điểm nhất thời thần sắc x ữ n g sở trong mắt tràn đầy kinh ngạc dù sao a l i n h tướng mạo cùng người hoa vẫn là có khác biệt rất lớn n g ư ờ i là người phương nào tôn phong yên tĩnh đứng tại chỗ cũng không lo lắng thanh niên trước mắt đào tẩu bất quá thần hải cảnh tu sĩ mà thôi lật tay có thể bắt lấy tiền bối tại hạ là ích tâm môn đệ tử lâm vân liếc một chút nhìn không thấu tôn phong thực lực tăng thêm lúc trước bị nhất trưởng đánh xuống lâm vân nào dám lười biếng một mặt cùng kinh nói nhưng trong lòng thì lật lên kinh thiên sóng biển không phải nói trên địa cầu linh k h í thiếu thốn bây giờ mới vừa vặn khôi phục vì sao lại có cái này nhóm c ứ n g giả ích tâm môn tôn phong sắc mặt s ữ n g sở trong mắt tràn đầy kinh ngạc thế nào sẽ có người thủ danh tự như vậy lâm vân hiển nhiên không có nghe được tôn phong hiểu lầm cung kính con người vội văng nói ích tâm môn chính là côn lôn tiên cảnh bên trong một cái tiểu môn phái tiền bối không biết cũng thuộc về bình thường côn lôn tiên cảnh tôn phong sắc mặt x ư n g sở nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc quả nhiên là một chỗ hắn chỗ không biết địa phương nói không chừng trên địa cầu biến mất tu chân giả tất cả đều tiến nhập bên trong lâm vân rất rõ ràng tình huống hiện tại đối tôn phong căn bản cũng không dám có chút d i ấ u giếm đứng ở bên cạnh nghe mấy người lại là từng cái trong mắt kinh hãi một mặt thật không thể tin chính như tôn phong suy nghĩ trong lòng thượng cổ thời kỳ thiên địa kịch biến linh khí khô cạn tất cả tu chân môn phái tất cả đều lui vào côn lôn t i ê n cảnh càng là lấy đại trận pháp cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách bởi vì thời gian trôi qua đoạn thời gian trước đại trận có chỗ bưng lỏng mới khiến cho côn lôn tiên cảnh phát hiện địa cầu biến hóa bọn họ là thụ mệnh tới dò xét nguy rồi không biết ta ở chỗ này đùa ở lại bao lâu rồi tựa hầu nghĩ tới điều gì lâm vân đột nhiên lớn tiếng nói tôn phong thần sắc n g ẩ n ngơ lại là hướng về bên trên tôn tiểu thánh nhìn lại người là tôn tiểu thánh đánh xuống hắn trong tu luyện tự nhiên không rõ ràng ta cùng tiểu hầu tử chơi hai ngày về sau đánh đại bảo một ngày cùng con thỏ nhỏ chơi làm mê t à n g tổng cộng có bảy ngày rưỡi tôn tiểu thánh c a o mày hơi t r ầ m tư một chút vốn lên ngón tay mấy đạo còn may là tu chân giả muốn là người bình thường chỉ sợ không có bị đánh chết cũng bị chết đói tôn phong hai người mang theo bất đắc dĩ bên trên lâm vân lại là trong mắt mê hoặc bảy ngày lâu bọn họ khẳng định rời đi nghe vậy lâm vân lại là sắc mặt cứng đờ nhẹ nói nói bọn họ đến đây dò xét không chỉ có một mình ta còn có côn cảnh chậm chút xác thực có chí cả cũng lôn tiên bên trong không ít tông môn đệ tử. Đối mặt tôn phong vấn đề, Lâm Vân không dám chậm trễ chút nào.、Tuy、nhiên thanh niên biết gì nói lấy, bất quá tôn phong vẫn là thi triển huyên thuật. Một lần nữa hỏi một lần, thanh niên này không hán, ngay môn luyện miệng nói Lâm lấy, là lửa ít tử. mặt trễ Tuy biết bất thi thuật. Một một thậm quyết tu một Đối hỏi phái pháp ra. gì dám đệ đề, quá So với tôn phong tại nam hải lấy được cái kia thần bí tông môn công pháp đến là tốt hơn không ít bao gồm trực chỉ kim đan pháp môn tu luyện trên kim đan lại là không có lâm ò n Tôn Phong cường đại tinh thần g thì một Tại phía mê vệ sắc. lực đại dưới, l Vân Lâm căn bản cũng không có phát hiện có cái gì. phát đạo hữu ngay tại cái này nghỉ ngơi trước một lát đi quét gặp sắc mặt theo cũ có chút tái nhuận lâm vân tôn phong nhẹ nói nói t h â n trí của hắn thời khắc bao phủ toàn bộ đại trận cũng không lo lắng thanh niên trước mắt lật ra cái gì bằng nước đa tạ tiền bối gặp tôn phong không có tính toán thả hắn đi ý tứ lâm vân trong lòng đáng chát nhưng cũng không quá mức biện pháp Ừ. tôn phong nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi đi ra ngoài nhìn lấy rời đi tôn phong lâm vân lập tức khoanh chân ngồi đấy tuy nhiên thương thế bên trong cơ thể đi qua xử lý có thể tôn tiểu thánh ẩ n chứa trong lòng bàn tay khí k ì n h nào có dễ dàng như vậy tiêu trừ ồ nơi này linh khi đến là nồng đậm không ít vừa mới ngồi xếp bằng xuống lâm vân trong mắt giật mình lập tức một v ệ giật mình giờ phút này rất hiển nhiên là vừa mới thanh niên kia đ ộ n g phủ không phải vậy khẳng định tu luyện không đến cảnh giới này Chương cái côn cảnh? Thiên、Ấn. Thiểu Phong, ngươi dự định nhan nhìn Phong hỏi. Theo Phong ngươi Trấn Ấn lôn tiên giản Tôn rộng Tôn gì gấp ra, lấy đi kia Mới mới đi dự là v ừng a mới hỏi thăm hỏi biểu lộ, giản nhan thì đoán được Tôn n thì h được o p dự định. Ừm. tôn phong không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu trên địa cầu linh khí vẫn là quá thiếu thốn tuy nhiên thiên địa linh khí đang không ngừng khôi phục có thể khẳng định là một cái rất quá trình khá dài vừa mới thanh niên trả lời bên trong côn lôn tiên cảnh linh khí có thể là vượt xa địa cầu tiến vào côn lôn tiên cảnh tu luyện thực lực tất nhiên sẽ cực tốc bùng lên ba ba côn lôn tiên cảnh là địa phương nào chơi vui hay không a tôn tiểu thánh cũng là trong mắt hiếu kỳ những ngày này ở lại nhà đều nhàm chán chết rồi cả đám đều vội vàng tu luyện đều không người cùng hắn chơi đi thì biết tôn phong sờ lên tôn tiểu thánh đầu hắn trong lòng cũng là vô cùng chờ mong dám lấy tiên cảnh mệnh danh muốn đến sẽ không quá kém Thiểu Phong, vậy các ngươi khi nào thì đi giản nhan nhìn ra tôn phong trong mắt quyết định cũng không có ngăn cản ý nghĩ của hắn chỉ bất quá người một nhà cùng một chỗ mới không có mấy ngày liền muốn tách rời trong lòng có điểm không muốn thôi đem tất cả mọi chuyện đều giao phó xong trước hết đi cái kia côn lôn tiên cảnh nhìn xem t ố t lại mang các ngươi đi qua tôn phong nhẹ nói nói không lo lắng chút nào vào không được côn lôn tiên cảnh tựa hầu nghĩ đến cái gì tôn phong đột nhiên hỏi đúng rồi lão mụ vừa mới cái kia quyển công pháp ngươi nhớ chưa tôn phong vốn định đem phượng tộc c ử u thiên m i ế t bàn quyết chuyển cho bọn hắn có thể lên lần chuyển cho tằng gia ra thời điểm phát hiện bọn họ căn bản là không tu luyện được hỏi tham hỏa vũ về sau mới hiểu tu luyện c ử u thiên m i ế t bàn quyết thế mà cần phượng hoàng tộc huyết mạch đến mức tôn phong có thể tu luyện cũng không biết là hệ thống châu bức hay là bởi vì nguyên phượng giọt kia bản m ệ n h tinh huyết phương pháp hô hấp thổ nạp chỉ có thể trúc cơ chi dụng nguyên bản tôn phong còn dự định đem từng tại nam hải trên đảo nhỏ lấy được công pháp truyền cho bọn hắn bây giờ có một cuốn tốt hơn tự nhiên không thể bỏ qua công pháp không có nhớ kỹ giản nhan sắc mặt xứng sở vừa mới hoàn toàn bị thanh niên kia lời nói chấn kinh nơi nào có cái công pháp gì ta hiện tại truyền cho ngươi các ngươi tạm thời thì tu luyện môn công pháp này tôn phong nhẹ nói nói lập tức trực tiếp đánh ra một đạo trí nhớ một nhập giản nhan trong đầu mấy ngày kế tiếp thời gian tu luyện bên trong mấy người toàn đều nhất nhất tỉnh lại ngoại trừ đã bước vào tiên thiên tôn viễn quốc còn lại đều có đột phá tôn diệp cùng tôn phong n ã i n ã i cũng đồng dạng phá vỡ mà vào luyện khí trung kỳ đối mặt đột nhiên xuất hiện côn lôn t i ê n cảnh từng cái trong mắt đều là kinh nghi đang nghe tôn phong cần phải đi trước về sau mấy người tuy có không m u ố n lại cũng không có nhiều lời bất quá biết tôn phong lập tức muốn rời đi tất cả mọi người không có tu luyện đến mức cái kia trong nhà gỗ nhỏ thanh niên Lại là một m ự chúng tại trong, an dưỡng bên c ư người người a bao ra kia Ba ba, cho phong giờ gỗ. động đi cái tại hiển nhiên mọi Có khác cảm. c nhà thân tôn thể phủ, phản h là là làm sợ ta cái gì thời điểm đi côn lôn tiên cảnh a đến là tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi tựa hồ đối với cái kia côn lôn tiên cảnh tràn ngập tò mò lại qua mấy ngày là khỏe nhìn trước mắt hệ thống nhiệm vụ trang địa tôn phong nhẹ nói nói bồi tiếp giản nhan mấy người là một chuyện còn có một cái một lôi à t n phong tính toán đ ợ lôi chấn trấn ử tử, nhiệm vụ sau khi kết thúc lại đi. Tiến côn lôn tiên cảnh, tôn tiểu thánh khẳng định sẽ theo hắn mà đi. Đến mức son gỗ tèn cùng lôi chấn tử, son gỗ tèn không chừng nhân tố quá lớn. Dù sao ai cũng không biết hắn nào khi thúc theo lại đi. tiểu đi. lôi ai biết cái đôi mà mức mọc vụ về sau sẽ sao sẽ quá kết tố lúc gỗ gỗ Dù a muốn là tôn phong không tại nhìn là tại t h tử tuy nhiên tạm thời nhìn qua không có vấn đề gì nhưng nhiệm vụ của hắn khen thưởng vừa vặn có một món pháp bảo côn lôn tiên cảnh cũng không so địa cầu bên trong tu chân giả tụ tập so với hắn thực lực mạnh mẽ người khẳng định không ít nhiều một món pháp bảo tự nhiên hệ số an toàn cao hơn một số tốt t a tôn tiểu thánh gật gật đầu hưng phấn chạy ra ngoài tiểu phong lần này đi côn lôn tiên cảnh có thể bị nguy hiểm hay không giản nhan đi tới nhìn lấy tôn phong nhẹ nói nói theo lâm thiên trong miệng mấy người đều biết cái này côn lôn tiên cảnh bên trong tông môn đông đảo cường giả khẳng định không ít lão mụ yên tâm thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng làm ạ tôn phong lại là sắc mặt tự tin hắn có một đoá tam mội chân hỏa tăng thêm tôn tiểu thánh cùng hỏa vũ bình thường người còn thật không phải là đối thủ của hắn ừ m chỉ là có chút lo lắng giản nhan nhẹ nhàng gật đầu sắc mặt do dự thật sâu thở dài một hơi vẫn là cũng không nói ra miệng tuy nhiên nàng vừa tiếp xúc tu chân không lâu nhưng vẫn là minh bạch tu chân giả ở giữa hung ác lão mụ ngươi thì đừng lo lắng có hỏa vũ tại nàng thế nhưng là thượng cổ thần thú hỏa phượng hoàng tựa hồ đoán được giản nhan suy nghĩ trong lòng tôn phong sờ lên trên vai hỏa vũ một mặt tự tin nói phượng hoàng tại thượng cổ thời kỳ vậy cũng là châu bỏ tồn tại thực lực khẳng định không chỉ lúc trước tôn phong nhìn đến những cái kia a di ngươi yên tâm có ta ở đây không ai có thể tổn thương đến tôn phong đại ca ca đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ dương lên cái đuôi phát ra thanh âm thanh thúy ừ m dù sao cũng là một mảnh không biết không gian ai cũng không biết bên trong hội có cái gì thời gian mọi người ở đây vui thích bên trong chậm rãi trôi qua trước mắt lôi c h ấ n tử nhiệm vụ thời gian đã đến lần nữa gặp mặt ta nhất định sẽ đánh bại ngươi tựa hồ biết được chính mình muốn ly khai lôi c h ấ n tử đi đến trên đồng cỏ chơi đùa tôn tiểu thánh trước mặt một mặt nghiêm túc nói h ừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cũng không có đem lôi c h ấ n tử để ở trong mắt lúc trước hắn thực lực không có đột phá đều không phải là đối thủ của hắn hiện tại tiến vào nhị chuyển thì càng không phải là đối thủ của hắn quét gặp tôn tiểu thánh trên mặt khinh thường lôi c h ấ n tử trong lòng tức giận có thể ai bảo hắn tài nghệ không bằng người đành phải một mặt tái nhuận hóa thành một đạo ánh sáng phá không mà đi đứng tại bên trên son gỗ thẹn nhìn lấy cứ như vậy bay lên trời lôi c h ấ n tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc d ơ lên cái đầu nhỏ sững sờ nhìn lên bầu trời nhìn hồi lâu tôn tiểu thánh đĩu ngôi đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt hưng phấn chạy hắn nhưng l ạ nhớ rõ tôn phong nói qua các loại lôi c h ấ n tử đi bọn họ liền có thể lên đường tiến về côn lôn tiến cảnh ba ba ba ba cái kia tiểu hải tử đi chính ở trong rừng bồi tiếp ra ra dạo bước tôn phong xa xa thì chuyển đến tôn tiểu thánh thanh âm tôn phong sắc mặt khẽ giật mình quả nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở lật tay ở giữa một tòa phương viên bốn t ứ c phảng phất như ngọc tỷ tiểu ấn xuất hiện tại trong tay in lên khắc đời chim thú mục thạch thế nào nhìn qua thì vô cùng bất phàm ba ba đây là vật gì chạy tới tôn tiểu thánh nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện tại tôn phong trong tay trấn thiên ấn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ p h á t bảo tôn phong mỉm cười vận chuyển chân nguyên điều động chỉ thấy trong tay trấn thiên ấn nên phong tăng trưởng hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ cái này vẫn là không có luyện hóa nguyên nhân không phải vậy uy lực khẳng định càng mạnh bên trên tôn v i ễ n quốc đã sớm nhìn ngây người trong mắt tràn đầy thật không thể tin bất quá l ờ i hắn thực lực hôm nay coi như cầm trong tay sợ cũng vô pháp thi triển hoa ta muốn ta muốn gặp không trung tiểu ấn lợi hại như vậy tôn tiểu thánh nhất thời đưa tay lớn tiếng ồn ào tốt tốt tốt cho ngươi đối mặt tôn tiểu thánh yêu cầu tôn phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt ha ha ta tiểu pháp bà bối tôn tiểu thánh vuốt vuốt trong tay gương mặt hoan hỉ chương sáu trăm sáu mươi ba tiến về vũ không thuật quả nhiên không đơn giản bay trên không trung tôn phong gương mặt vẻ hài lòng tốc độ nhanh không nói mà lại tiêu hao chân nguyên cũng vô cùng ít ỏi không c h u n g lâm vân nhưng là sợ ngây người hai mắt s ữ n g sở nhìn lấy đem hắn nhấc trong tay tôn phong còn có một bên trên không trung bay tới bay lùi tôn tiểu thánh gần hư không phi hành đây chính là chỉ có kim đan lấy phía trên cao thủ mới có thể làm đến vừa rời đi thời điểm trong lòng còn nghi hoặc tôn phong vì sao mang theo đứa trẻ này tiến về nguyên lai、like、không chỉ có cái này tôn phong là kim đan kỳ trở lên cao thủ cũng là bên cạnh cái kia rõ ràng đứa bé thế mà cũng là kim đan kỳ phía trên cao thủ. q u á biến thái, linh khí thiếu thốn địa cầu, không chỉ có kim đan kỳ tu sĩ, còn trẻ tuổi như vậy. Bực này thiên phú liền xem như đặt ở côn lôn tiên cảnh bên trong, vậy cũng là phượng m a u lân giác. còn có một bên trên không trung thiêu đốt lên hỏa diễm tiểu hắc h u y ể n cũng để cho ánh mắt hắn kinh hãi. xem xét cũng không phải là tầm thường yêu thú, mà lúc trước vẫn đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ, cũng hấp dẫn chú ý của hắn. đây rốt cuộc đều là những người nào. giờ này khác này, hắn đối tôn phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc côn lôn tiên cảnh bên trong một mực lưu truyền ngoại giới truyền thuyết đó là một mảnh bị bỏ qua chi điện linh k h í thiếu thốn nếu như lưu lại không chỉ tu khó xử tăng quanh năm suốt tháng về sau tu vi sẽ còn lùi lại nhưng trước mắt phát hiện tình cảnh hoàn toàn cùng truyền thuyết không giống nhau nhưng lúc trước hắn ngự kiếm dò xét thời điểm căn bản cũng không có phát hiện cường đại tu sĩ thân hải cảnh tu sĩ đều không có nhìn thấy càng đừng đề cập kim đan cảnh cường giả thế tục phạm nhân cũng như trong truyền thuyết một dạng thể nội tạp khí hoành trầm căn bản cũng không làm sao thích hợp tu luyện hết lần này tới lần khác thì tôn phong mấy người hoàn toàn lật đổ hắn trong khoảng thời gian này dò xét kim đan cảnh tu sĩ bọn họ toàn bộ ích tâm môn cũng liền môn chủ có bực này tu vi tình cảnh trước mắt có thể thực bắt hắn cho bị hủ cũng bởi vì cái này mới khiến cho hắn đối mặt tôn phong lấy đi hắn phi kiếm mà không dám có chút lời oán giận đây chính là kim đan kỳ trở lên cơn ư giả đó là cùng môn chủ cùng thế hệ người cái nào là hắn có thể trêu chọc đại chất tử thấy được không muốn không phải ta ngươi sao có thể trên không trung bày tới bay lui dắt lấy son gỗ tèn y lĩnh đem hắn sách trên không trung tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn nói hừ son gỗ tèn trùng điệp hừ một cái tiểu thân tử kẹt tại trong quần áo ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại rõ ràng có thể thấy được trong đó hưng phấn đại chất tử gọi một tiếng đại bá tới nghe một chút bay trên không trung tôn tiểu thánh trong lòng phi thường đắc ý đối với son gỗ t ẻ n hương phân nói son gỗ t ẻ n biễu môi ánh mắt lại là hướng về dưới chân nhìn lại t r u n g t r u n g điệp điệp dây n ú i xanh biếc thỉnh thoảng có hàng loạt kiến trúc hiện ra gặp son gỗ t ẻ n không để ý tới hắn tôn tiểu thánh mang theo phiền muộn nói đại chất tử ngươi đại bá tay ta hiện tại sách đến có chút chua ngươi nói làm sao bây giờ nắm lấy son gỗ t ẻ n tay nhỏ càng là không tự chủ lòng một chút a a nắm chặt điểm đây chính là mấy ngàn tức độ cao quẳng xuống khẳng định biến thành t h ị nát bị hù son gỗ k h ẹ n lập tức r ô i ra hai tay bắt lấy dẫn theo hắn ý phục tôn tiểu thánh tay phải tay ta có chút mệt mỏi vậy ngươi trước hết nắm lấy tay của ta đi gặp son gỗ k h ẹ n trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn tôn tiểu thánh thuận thế nói ra lập tức trực tiếp đưa bàn tay cấp vương lòng ra a cảm giác trên lưng trực tiếp biến mất lực lượng son gỗ k h ẹ n nhất thời trận tròn mắt cao như vậy bầu trời chỉ làm cho hắn bắt lấy tôn tiểu thánh cánh tay bắt một hồi không có vấn đề có thể thời gian lâu dài tuyệt đối chịu không được bị tôn phong giống diều hâu vỗ gà con giống như nhấc trong tay lâm vân n h ả m chán nhìn qua bồn phía son g ỗ tén lại là hai tay nắm lấy tôn tiểu thánh tay c ầ m hai chân không c h u n g l o ạ n đạp mắt to hốt hoảng nhìn qua chung quanh một hồi thời gian son g ỗ tèn sắc mặt gấp hắn phát hiện hai tay ra rất nhiều mồ hôi nắm lấy tôn tiểu thánh cổ tay hai tay đã đang thong thả trượt xuống dưới uy ngươi nghỉ lâu như vậy còn chưa tốt sao cảm giác càng ngày càng trơn tay c ầ m son g ỗ tèn lớn tiếng nói ngươi gọi ta cái gì tôn tiểu thánh trong mắt s ẹ t qua vẻ vui mừng lại là ra vẻ kỳ quái hỏi nhìn thấy tôn tiểu thánh biểu lộ son g ỗ t ẹ n rõ ràng rõ ràng tính toán của hắn không khỏi trong lòng biệt khuất trong miệng một tiếng nói thầm chỉ hai tay hướng về tôn tiểu thánh trên cánh tay trộm tới có thể tôn tiểu thánh tựa hầu ngờ tới hắn sẽ như thế sớm đã đem tay h á o vén lên thật cao phủ đầy mồ hôi tay cầm bắt ở phía trên trong nháy mắt cũng là biến đến quan hoạt đại chất tử bắt lấy cũng không muốn tuột xuống gặp ra hỏa này thế mà còn không mở miệng tôn tiểu thánh cũng không nóng nảy càng là nhiệt tình nhắc nhở son gỗ thèn nghe tôn tiểu thánh son gỗ thèn khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng hắn làm sao không hiểu tôn tiểu thánh dự định có thể cảm giác càng ngày càng trơn hai tay son gỗ thèn một đôi mắt liên tục nhìn xuống dưới đi túi đầu nhìn lại chỉ thấy liên miên s ơ n mạch lại điểm nhỏ đồ vật căn bản là không nhìn thấy lại càng không cần phải nói là người cái này muốn là quẳng xuống sợ là hình người cũng không có bên hai tiếng do vun vút r ồ i ra hai cái tay nhỏ không ngừng luân chuyển có thể căn bản là ngăn không được trượt xu thế cảm giác hai tay đã t u ộ t đến tôn tiểu thánh ngón tay son g ỗ thèn không khỏi thấp giọng nói ra đại bá ta muốn thuật xuống lời nói vừa ra khỏi miệng son g ỗ thèn đông cảm giác vô cùng bị khuất một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hải tử lại muốn làm đại bá của hắn hắn sau khi trở về nhất định muốn hỏi hỏi ca ca mẫu thân đến cùng có hay không chuyện này a do quá lớn nghe không rõ ràng tôn tiểu thánh cũng không có nhanh như vậy buông tha hắn túi đầu một cái tay khác thả ở bên h a i ra vẻ nghi ngờ nhìn qua son gỗ thèn thật vất vả có một cái cơ hội như vậy tôn tiểu thánh tự nhiên không thể bỏ qua không phải vậy còn không biết cái gì thời điểm mới có thể để cho g i a hỏa này mở miệng gọi đại bá của hắn đáng giận gặp tôn tiểu thánh lúc này còn dạng này son gỗ thèn trong lòng giận dữ hắn t h ề về sau nhất định muốn thật tốt tu luyện đem tôn tiểu thánh b ả o đánh một trận không đánh tơi bởi mười bữa ăn trong lòng ý niệm này vừa loại qua son gỗ tẻn bông nhiên cảm giác cầm ướp cộc cộc tay cầm trượt đi tiếp lấy không còn hắn rớt xuống a đại bá cứu ta v ù v ù hạ xuống thân hình để son gỗ tẻn sắc mặt đại biến lập tức cao giọng kinh hô h đại chất tử ngươi đại bá tới nghe cái kia thanh nhâm vang dội tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng thân hình vọt tới liền đem son gỗ tẻn phảng phất bắt con gà con giống như nhấc trong tay hô hô hô cảm giác bị ngừng ráng người son gỗ thẻn khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh bất quá lúc trước một mực n ắ m l ấ y đã sớm không còn khí lực giờ phút này đứng thẳng kéo trên không trung vù vù thở dốc t i ể u ra hỏa chuyện gì xảy ra bay ở bên trên tôn phong trong mắt giật mình nhảy lên đi qua kỳ quái hỏi quét mắt tôn tiểu thánh trong tay phảng phất mệnh là son gỗ thẻn trên mặt lại là lóe qua một t i a mê sắc ba ba không có việc gì tôn tiểu thánh lắc đầu vội vàng nói s o n gỗ thẻn tự nhiên không dám nhận chàng đâm thủng tôn tiểu thánh dù sao hiện tại thế nhưng là ta là thịt cá người là giao tớt cẩn thận dẫn theo gỗ thẻn đừng để hắn rơi xuống tôn phong trong lòng cũng không nghĩ nhiều ánh mắt lại là hướng về phía trước nhìn lại côn lôn sơn có thể nói là tại hoa hạ lớn nhất phía tây mà kim lăng thì tại phía đông cách xa nhau quả thật có chút khoảng cách chương 664, t h ử vong cốc gần phần lớn thời gian tôn phong mấy người rốt c ụ c đổi tới hoa hạ thần bí nhất côn lôn sơn côn lôn sơn là đạo giáo bên trong một tòa thần sơn càng được người xưng là vạn sơn tri tổ toàn bộ côn lôn sơn mạch toàn lớn lên hơn 2.000 cây số bình quân độ cao so với mặt biển ước chừng tại hơn 5.000 mét bên trong ẩn chứa không ít cấm địa nổi danh nhất tự nhiên là tử vong cốc cửa vào ở đâu nhìn lấy dưới thân cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch tôn phong nhẹ giọng hỏi tiền bối tại phía đông bắc sơn cốc kia bị tôn phong nhấc trong tay lâm vân ánh mắt quét qua nơi xa trong miệng nhẹ nói nói t i ể u ra hỏa nhanh điểm đuổi theo tôn phong trong mắt sáng lên đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra đối với côn lôn sơn tôn phong vẫn là không dám k i n h thường dù sao nơi này tại hoa hạ thần thoại bên trong diễn viên không thể thiếu địa vị không phải do tôn phong chủ quan ai biết có hay không cái gì khác cổ quái biết ba ba tôn tiểu thánh gật gật đầu dẫn theo son g ỗ tẻn theo sát phía sau tiểu h á c khuyển cũng là bay ở bên cạnh hắn hô hô không khí lạnh nhìn lấy dưới thân cái kia trắng như tuyết sơn mạch son gỗ t ẻ n thế nhưng là không hiểu ra sao vốn tới tu luyện thật tốt mặc danh kỳ diệu chạy đến nơi đây đến cũng không biết làm gì nơi này nhìn trước mắt sơn cốc thôn phong trong mắt mê hoặc trong cốc cây cối trải rộng thực vật cũng vô cùng tươi tốt lại là có không ít đầm lầy tránh thức để hắn kinh ngạc là thần chí của hắn vậy mà tại trong sơn cốc này bị ảnh hưởng rất lớn so từng tại tam giác quỷ bét mu đa sạt gạ sổ vùng biển còn muốn khoa trương hắn hiện tại là thần thông cảnh tu sĩ thần thức có thể bao phủ trăm dặm chi địa giờ phút này lại chỉ có một trăm em m ở phạm vi đúng nơi đây có thiên nhiên trận pháp thần thức bị ảnh hưởng rất lớn muốn không phải quen thuộc người căn bản là tìm không được đi vào chỗ lâm vân gật gật đầu nhẹ nói nói tôn phong trong mắt giật mình đúng vào lúc này không trung một tiếng xâm vang chỉ thấy bầu trời xa xăm lại có x é t đánh chạy xuống nơi này là tử vong cốc nhìn phía xa không trung từng đạo từng đạo lấy xuống tia chớp tôn phong trong mắt phong kinh ngạc. v ừ a m ớ i giác lai đại tiến tòi lại đã đúng đỉnh đỉnh Đã đến cảm thấy có cố cảm giác quen thuộc, cốc.、Like、có học tìm mật, một thấy tử từng từng danh khoa không nguyên vong g quen n là ra vô số khoa học gia từng tiến đến tìm tòi bí ư ờ i còn căn sống Hắn trở về. b ả n không là chung ó n g ĩ đến, tiến côn vào l ba ba. quanh tốt nhiều tia trước a ba. bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn qua b ụ n phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc theo s á t ta không nên chạy loạn tôn phong dựa theo lâm vân chỉ thị chậm rãi hướng về bên trong lao đi tuy nhiên không chung thỉnh thoảng có t h i ể m điện kích dưới bất quá lấy mấy người thực lực còn có thể tùy tiện tránh đi đại khái một phút thời gian lấy tốc độ của bọn hắn khẳng định lấy tiến vào tử vong cốc chỗ sâu sau cùng mấy người tại một chỗ vách đá chỗ dừng lại đến nhìn lấy bốn phía tình cảnh lâm vân nhẹ nói nói rõ ràng có thể thấy được trong mắt của hắn vui mừng cửa vào ở đâu tôn phong quét mắt bốn phía ngoại trừ trước người xương trắng bao phủ v ế t núi cũng không có bất kỳ vật gì hắn tuy nhiên chưa nói tới tinh thông trận pháp có thể cũng hiểu biết một hai thế mà nhìn không ra chung quanh mảy may trận pháp dấu vết lâm vân cũng không nóng nảy từ trong ngực chầm rãi xuất ra một khối ngọc thạch tôn phong trong mắt xẹt qua vẻ k h á c lạ cũng không có lên tiếng lúc trước thi triển huyễn thuật thời điểm tôn phong thì kỹ càng hỏi qua bọn họ đi ra cùng đi vào biện pháp khối này là phá không phủ có thể chiếm lúc phá vỡ trận pháp bất quá bởi vì lần này nhiều người chúng ta chỉ có chờ xuất hiện vết nứt thời điểm sử dụng dạng này mới an toàn nắm lấy ngọc trong tay thạch lâm vân quét mắt bên trên tôn phong mấy người nhẹ nói nói lúc trước mấy người bọn họ lúc đi ra là từ côn lôn tiên cảnh bên trong cường giả liên thủ phá vỡ một tia trận pháp thoan đi ra bây giờ thân ở bên ngoài không có p h á không phủ bọn họ căn bản là vào không được ừ n tôn phong nhẹ nhàng gật đầu thân thức lại là gấp khóa chặt lâm vân nếu như không có bọn họ đi theo lâm vân hoàn toàn có thể một người cầm phá không phù mà đi đương nhiên tại tôn phong thần thức giới hắn cũng không tin cái này lâm vân đi được rơi để hắn đi đ â u chỉ là cần một cái dẫn đường còn có tôn phong cũng không phải là hiểu rất rõ tiến vào toàn bộ quá trình tuy nhiên khống chế lâm vân sau đối với hắn đặt câu hỏi cũng có thể ngoan ngoan trả lời nhưng khó tránh sẽ có bỏ sót không phải vậy hoàn toàn có thể từ tôn phong cầm lấy phá không phù một mình đi gặp con muốn chờ lấy tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt p h i ề n muộn đến là lúc trước một mực bị hắn dẫn theo son gỗ thẻn một mặt vui mừng lúc trước không trung bay coi như xong về sau bởi vì tốc độ theo không kịp mọi người lại là bị tôn tiểu thánh một đường đem tới giờ phút này đứng tại bên cạnh vù vù thở dốc ồ đây là vật gì vừa mới cầm quần áo chỉnh tốt son gỗ thẻn đột nhiên trong mắt kinh nghi tò mò nhìn không trung chỉ thấy trước mắt không trung đúng là xuất hiện nguyên một đám đen nhánh điểm lấm tấm không được đụng gặp son gỗ thẻn thân thủ hướng về cái k i a đốm đen sờ soạng lâm vân sắc mặt kinh hãi vội vàng hô to tôn phong cũng là trong mắt giật mình trong nháy mắt một đạo kình khí q u y n ra đưa tay son gỗ thẻn trực tiếp bị hắn cuốn tới những này là trận pháp xuất hiện không gian điểm lầm tấm tuyệt đối không nên đụng phải gặp tôn phong trong mắt mê hoặc lâm vân nhẹ giải thích do nói theo trong mắt của hắn tôn phong càng là thấy được một chút sợ hãi n g n g ở một bên lâm vân tiếp lấy lòng vẫn còn sợ hai nói ra lúc trước chúng ta lúc đi ra Có cái có hơn 10 cái người, có thể người, đại e m một hầm. mắt gần trong đường hầm. Tôn Phong nửa Tôn chết rụt hai co ở l những thứ này hắn nhưng không biết. Xem ra muốn muốn thứ biết. vào, đi Xem ra chất ũ n g k ô n an toàn gì sự tình, g gì phải là sự b quá những tử h Phong thể không như thế nhỏ chất ứ này cũng Tôn trong Nếu tiện cũng con nguyên tôn là là tùy mấy có cái, tại tôm một t đại Đại liệu. đi gia. lao ra, dự đám sẽ sợ đều gọi ngươi đ ừ n g lộn xộn muốn là ngươi treo ta làm sao cùng ta hảo huynh đệ bàn làn dao gặp son gỗ tèn xứng sở đứng ở một bên tôn tiểu thánh một mặt tức giận nhìn lấy hắn nhưng trong lòng thì may mắn hắn động tác c h ậ m một nhịp hắn vừa mới thế nhưng dự định thân thủ đi lên sờ sờ muốn là bực này hai nạn xấu hổ bị son gỗ t h n nhìn đến vậy hắn cái này đại bá thật sự là quá mất mặt son gỗ t h n trong mắt mờ mịt hắn lại không biết là cái gì đành phải túi đầu đứng ở một bên đại chất tử tôn tiểu thánh lại là để lâm vân xứng s ở tại một bên rõ ràng nhìn lấy so son gỗ t h n còn nhỏ thế mà gọi hắn gọi đại bá chẳng lẽ là lao yêu quái nghĩ đến hắn không khỏi hướng về bên trên tôn phong nhìn lại chẳng lẽ tôn phong cùng trước mắt tôn tiểu thánh đều là lao quái vật chỉ là một cái biến ảo thành người thanh niên một cái biến ảo thành hài đồng bộ dáng cái này có hay không có thể tiến vào tôn phong nhưng không biết lâm vân suy nghĩ trong lòng nhìn lấy cái kia nối thành một mảnh đốm đen gấp giọng nói ra đúng bất quá tại chờ một chút dạng này an toàn hơn điểm lâm vân cũng là mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt t i ể u ra hỏa đợi lát nữa theo sát điểm nhìn lấy cái kia không ngừng mở rộng lấp lóe vết n ư ớ c tôn phong nghiêm túc nói ra thông qua cái kia vết n ư ớ c nhìn lại quả gặp bên trong bạch quang lấp lóe rất lộ ra lại chính là cái kia côn lôn t i ê n cảnh biết ba ba tôn tiểu thánh gật gật đầu một thanh kéo lại bên trên son gỗ thèn trong cái khe không gian truyền đến mạnh đại ba động đã sớm để son gỗ thèn kinh ngạc hiện tại nơi nào còn dám l o ạ n động chương sáu trăm sáu mươi lăm sắt cơ hiện có thể Các người mau tới đây. Nhìn trước mắt đã có nước, chản chỉ trước kịch nước, nước càng phá nháy thán người nhìn người thành niên lớn nhỏ Vân mừng. Tôn Phong ấy, người đều tụ tới. Lâm Vân trong tay phá không nhẹ nhàng ném đi, chỉ thấy trước mắt thỉnh thoảng kịch liệt lấp vết nước, trong nháy mắt thán ổn. Thông qua vết nước nhìn lại, bên trong là có một đầu trắng noán đường Gặp tới mũi vui tới, đi, liệt lại, Đi! mau mắt Lâm mặt mấy Lâm mắt mắt một tay qua đều lué vết tụ thấy vết vết đây, đã đầy đầu phù có là lấp nhỏ. vẻ lâm vân không chút do dự vừa bước một bước vào bên trong tôn phong đối với tôn tiểu thánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi vào bên trong tôn tiểu thánh dẫn theo son gỗ tèn theo sát phía sau tiểu h á c khuyển cũng cùng ở bên cạnh bước vào bên trong tôn phong chỉ thấy bốn phía một mảnh đen kịt dưới chân lại là một đầu nhất trưởng lớn trắng đường lâm vân dẫm lên trên chính cấp tốc chạy vội đi mau gặp lâm vân đột nhiên ra tốc tôn phong nhúng mày đối với sau lưng tôn tiểu thánh hô ừng tôn tiểu thánh đáp nhẹ một tiếng thăng nhanh tốc độ chuyện gì xảy ra đang lúc tôn phong bước ra một bước thời điểm đ ỗ n g nhiên dưới chân ngưng tụ thành bạch đạo thế mà kịch liệt vặt mẹo đúng là có sụp đổ chi tượng t i ể u ra hỏa đi mau phát hiện dưới chân tình cảnh t ô n phong sắc mặt kinh hãi tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nhìn đến cái kia tình cảnh nhất thời cảm giác có chút không ổn trong mấy người mạnh nhất tôn tiểu thánh cũng bất quá tương đương với nguyên anh kỳ thực lực coi như hắn là luyện thể tu sĩ muốn trong hư không sống sót đều khó có khả năng ba ba hắn làm sao không có việc gì ngầm đầu tôn tiểu thánh quét qua xa xa lâm vân không khỏi trong mắt kinh ngạc lâm vân bước đi như bay dưới chân trưởng bao quát đường nhỏ kiên c ố ổn định cũng không có chút nào sụp đổ cảm giác tôn phong ngươi trong bóng tôi đánh lén tại ta lại đoạt ta phi kiếm hôm nay bình tĩnh gọi các ngươi bỏ mình hư không phía trước chạy vội lâm vân đồng dạng trông thấy phía sau tình cảnh không khỏi trong mắt cười lạnh ngươi vừa mới còn tiền bối tiền tiền bối về sau không nghĩ tới chớp mắt thì biến sắc mặt dẫn theo son gỗ thèn tôn tiểu thánh nhất thời sắc mặt nổi giận trong tay một nắm kình thiên trụ thì xuất hiện tại trong tay liền muốn hướng về xa xa lâm vân đánh tới nhưng tại tôn tiểu thánh tế ra kình thiên trụ thời điểm dưới chân bạch đạo sụp đổ càng nhanh hơn t i ể u g i a hỏa khắc vọng động tôn phong sắc mặt kinh hãi không chỉ có dưới chân con đường liền phía trước màu trắng đường nhỏ đều tại sụp đổ muốn là con đường phía trước vừa đức bọn họ nhưng là đóng chặt hoàn toàn ở trong hư không hư không vô biên vô hạn trong đó càng là nguy hiểm trung điệp mấy người lại không có phá vỡ không gian năng lực muốn là lưu lạc bên trong có thể nói thập tử vô sinh ha ha cái này trong cái khe không gian thực lực càng mạnh không gian phản ứng càng lớn các ngươi cứ việc công kích giết ta các ngươi đồng dạng sống không được lâm vân sắc mặt dữ tợn trong mắt nồng đậm hung quang hắn nhưng là đường đường côn lôn tiên cảnh người không nghĩ tới lại bị một cái vứt bỏ c h i địa người đánh lén chủ yếu hơn chính là liền phi kiếm đều bị cướp đi thật sự là x ỉ n h ụ trong khoảng thời gian này hắn c ũ n g đúng còn không phải sợ tại tôn phong thực lực hắn một mực tại ẩn nhẫn chờ cũng là trước mắt cơ hội đây là cơ hội duy nhất của hắn tại hư không vết nước bên trong tôn phong căn bản cũng không dám công kích hắn thì ra là thế tôn phong giờ phút này cuối cùng là minh bạch vì sao côn lôn tiên cảnh bên trong chỉ phái những thứ này thần h ả i cảnh tu sĩ đến đây nay một là trong cái khe không gian xác thực nguy hiểm còn có một chút chỉ sợ sẽ là tình cảnh trước mắt hiện tại tôn phong căn bản cũng không có thể công kích lâm vân như con đường phía trước bị hủy chỉ sợ mấy cái người tuyệt đối vào không được côn lôn tiến cảnh túi đầu tôn phong đành phải nhanh chóng hướng phía trước chạy đi dẫn theo son gỗ thẹn tôn tiểu thánh liên tiếp hướng về sau ngắm đi chỉ thấy cái kia bạch đạo nhanh chóng tăng lan rã hóa thành một mảnh hư vô bị tôn tiểu thánh nhấc trong tay son gỗ thẹn đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tình cảnh trước mắt hán chỗ nào có từng thấy lúc trước bay trên trời cao coi như xong bây giờ vậy mà bốn phương tám hướng đều một mảnh đen kịt theo tôn tiểu thánh chạy mà lúc gần lúc hiện thân thể để hắn không khỏi bắt lấy tôn tiểu thánh y phục phút chốc hơn mười dặm tôn phong mấy người rõ ràng xuất khẩu đang ở trước mắt nhưng chính là xa không thể c h ạ m lại còn không chết phía trước chạy vội lâm vân gặp tôn phong mấy người y nguyên sống rất tốt không khỏi sắc mặt khẩn trương không chút suy nghĩ tiện tay một đạo kình khí h oanh ra hướng về tôn phong mấy người đánh tới không cầu đánh giết tôn phong có thể ngăn cản hắn một lát liền có thể hôn đ à n giá hỏa này quá ghê tởm cùng ở phía sau tiểu h ắ c khuyển sắc mặt giận dữ trong mắt lửa giận lồng đ ậ m người muốn làm a nhìn lấy há miệng liền muốn phun lửa tiểu h ắ c khuyển tôn phong la lớn tại tiểu h ắ c khuyển há miệng trong n g a y mắt tôn phong rõ ràng phát hiện t r ù n g quanh nó hư không biến cuồng bạo ta một mồi lửa thiêu chết hắn tiểu h ắ c khuyển hai mắt phun lửa thần s ắ c phẫn nộ phi thường khắc bị hắn lửa tôn phong đưa tay phải ra tiện tay một vệt liền đem lâm vân oanh tới khí kình đánh nát muốn giết hắn còn không phải lật tay sự tình có thể giết hắn về sau phía trước phá không phủ ngưng ra bạch đạo tất nhiên sụp đổ con đường phía trước một hủy bọn họ nhưng là không ra được cái này lâm vân thật đúng là tâm cơ thâm trầm thế hệ từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra một tia sắc cơ lại tuyển ở thời điểm này đột nhiên phản bội đối với lâm vân biểu hiện tôn phong cũng không có gì dễ nói tu chân một đường vốn là đấu với người đấu với trời cường giả phía trên người yếu diện chết rồi cũng chỉ có thể trách tự thân thực lực không mạnh h ừ h ừ tiểu hát khuyển trung điệp h ừ hai tiếng vừa mới chung quanh hư không biến hóa chính nó cũng cảm thụ vô cùng rõ ràng phía trước bay nhảy lên lâm vân gặp tôn phong tiện tay liền đem hắn công kích đánh nát trong lòng trong nháy mắt trầm xuống vừa mới hắn cũng không có cảm giác được chân nguyên ba động nói bóng gió tôn phong hoàn toàn bằng vào nhục thân đem hắn khí kình xoắn nát cái này nhưng là quá kinh khủng đây rốt cuộc là cái gì biến thái trong lòng tức giận lâm vân nhất thời hai tay liên vũ từng đạo từng đạo khí kình đánh ra h á n phi kiếm đã mất không phải vậy có thể phi kiếm công kích uy lực tất nhiên mạnh hơn không ít theo sau lưng tôn phong thần s ắ c bình tĩnh phất tay phía trước tất cả h à n h tới công kích tất cả đều lấy hai tay phá đi huyền công chuyển một cái chi cảnh nhưng cũng là có thể so với thần hải cảnh tu sĩ đối phó người trước mắt thật sự là dễ như trở bàn tay xuất khẩu đã tại cách đó không xa lâm vân quét qua sau lưng y nguyên an toàn tôn phong trong mắt không khỏi s ẹ t qua một tia hao sắc hư không vết n ư ớ c bên trong hắn dám lớn lối như vậy chỉ là bởi vì tôn phong có chỗ cố kỵ muốn là đi ra chỉ sợ tôn phong một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn chỉ có dạng này trong lòng hạ đại quyết tâm lâm vân chậm rãi theo ở ngực xuất ra một vật trong mắt càng là lóe qua một tia đau lòng chi sắc tôn phong hôm nay nhìn ngươi còn không chết d í t lên một tiếng lâm vân đem vật trong tay hướng về sau ném đi chỉ thấy không t r u n g chi vật đúng là hóa thành một đạo lôi quang rơi xuống hướng về tôn phong phía trước bộ tới không tốt cảm giác được không trung lôi qua nguy lực tôn phong sắc mặt kinh hãi tia chấp cũng không có công kích tôn phong mấy người mà chính là bổ vào cái kia trắng trên đường rất hiển nhiên lâm vân biết được cái này tia chấp không đả thương được tôn phong nhưng lại có thể gây nên hư không kịch liệt phản ứng tại tôn tiểu thánh mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy đánh trúng bạch đạo kịch liệt v ậ t mẹo hoàn toàn hỏng mất ha ha kim đan cảnh tu sĩ lại như thế nào còn không phải muốn chết tại ta lâm vân trong tay quét gặp sau lưng tình cảnh lâm vân thần s á c yêu trường gương mặt cuồng hỉ sau khi nói xong hắn căn bản cũng không có mảy may dừng lại thân hình l o i lên theo một chỗ trong cái khe nhảy ra ngoài tuy nhiên ám toán đến tôn phong mấy người nhưng hắn cũng minh bạch tôn phong là kim đan cảnh trở lên tu sĩ muốn là liều chết đánh cược một lần hắn nhưng không cách nào ngăn cản chương sáu trăm sáu mươi sáu tôn phong hậu thủ ba ba làm sao bây giờ quét thấy phía trước đứt gãy màu trắng đường tôn tiểu thánh một mặt cuốn cuồng đ ứ c gây trô bạch đạo còn tại hướng về hai đầu không ngừng lan tràn muốn không phải lâm vân cái kia tên ghê t ẩ m đi được nhanh tôn tiểu thánh tất nhiên hỏa nhãn kim tinh bắn chết hắn đừng nóng nổi ánh mắt xéo qua bốn quét tôn phòng đột nhiên hai mắt chuyển một cái hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy phía trước bị đánh trúng bạch đạo đồng hành vị trí đột nhiên xuất hiện một cái khe ha ha viêm đế ta nói qua ngươi không giết chết được ta, ta là vĩnh sinh bất tử chúng ta liên thủ cùng nhau xông ra đi đem cái kia viêm đế đánh g i ế t phá vỡ trong cái khe đúng là hai đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc mau ra thoan đi ra tiếp lấy còn có một cái đại quái vật tôn tiểu thánh chỉ nhận biết kỳ ngạc xua lại cũng không nhận ra cái kia đại thiên cầu viêm đế hôn thế tiểu ma vương ta liền nói ngươi không giết chết được ta cái này rốt cục bị ta trốn ra được tòng thần uy trong không gian nhảy lên ra kỳ ngạc xua một mặt cuồng ngạo nhìn qua tôn phong mấy người trong mắt nồng đậm vẻ đại hỷ bên trên đại thiên cầu cũng là sắc mặt ngông cuồng càng là phát ra một đạo hưng phấn gào thét hắn làm sao còn chưa có chết dẫn theo son gỗ tẻn tôn tiểu thánh nhìn lấy kinh ạt xùa tràn đầy thật không thể tin ban đầu ở nước mỹ thời điểm rõ ràng bị bọn họ đánh không muốn không muốn làm sao hiện tại còn sống a còn không đợi tôn phong nói chuyện đột nhiên cái kia đại thiên cầu phát ra một đạo kêu gào thê lương chỉ thấy nó nâng lên một cánh tay trực tiếp đứt gãy bên trong c u ầ n c u ộ n máu đen t u ấ n ra trước mắt lại không phải là lúc trước hát vụ h i ệ n nhiên là thật thụ thương đây là nơi nào trong lòng sợ hãi đại thiên cầu một tỏa ra bốn phía nhất thời sắc mặt đại biến bốn phía đen kịt một màu hoàn toàn không nhìn thấy bờ phảng phất một phiến hư không không giống như thật trong hư không bên cạnh vốn là hưng ơ phấn kim ngạt xua cũng là kinh hãi nhìn qua bốn phía căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì tôn phong làm sao có thời giờ để ý tới bọn họ ánh mắt quét qua lúc trước lâm vân lôi quang đánh c h ú n g tri địa quả nhiên không ngừng sụp đổ bạch đạo chậm lại rất nhiều tôn phong lúc trước thì chú ý tới ba động lớn nhất địa phương phản ứng lớn nhất kịch liệt bạch đạo có pha không phủ thời gian ngăn chân lấy còn tốt điểm bên trên đại thiên cầu hai người thế nhưng là trực tiếp xuất hiện trong hư không tất nhiên gây nên vết nứt càng thêm mãnh liệt phản ứng t i ể u g i a hỏa không nên phản kháng quét mắt sau lưng tôn tiểu thánh tôn phong gấp giọng nói ra tôn tiểu thánh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc có thể còn không kịp phản ứng chỉ thấy mắt tối sầm lại xuất hiện tại khắc một phiến thời không bên trong theo tôn phong múa h ò a vũ tiểu hắc khuyển tất cả đều trong nháy mắt biến mất ở trước mắt a a to lớn đại thiên c ầ u giờ phút này phát ra từng đạo từng đạo tiếng kêu t h ẳ n g thiết chỉ thấy toàn thân vô số vết thương xuất hiện đứng tại bên trên kỳ n g ạ t xua cũng là bị từng đạo từng đạo không hiểu công kích cẩn thận nhìn lại tôn phong có thể thấy được kỳ ngà xua đại thiên cậu bốn phía trong hư không đông đảo quỷ dị công kích thoáng hiện muốn đem bọn hắn thôn p h ệ viêm đế người muốn làm gì căn bản là không biết rõ trước mắt tình huống k i ngạc xua hướng về tôn phong khàn giọng gào thét hôn đ à n đại thiên cầu cũng là liên tục gào rú hắn cảm thấy tử vong n g uy hiếp đây là hắn chưa từng có cảm thụ kinh sợ hai người bay thẳng đến tôn phong phát ra công kích mạnh nhất hừ đưa các ngươi lễ vật tôn phong trong mắt khinh thường hai người không chết sự tình hắn sớm liền hiểu lúc trước vốn muốn giết bọn hắn chỉ là trong khoảng thời gian này một mực tương đối bận rộn mới đem hai người bọn họ bỏ sót không nghĩ tới bây giờ đến là phát huy điểm tác dụng đối mặt hai người liều chết phát ra công kích tôn phong căn bản cũng không quan tâm phản kháng càng lớn chết càng nhanh tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong cứ như vậy bỗng dưng biến mất ở trước mắt côn g bạo công kích quanh trên không trung chỉ là để không gian chung quanh biến đến càng thêm nóng nảy xuất hiện lần nữa tôn phong đã xuất hiện ở phía trước màu trắng trên đường thân hình loay lên thì hướng về xa xa vết nước chảy đi thân uy mới là hắn chỗ dựa lớn nhất đây là tôn phong nắm giữ duy một không gian chiêu số thân uy cường đại tôn phong thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tự nhiên sớm đã đem nó các loại kéo dài chiêu số mở phát ra tới đập ở trắng trên đường tôn phong cũng không có thời gian quản sau lưng hai người thân hình cực t ố c hướng phía trước lao đi phía trước bởi vì phá không phù hiện ra cửa ra vào đã có không ít tại khép lại muốn là chậm thêm phía trên một số các loại tất cả vết nước khép kín tôn phong đồng dạng ra không được a a sau lưng tức giận gào thét nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên tôn phong chọn một chỗ gần nhất vết nước lách mình mà ra trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng viêm đế ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi sau lưng sắp khép kín trong cái khe một đạo nồng đầm đoán hận thanh âm chuyển đến rơi trên mặt đất tôn phong đĩu môi trong mắt một trận buồn cười hắn hiện tại thế nhưng là tu chân giả biến thành quỷ còn không phải một chiều diệt chi chiếu tình cảnh mới vừa rồi k i ngạ h xua đại thiên cậu là hẳn phải chết không nghi ngờ không có thời gian để ý tới những thứ này tôn phong trong nháy mắt bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn trước mắt là một mảnh đỉnh núi chung quanh dãy núi vân quanh xanh ung tùm không chung linh khí lại là dị thường nồng đậm thế mà so phú quý sơn đỉnh linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần hít một hơi thật sâu tôn phong trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tầm thường chi địa đều có như thế linh khí nồng nặc cái kia các đại tông môn trụ sở linh khí chắc chắn càng khủng bố hơn nơi đây là côn lôn tiên cảnh không thể nghi ngờ tôn phong thần thức quét ngang mà qua trong nháy mắt bao phủ trăm dặm chi địa chung quanh lại đều là dây núi không thấy một người đến mức trước một bước đi ra lâm vân lại là không biết bóng dáng khả năng đã sớm rời đi cũng hoặc là bởi vì vọt ra vết nước miệng khác biệt sợ là cách xa nhau rất xa ích tâm môn chạy được hòa thượng chạy không được miếu sớm muộn đến tìm ngươi tính số sách tôn phong trong mắt một vệ hàn quang tay phải nhẹ nhàng vung lên tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển tất cả đều xuất hiện tại trước mắt xuất hiện h ò a vũ trước tiên bay ở tôn phong trên vai a ba ba chúng ta đã ra tới tại thần uy không gian tức g i ậ n đến vụ vù, vù vang lên tôn tiểu thánh quét qua chung quanh tình cảnh nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc son gộ ten càng là kinh ngạc nhìn lấy bốn phía hắn vừa mới căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì không gian đổi tới đổi lui đã sớm để hắn mơ hồ cái k i a tên ghê tầm đâu làm sao không thấy thân ảnh của hắn nhảy lên ra tiểu hát khuyển lại là bay trên không trùng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua b ố n phía đúng ba ba cái kia lâm vân chạy đi đâu do xét b ố n phía cũng không có chút nào phát hiện tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt phẫn nộ để hắn chạy yên tâm trung quy bắt được hắn tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra hắn tôn phong muốn giết người cũng không có ai có thể lẫn mất rơi đáng giận thế mà để hắn chạy tôn tiểu thánh tiểu h á c k h u ể n chăm miệng một lời nói trong mắt đều là vẻ phẫn nộ quét mắt biểu lộ giống nhau một người một chó tôn phong không khỏi lắc đầu liên tục đi thôi xem thật kỹ một chút cái này côn lôn t i ê n cảnh nói dậm chân hướng phía trước đi đến trong mắt tràn đầy chờ mong chương 667, t h ạ c h đông thành ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào a đi theo bên trên tôn tiểu thánh tò mò nhìn bốn phía trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cảnh tượng trước mắt thật cùng lúc trước lâm vân nói hư không trong linh khí r ồ i r à o tôn tiểu thánh hô thở ra một hơi đều cảm giác sảng khoái tinh thần trước tìm nơi có người nhìn xem tôn phong nhìn qua bốn phía nhẹ nói nói mấy người cũng không có bay trên không trung mà là tại trong rừng bay lượn đại chất tử có muốn hay không ta dẫn theo ngươi đi tôn tiểu thánh nhìn phía sau son gỗ t ẹ n lớn tiếng nói mọi người tốc độ đều không chậm duy chỉ có son gỗ t ẹ n thực lực yếu nhất tự nhiên tốc độ chậm nhất nóng đội cháy hỏa tôn tiểu thánh tự nhiên muốn sớm một chút đến nhân loại tụ tập địa phương dù sao cảnh vật chung quanh tuy nhiên không kém nhưng tôn tiểu thánh cũng không có cái gì thưởng thức tế bào đại bá ta muốn chính mình chạy dạng này còn có thể đoán luyện chính ta son gỗ t è n liên tục k h o á t tay bị tôn tiểu thánh dẫn theo chạy đến mấy lần hắn cũng không muốn lại bị người sách trên không trung lắc tới lắc lui từng có lần trước mở miệng kinh lịch son gỗ t è n hiện tại đã hoàn toàn nhận mệnh không tệ thật tốt tu luyện ta xem c h ọ n ngươi gặp son gỗ tén đều hô đại bá của hắn mà lại hắn lý do này rất đầy đủ tôn tiểu thánh đành phải vô vô bờ vai của hắn đã bày ra cổ vũ nhảy lên tại bên trên tôn phong lại là sắc mặt mỉm cười tốc độ chậm một chút cũng không có việc gì dù sao hắn cũng không đội gần thời gian nửa tiếng tôn phong thần thức rốt cục cảm giác được người ở một tòa thành trì giống như hoa hạ cổ đại giống như thành tường bên trong người đi đường tất cả đều để tóc dài mặc lấy cổ trang nhanh điểm phía trước thì có tòa thành quét gặp bên trên mấy người tôn phong nhẹ nói nói a quá tốt rồi đại chất t ử chúng ta nhanh điểm tôn tiểu thánh sắc mặt khe giật mình đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng sáng sớm đi đường đến bây giờ đã sớm buồn tẻ chết rồi quả nhiên không một lát nữa thời gian một tòa thành chỉ xuất hiện tại trước mắt thạch đông thành thật cổ quai tên a vậy có phải hay không sẽ có thạch tây thành thạch bắc thành cái gì a tôn tiểu thánh nhìn qua thành trì phía trên cái kia thật to tên một mặt kinh ngạc nói không giống nhau tôn phong đáp lời tôn tiểu thánh thì phanh phanh nhảy nhót chạy đi vào tiểu h á c khuyển gật gù đắc ý theo ở phía sau đến là son gỗ tẻn đi theo tôn phong bên người hai mắt mê hoặc nhìn qua bôn phía nhìn lấy theo thành đi vào cửa mấy người mọi người chung quanh tất cả đều sững sờ nhìn lấy bọn hắn mặc lấy kỳ kỳ quái quái coi như xong tiểu tóc cũng cổ quái đặc biệt là son gỗ tẻn cái kia thẳng đứng thẳng mà lên tiểu tóc để mọi người chung quanh không ít nhỏ giọng lầm bầm bọn họ quan sát tôn phong thời điểm tôn phong đồng dạng đang quan sát bọn họ da vàng tóc đen mắt đen hình dạng cùng người hoa không khác nhau chút nào mà lại rất nhiều trong thân thể đều có khí lưu không ít đều mang binh khí đến là có điểm giống võ lâm nhân sĩ muốn không phải biết được trước mắt là chỗ nào tôn phong đều muốn cho rằng vượt qua đến hoa hạ cổ đại trước kia tôn phong còn tưởng rằng cái này côn lôn tiên cảnh bên trong đều là tu chân giả không nghĩ tới cũng có nhiều như vậy người bình thường bất quá mỗi người thân thể tố chất lại là viễn siêu ngoại giới nhân loại trên địa cầu ba ba chỗ đó có ăn chúng ta đi ăn đồ ăn đi chạy ở phía trước tôn tiểu thánh nhất chỉ nơi xa một một tiểu lâu la lớn tôn tiểu thánh nhất quán t ắ c phong mặc kệ mới đến địa phương nào đều muốn trước ăn một bữa lại nói t ố t quét gặp nơi xa cái kia gào to âm thanh không ngừng t i ể u lâu tôn phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn mấy vị khách quan mời tuy nhiên tôn phong mấy người cổ quái phục trang để chào đón điếm tiểu nhị có chút mễ hoặc nhưng vẫn là một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy nhanh nhanh nhanh lâu mua sớm đã đủ c o n số tôn tiểu thánh đông đông đông liền chạy lên lầu hai tiểu h á c khuyển cũng là một mặt hưng phấn cùng ở phía sau đem các ngươi cái này ăn ngon toàn diện phía trên một lần tuyển vị trí tốt tôn tiểu thánh tay nhỏ vỗ bàn một cái lớn tiếng nói khách quan c h ờ một lát gặp tôn phong sắc mặt bình tĩnh điếm tiểu nhị trong mắt hoan hỉ địa bộ này xem xét cũng là nhân vật có tiền tôn phong mấy người xuất hiện tự nhiên hấp dẫn toàn bộ lầu hai chú ý của mọi người dù sao tôn phong cái này một hàng thật sự là quá cổ quái mặc lấy cổ quái coi như xong còn mang theo một cái kỳ quái diễm lệ chim muốn không hút để người chú ý đều khó có khả năng ùn ùn vừa mới ngồi xuống tôn phong đ ỗ n g nhiên nghe được một tiếng văng nhỏ chỉ thấy son gỗ t è n nhìn qua bốn phía ngụm nước chảy dòng hắn cũng không giống như tôn phong mấy người là tu chân giả đuổi lâu như vậy con đường đã sớm chết đói chú ý hình tượng quét gặp son gỗ thèn động tác tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ trực tiếp cho hắn cái hót tới một chút ba đại bá ngươi làm gì đang tò mò nhìn lấy bốn phía son gỗ thèn bị tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên một chút đánh tỉnh không khỏi một mặt ủ y khuất nhìn lấy hắn n g ư ơ i xem một chút t r u n g quanh những người này đều đang nhìn ngươi chú ý phía dưới hình tượng đừng ném n g ư ờ i có biết hay không quét mắt lầu hai tất cả thực khách tôn tiểu thánh nghiêng thân thể thấp giọng nói ra a son gỗ thèn bĩu môi đối với tôn tiểu thánh hắn bây giờ căn bản cũng không dám phản bác g i ả n g đạo lý giảng không thắng còn tốt muốn là giảng thắng tôn tiểu thánh tuyệt đối thẹn quá hóa giận nói không chừng còn đem hắn đánh một trận tơi bời một hồi thời gian một bàn mâm đồ ăn đồ ăn đã bưng lên tuy nhiên chung quanh đều là thân mang cổ trang người bất quá thức ăn này kiểu g i á n g làm thế nhưng là không có chút nào thua ở bên ngoài nổ xào thiêu bốc hơi một dạng đều không ít ba ba ăn thật ngon a tôn tiểu thánh hai tay cùng chuyển động trong mắt tràn đầy thật không thể tin tựa hồ cực kỳ kinh ngạc trước mắt đồ vật ăn ngon như vậy đến mức bên trên son gỗ thẻn càng là khét mặt m ũ i tràn đầy đầy mỡ giống như quỷ chết đói đầu thai ăn ngon như vậy cũng không có vội và ăn tôn phong trong mắt giật mình không khỏi kẹp này trước mắt một khối cũng không biết là cái gì thịt thả vào bên trong miệng nhẹ nhàng một n g a i tôn phong trong mắt sáng lên trên mặt cũng là có chút kinh ngạc mặc dù không có giống bây giờ khách sạn để vào các loại đồ gia vị có thể vị đạo vô cùng thuần hương mà lại trong thịt càng là mang theo một chút linh khí tôn phong cũng không biết là bởi vì nơi này đầu bếp không tệ hay là bởi vì côn lôn tiên cảnh trong linh khí dồi dào những động vật này ẩn chứa linh khí nguyên nhân có thể bất kể nói thế nào đúng là ăn rất ngon tiểu h á c khuyển đã sớm nhảy lên lên bàn ăn ủi trên bàn một mảng lớn đều là hiện tại đã nhanh muốn cơm tối thời gian trong tiểu lâu vốn cũng rất nhiều người giờ phút này tất cả đều sững sờ nhìn qua tôn phong một bàn quỷ chết đói đầu thai cũng không có khủng bố như vậy nhìn cái kia tình cảnh dường như nguyên một đám tại cướp ăn một dạng lão bản ấn vừa mới danh sách lại đến ba phần tôn tiểu thánh nắm lấy một cái đại chân heo hướng về xa xa điếm tiểu nhị la lớn t ố t t ố t nhìn lấy cái kia đầy bàn bừa bộn điếm tiểu nhị đã sớm trận tròn mắt ngơ ngác lên tiếng thì hướng về đằng sau đi đến vừa mới phân lượng kia cũng là năm sau cái đại nhân đều đầy đủ ăn không nghĩ tới tôn phong mấy người thế mà c h ư ớ c mắt thì tiêu diệt sạch tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy nơi xa lại là nguyên một đám bồi bàn bưng một bàn bàn ăn tới đông đảo c h ố n g không món ăn bị đầu xuống dưới bên cạnh ăn cơm mọi người chỉ thấy cái kia một bàn tới tới lui lui đều là rửa chén đĩa bồi bàn tiểu lâu này còn không tệ nha tốc độ thế mà nhanh như vậy nhìn trước mắt nối liền không dứt bưng lên mọi người tôn phong trong mắt kinh ngạc phải biết hiện tại đã là ăn cơm thời gian trong tiểu lâu vốn cũng rất nhiều người còn có tốc độ này liền có chút kinh người chương 668, đưa tiền tới có ăn ngon như vậy sao nhìn phía xa tôn phong một bàn bốn phía trong lòng mọi người đều là ý tưởng này tới tới lui lui bồi bàn đã đầu đi mấy chục cái món ăn nhưng bây giờ vẫn không có dừng lại dấu hiệu tôn phong cái kia một bàn mấy người có thể nói so l ầ u hai tất cả mọi người ăn đều muốn nhiều trong lòng nghi ngờ mọi người nếm lấy trước mắt thực vật đều là trong lòng mệt hoặc cùng trước kia một dạng cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt ăn ngon địa phương thực khách chung quanh trong mắt nghĩ hoặc khách sạn lao bản giờ phút này lại là có chút buồn đã lo lắng tôn phong mấy người không có tiền g i a o còn lo lắng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền bị tiêu hao sạch vội vàng an bài xuống tay đi các nơi nhập hàng chính hắn lại là đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm tôn phong mấy người sợ bọn họ chạy đồng dạng liên tục lật h ô n chiến tôn tiểu thánh cũng không biết đã ăn bao nhiêu chỉ cảm thấy cái bụng đã ăn phình lên son gỗ ten càng là ăn nằm trên ghế mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đến mức tiểu hắc huyển càng là tứ chi tám ngửa nằm lên bàn cái bụng trống thật cao chỉ có tôn phong còn tốt điểm tuy nhiên ăn thật ngon nhưng cũng không ăn khoa trương như vậy tiểu nhị bao nhiêu tiền tôn phong ngồi trên ghế đối với xa xa điếm tiểu nhị nói ra khách quan hết thảy ba trăm sáu mươi bốn lượng bạc điếm tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt nhìn lấy tôn phong nói ra mắt bên t r o n g phi thường kinh ngạc làm tiểu nhị thời gian dài như vậy lần thứ nhất gặp người ăn nhiều như vậy theo điếm tiểu nhị lời nói nói ra chung quanh nhất thời một mảnh hấp khí thanh âm một lượng bạc đầy đủ phổ thông gia đình nửa tháng chi tiêu người trước mắt vậy mà một bữa cơm ăn hơn ba trăm lượng bạc bạc tôn phong giờ phút này lại là thần sắc sững sờ hán chỗ nào có cái gì bạc trước kia lúc ăn cơm cho tới bây giờ liền không có vì tiền sầu qua hiện tại mới nhớ tới nơi này không thể quét mã thanh toán người trước bên cạnh chờ một lát đi nhíu nhíu mày tôn phong đối với điếm tiểu nhị khoát khoát tay nói ra a điếm tiểu nhị trận tròn mắt cái này nhìn qua người giàu có không phải là không mang tiền đi nhìn trước mắt tôn phong điếm tiểu nhị không khỏi bước nhanh hướng về nơi xa nhìn chằm chằm lao bản chạy tới chăm chú nhìn tôn phong một bản mọi người tự nhiên nhìn thấy tôn phong phản ứng càng là trông thấy nơi xa trong nháy mắt sành mặt lao bản mấy cái này người kỳ quái không phải là đến ăn cơm chùa a có kịch vui để xem mười đủ mười là không có tiền nói không chừng là phạm tội muốn tìm một chỗ ăn no nê bốn phía ăn cơm thực khách đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua tôn phong một bàn mặc kệ ở nơi nào muốn làm ăn tự nhiên đều có bối cảnh trước mắt t i ể u lâu tự nhiên cũng thế không ít người không khỏi trong mắt hí ngược nhìn lấy tôn phong một bàn ba ba thế nào gặp tôn phong tao mày tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi người có bạc sao hoàng kim bạch ngân những thứ này phàm tục c h i vật tôn phong làm sao mang ở trên người không có tôn tiểu thánh cũng là lắc đầu trên mặt lại là vẻ mặt không sao cả tôn phong cũng biết tôn tiểu thánh trên thân sẽ không mang bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi không có tiền chúng ta thì ăn cơm chùa a chuyện của tôi nét lười biếng nằm trên ghế tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy lửa nóng nói ra trong mắt còn có một cố vẻ hưng phấn hắn đã sớm muốn nếm thử phía dưới ăn cơm chùa là cảm giác gì bây giờ tất cả mọi người không có tiền vừa vặn một trong lòng c h i nguyện tôn tiểu thánh cái kia hoàn toàn không có đẻ thấp thanh âm toàn bộ lầu hai cơ bản cũng nghe được vốn là có chút nói nhỏ lầu hai trong n g á y mắt tính đáng sợ tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh ăn cơm c h u ộ n bọn họ không phải là chưa từng thấy qua có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đương nhiên công khai còn có chút không kịp chờ đợi bộ dáng nhìn tôn tiểu thánh biểu tình kia phảng phất một kiện vô cùng v ĩ chuyện đại sự đồng dạng như vậy không tốt đâu từ nhỏ bị chi chi giáo dục tốt son gỗ thẻn không khỏi ngửa cái đầu nhẹ nói nói vậy ngươi có tiền sao tôn tiểu thánh đĩu môi một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm tôn phong đều vẫn không nói gì cái này đại chất tử thế mà đứng ra phản đối hắn hừ hừ son gỗ tèn lẩm bẩm hai tiếng hắn tới lông đều không có một cái lấy tiền ở đâu lại là không nói ba ba người cảm thấy thế nào gặp son gỗ tèn không nói thêm gì nữa tôn tiểu thánh đối với tôn phong nói ra có ăn hay không cơm chùa khẳng định phải tôn phong cho phép không cần có người đưa tiền đến rồi tôn phong lơ đến cười cười ánh mắt lại là hướng về đầu bậc thang đi tới ba người nhìn lại có người đưa tiền tới tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình không khỏi quay người hướng về đầu bậc thang nhìn lại chính gặp hai nam một nữ đi tới bọn họ hôm nay mới đến côn lôn t i ê n cảnh tự nhiên không có có người quen biết nào đúng lúc đi tới t i ể u chủ tiệm nghe được tôn phong không khỏi quay người nhìn một cái nhất thời trong mắt giật mình đúng là buông tha tôn phong cũng mặc kệ bọn hắn có ăn hay không cơm chùa lập tức hấp tấp chạy đi lên càng là cung kính đem ba người kia dẫn tới nơi xa vị trí gần cửa sổ mà t h ự khách chung quanh Đang nhìn xuất hiện xuất bọn a Ba ba. người lúc, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh, không dám lên tiếng. cái lúc, là lộ mặt dám vẻ b họ là ai làm sao cho chúng ta đưa tiền a tôn tiểu thánh gãi đầu một cái một mặt mê hoặc mà hỏi vốn không quen biết người ta làm sao lại hảo tâm cho bọn hắn trả tiền bọn họ là ích tâm môn đệ tử người đi tìm bọn họ mượn ít tiền thuận tiện hỏi bọn họ một chút lâm vân hạ lạc tại bọn họ lên lầu thời điểm tôn phong thì chú ý tới trên người mấy người đạo bảo có chút quen thuộc không phải liền là đào tẩu cái kia ra hỏa tông môn tôn tiểu thánh nghe vậy trong mắt giật mình thở phì phì đứng lên đột nhiên một tiếng hô to để trên lầu mọi người đều là trong lòng nhảy một cái nơi xa tựa ở cửa cửa sổ ba người càng làm mi đầu không tự chủ nhữ một cái tôn phong không để ý đến chung quanh phản ứng của mọi người nhẹ nhàng gật đầu lâm vân an toán tôn tiểu thánh thế nhưng là cái ở trong lòng bây giờ đã có manh mối tự nhiên không thể bỏ qua trung điệp hừ một cái tôn tiểu thánh dẫm chân thì hướng về gần cửa sổ ngồi đấy ba người đi đến tôn tiểu thánh động tác để mọi người chung quanh đều làm mê hoặc cũng là ba cái kia ích tâm môn đệ tử cũng vậy trong mắt kinh nghi vừa mới tiểu hài này cãi lộn thì để bọn hắn vô cùng không thích nhưng bây giờ tựa hồ chính hướng lấy bọn hắn một bàn này đi tới bọn họ trâu ngồi tuy nhiên cũng tại lầu hai nhưng lại cùng bên ngoài mọi người có đầu chắn ngang ngăn cách tôn tiểu thánh mục đích xem xét liền biết rõ ba đi tới tôn tiểu thánh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc t r ự c tiên ế p đập một tay tại t bàn r bàn giả ỗ Xoạt, xoạt. Cương đ lực là lại lần lấy là lôn chấn côn có đạo động đến trên bàn bát đua vàng, vốn là túi đầu đã đậm Đang xoạt trong theo trong nháy mắt lại một lần nữa bị tôn tiểu thánh hấp、dẫn. Nhìn lấy tôn tiểu thánh ánh mắt, đã mang theo nồng đậm thương hại. Đang ngồi ba người, thế nhưng trên bàn vang, vốn người, nữa tôn dẫn. tôn mang nồng ngồi người, tiên giới có tên tu Tiên một giới g bát túi mắt tiểu tiểu mắt, Tu bị ba mọi i người bình thường nào treo dám chọc bọn hắn. Tu tiên giả cái h hắn. ọ bọn c c Tiên Tu Giả kia là tuyệt đối tồn tại cương đại tiện tay giết cá biệt p h à m nhân căn bản cũng không phải là sự tình vừa mới tiểu hài này dự định ăn cơm chùa hiện tại cho nên ngay cả tu tiên giả cũng dám khiêu khích chúng ta ăn cơm không có tiền mấy người các ngươi mượn ít tiền tới gặp trước mắt ba người đều là âm chầm nhìn lấy hắn tôn tiểu thánh lớn tiếng nói chương 669, đánh cũng là ngươi vốn định một kiếm đem tôn tiểu thánh đánh chết ba người sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy thật không thể tin đến tìm bọn họ chỉ là bởi vì không có tiền trả tiền cơm bọn họ thế nhưng là côn lôn tiên cảnh bên trong cao cao tại thượng tu tiên giả thế mà bị một đứa bé c ư ơ n g ép vay tiền cái này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ mọi người chung quanh cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt vì không ăn cơm chùa thế mà tìm tu tiên giả đi vay tiền cái này chẳng lẽ náo tử không dùng được ăn cơm chùa nói không chừng chỉ là bị đánh một trận tơi bời đánh gây hai cái đùi nhưng nếu chọc giận tu tiên giả cái kia mạng nhỏ tuyệt đối chơi xong còn có tôn tiểu thánh giọng nói kia cái này giống như là vay tiền sao không rõ ràng còn tưởng rằng tại đòi nợ đây đoan tọa ba người khuôn mặt đã kinh biến đến mức tái nhuật sắc trong mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ bọn họ cũng mặc kệ cái gì đại nhân tiểu hải tử một kẻ phàm nhân chỉ cần khiêu khích tu tiên giả đều phải chết có phàm nhân địa phương cái nào không phải tất cung tất kính bây giờ lại bị một đứa bé như thế trêu tức trong lòng ba người làm sao có thể nhẫn nói chuyện với ngươi đâu ngu như b ò đang lúc bên phải một người vừa muốn động thủ tôn tiểu thánh dẫn đầu tay phải vung lên trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt hắn đối với cái này hích tâm môn đệ tử tôn tiểu thánh nhưng là không còn cái gì khách khí cái kia bất quá thần h ả i cảnh tiền kỳ tu sĩ chỗ nào thấy rõ tôn tiểu thánh động tác trực tiếp bị một bàn tay vòng tại trên bàn gỗ phát ra cách cách tiếng vang gặp tôn tiểu thánh đột nhiên xuất thủ bên cạnh hai trong mắt người kinh hãi tay phải vạch một cái trường kiếm trong tay quất ra nhưng bọn hắn chỉ có tiên thiên cảnh tu vi coi như lấy ra vũ khí vẫn là bị tôn tiểu thánh nhất trưởng một cái vô lên bàn tính cả nữ tử kia ở bên trong nguyên một đám trên mặt đỏ tươi giấu bàn tay tôn tiểu thánh trong nháy mắt xuất thủ để ba người sắc mặt kinh hãi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ bọn họ hiện tại rất muốn phản kháng có thể căn bản là không động được chạm m ặ t tới một cỗ cường đại khí thế áp đến bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy chúng ta là ích tâm môn đệ tử không biết chỗ nào đắc tội tiền bối tuy nhiên tôn tiểu thánh là một đứa bé con bộ dáng có thể mấy người hiện tại nào dám k i n h thường trong miệng run r i n g nói ra có thể trong nháy mắt đem bọn hắn cầm xuống hiển nhiên thực lực xa tại bọn họ phía trên đánh thì là các ngươi đều nói tìm các ngươi mượn ít tiền các ngươi không nghe thấy a nhìn trước mắt ngây người ba người tôn tiểu thánh tay nhỏ đập ở bên phải người đầu tiên xuất thủ nam tử trên mặt bên cạnh vốn là bắt chuyện ba người này t i ể u lâu lão bản đã sớm sợ ngây người cả người sững sờ tại nguyên chỗ cũng không dám nhìn tôn tiểu thánh l i ê n cái này cường đại hích tâm môn đệ tử đều bị tùy tiện cầm xuống hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến gọi người đến đánh bọn họ đây thật là lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết ta ta ta, ta cấp ta cấp nam tử sắc mặt hoảng sợ căn bản cũng không dám chậm trễ chút nào một tay chật vật thăm dò vào ở ngực cho dù đối với tu sĩ tới nói ngân lượng ý nghĩa không lớn có thể thực hiện đi bên ngoài vẫn là muốn chuẩn bị chút do xét nhập nam tử trong ngực lấy ra một khối lớn vàng d u n g rẩy giao cho tôn tiểu thánh lão bản tiền này có đủ hay không tôn tiểu thánh một thanh cầm tới nhìn lấy bên trên tiểu lâu lão bản lớn tiếng nói tiểu lâu lão bản toàn thân lạnh mồ h ô i nhỏ dọn nhìn lấy gần ngay trước mắt vàng giờ phút này cầm cũng không phải không cầm cũng không phải ích tâm môn thế nhưng là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất tông môn cái nào là hắn có thể đ ắ t tội nhưng trước mắt này thần bí tiểu hải tử chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản u i cha hỏi ngươi đâu gặp bên trên lão bản không nói gì tôn tiểu thánh lại hỏi một câu các, các vị thượng tiên ăn hết mình là được rồi tính toán tiểu nhân mời các ngươi ăn lão bản xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một mặt lúng túng cười nhìn qua tôn tiểu thánh phổ thông võ giả nháo sự coi như xong nhưng muốn là tu tiên giả bọn họ nào dám nói một chữ không hiện tại muốn là tiếp cái này vàng tuyệt đối đem trước mắt thích tâm môn đắc tội mời chúng ta ăn vậy thì tốt quá tôn tiểu thánh thế nhưng là trực tiếp người đã lao bản mời bọn họ ăn vậy liền không k h á c h khí nói xong trực tiếp đem cái kia vàng hướng trong túi quần bịt lại mấy vị thượng tiên không chuyện nhỏ người liền đi trước túi đầu lao bản cũng không dám nhìn tôn tiểu thánh mấy người run r i n g nói ra đi thôi đi thôi tôn tiểu thánh phất phất tay không thèm để ý chút nào nói ra vốn cũng không có dự định làm khó hắn huống chi bây giờ còn mời bọn họ ăn cơm đi ta h í c h tâm môn môn chủ chính là kim đan cảnh tu sĩ không biết tiền bồi chính là hà tông cao nhân cái kia thần h ả i cảnh tu sĩ nhìn qua tôn tiểu thánh một mặt cung kính nói biết ngươi là kia cái gì ích tâm môn đệ tử hung hăng mà nói muốn uy hiếp ta a tôn tiểu thánh quét mắt thanh niên kia một mặt không khách khi nói bị tôn tiểu thánh đâm thủng thanh niên sắc mặt cứng đờ sắc mặt khó coi nhìn qua tôn tiểu thánh yên tâm các ngươi cái này yếu gà thực lực ta cũng hiếm thấy giết ngươi các ngươi có biết cái kia lâm vân ở nơi nào tôn tiểu thánh có thể chưa quên tại thông khe n ư ớ c bên trong thầm coi như bọn họ lâm vân nhớ tới trên mặt thì tức giận. thì tới mặt tức lâm vân sư huynh thanh niên sắc mặt s ữ n g sở đợi trông thấy mặt lệnh tôn tiểu thánh vội văng nói lâm vân sư huynh đoạn thời gian trước phụng sư mệnh xuống núi bây giờ còn chưa trở về không có trở về tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở trong mắt xẹt qua một k i a cổ quái nói thầm hai tiếng tôn tiểu thánh thì không để ý bọn họ hướng về tôn phong tiểu chạy tới gặp tôn tiểu thánh không có khó vì bọn họ trong lòng ba người may mắn nào còn dám lưu lại nhanh chân liền hướng dưới lầu chạy tới ba ba mấy tên kia nói lâm vân vẫn chưa về ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt liếc mắt nơi xa hoảng hốt rời đi ba người cũng không có cản bọn họ lại đối với h ích tâm môn tôn phong lúc trước cố ý hỏi qua lâm vân mạnh nhất bất q u á kim đan cảnh mà thôi coi như không có tôn tiểu thánh lấy thực lực của hắn cũng có thể tranh đấu một hai ba ba chúng ta muốn hay không vụng trộm cùng bọn hắn đi cái kia h ích tâm môn quét mắt biến mất tại đầu bậc thang ba người tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy ý động c h i sắc mấy cái tiên tiên h thần hải cảnh tiểu tu sĩ hắn một bàn tay liền có thể đập chết một đám muốn không phải vừa mới có tính toán này khẳng định đánh chết tại chỗ không đ ộ i tôn phong dựa vào ghế đùa lấy trên vai hỏa vũ trên mặt lại là mang theo nụ cười thản nhiên gặp tôn phong cũng không có gấp gáp tôn tiểu thánh tự nhiên cũng vui vẻ nghỉ một lát dù sao vừa mới thật sự là ăn quá đã no đầy đủ n ằ m thoải mái một chút mấy cái mấy vị thượng tiên các ngươi đắc tội ích tâm môn vẫn là nhanh điểm rời đi thôi gặp tôn phong m ấy người không có đi dấu hiệu vừa mới quán rượu kia l á o bản lại là run d ậ y đi tới may mắn mới vừa rồi không có đánh lên không phải vậy bất kể là ai chết tại tiểu lâu này bên trong hắn làm ăn này đều không cần làm hiện tại tôn phong m ấy người đắc tội ba người kia lấy bọn họ đối ích tâm môn hiểu rõ đợi lát nữa khẳng định sẽ có ích tâm môn cường giả đến đây đến lúc đó muốn là tại cái này tranh đấu tiểu lâu sợ là sắp xong rồi ngươi không sợ ta giết ngươi quét gặp đi tới l á o bản tôn phong một mặt buồn cười nói lúc trước cái kia hích tâm môn ba người đi lên thời điểm tôn phong rõ ràng chú ý tới lầu hai tất cả thực khách đều là trong mắt sợ hãi một cái động tác đơn giản tôn phong có thể nhìn ra cái này côn lôn tiên cảnh bên trong tu chân giả địa vị cao cao tại thượng nắm giữ lấy bình thường vận mệnh con người chương 670, t r ấ n thiên ấn chi uy cái này trực tiếp mở miệng tôn phong để lão bản kia s ứ n g sờ ngay tại chỗ trong mắt rõ ràng s ẹ t qua một chút sợ hãi ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này côn lôn tiên cảnh bên trong tình huống thì ngươi biết tôn phong cũng không có công phu đùa hắn nhìn lấy nam tử trước mắt tùy ý nói ra đối với mảnh không gian này tôn phong hiểu rõ thật sự là quá ít lúc trước lâm vân nói khẳng định là một góc của b ă n g sơn mà tôn phong theo trong miệng hắn hỏi ra cũng không có nhiều tin tức dù sao chỉ có tôn phong hỏi hắn mới có thể nói còn lại hắn khẳng định là mang tính lựa chọn nói cho tôn phong tiểu lâu thế nhưng là tin tức linh thông nhất địa phương lão bản t i ể u lâu này hẳn là sẽ biết rõ biết không ít mà lại một giới người bình thường khẳng định không dám ở tôn phong trước mặt nói láo đối mặt tôn phong vấn đề lão bản rõ ràng s ư n g sở thượng tiên côn lôn tiên cảnh quét gặp tôn phong vẻ mặt thành thật biểu lộ nam tử trong lòng tuy nhiên cổ quái lại cũng không dám qua loa liền xem như người ta rõ ràng đùa ngươi ngươi cũng phải toàn lực phối hợp tại ích tâm môn ba người rời đi về sau l ầ u hai tất cả thực khách toàn đều đi hết sạch toàn bộ lầu hai đều là nam tử bình ổn thanh âm theo trước mắt nam tử trong miệng đạt được tin tức quả nhiên xa so với lâm vân nhiều tuy nhiên liên quan tới tu chân tông môn rất ít nhưng lại là côn lôn tiên cảnh bên trong đại bộ phận người bình thường trong lòng nhận biết côn lôn tiên cảnh rất lớn nghe đồn là thượng cổ thời kỳ đông đảo đại có thể mở mang không gian so phía ngoài hoa hạ lãnh thổ lớn hơn đến cùng lớn bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng bởi vì côn lôn tiên cảnh không chỉ có rất nhiều tông môn còn có không ít hiểm địa hắn một kẻ phạm nhân căn bản cũng không dám đi đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không đi xa triết giả đều sinh hoạt tại gia đời thành trì chung quanh nơi đây tu chân giả tất cả đều xưng là tu tiên giả bọn họ cao cao tại thượng thống trị hết thảy bởi vì côn lôn tiên cảnh trong linh khí vô cùng nồng đậm tu tiên rất dễ dàng thế nhưng rất khó dễ dàng là do ở linh khí tư nhuận trên cơ bản mỗi người đều có tu tiên tiềm lực mà khó khăn là bởi vì tất cả tu tiên công pháp đều bị các đại tông môn nắm giữ bọn họ một mực k h ô n g chế tài nguyên tu luyện không lưu chuyển ra đi một tia tôn phong cũng có thể minh bạch thiên địa linh khí vốn là có hạn muốn là tu chân nhiều người linh khí liền ít đi một chút các đại tông môn vì hiện hữu tài nguyên tu luyện tự nhiên không vui để càng nhiều người tu luyện con đường tu hành vốn thì như thế tất cả đều muốn đi tranh thủ không sống ngấm chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tu hành khó khăn càng thêm nổi bật tu tiên giả hơn người một bậc phổ thông tính mạng con người ở chỗ này căn bản cũng không đáng tiền chỉ cần tu tiên giả không cao hứng đều là có thể tùy ý đánh giết đối với tu tiên tông môn nam tử đem ích tâm môn nói cặn kẽ nhất không biết là bởi vì ích tâm môn thì ở chung quanh còn là muốn cho tôn phong mấy người rời đi sớm một chút ngoại trừ xem người bình thường vì cỏ r á c còn lại đến là cùng lâm vân nói không sai bật nhiều bọn gia hỏa này quá ghê tởm nghe nam tử kể rõ tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ t i ể u gia hỏa chúng ta cần phải đi tôn phong khẽ ngẩng đầu ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại ba ba bọn hắn tới quét gặp tôn phong động tác tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ bên cạnh đứng đấy tiểu lâu lão bản lại là sắc mặt tái nhợt trong mắt hoảng sợ tuy nhiên tôn phong mấy người cấp cảm giác của bọn hắn có chút cổ quái có thể tu tiên giả tại trong thành chiến đấu thương tổn thủy chung là bọn họ những người bình thường này muốn là ở chung quanh chiến đấu nói không chừng tiểu lâu của hắn một kiếm liền có thể vỡ nát đi thôi đem cái kia vàng lưu lại tôn phong chậm rãi đứng dậy nhìn lấy cùng lên đến tôn tiểu thánh lại là thuận miệng nói một câu ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu đem trong túi láo vàng móc ra bỏ trên bàn cho chúng ta an bài cái phía trên căn phòng tốt sững sờ tại nguyên chỗ t i ể u lâu lão bản bên hai truyền đến tôn phong thanh â m bình tĩnh nhìn lấy trên bàn vàng trong lòng đủ m ù i vị lẫn lộn lắc đầu nắm lên vàng hướng về hậu đường đi đến hiện tại chỉ thuận theo ý trời bầu trời đã coi chút tối vừa mới đi đến đường cái tôn p h o n g đúng nơi thật xa không chung mấy đạo ánh sáng lướt đến trường lão cũng là phía dưới mấy người không chung ngự kiếm phi hành nam tử chỉ phía dưới tôn phong mấy người la lớn chính là lúc trước bị tôn tiểu thánh đánh hai bàn tay nam tử tôn phong mấy người ăn mặc thật sự là quá kỳ quái cơ bản nhìn một chút liền có thể n h ớ kỹ trước mắt kiếm quang l ó e lên năm đạo nhân ảnh rơi tại phía trước trên đường lớn rơi xuống khí kình quân qua t r u n g quanh vốn là hành tẩu không ít người bình thường trực tiếp bị quét bay nguyên một đám gào thảm nện ở bốn phía trên vách tường đáng đ ợ i trông thấy xuất hiện mấy người căn bản là không dám nói gì từng cái chật vật đào tẩu trước mắt thời gian toàn bộ trên đường phố đúng là đi sạch sẽ ngoại trừ lúc trước tại trong t i ể u lâu gặp phải hai nam một nữ còn có hai tên láo giả thật đúng là hiu ê chứng a quét thấy t r u n g quanh tình cảnh tôn phong gương mặt kinh ngạc quả nhiên không có chút nào đem bình thường mạng sống con người để ở trong mắt lúc trước nghe lão bản của tiểu điếm k i a nói cũng cảm giác không ra cái gì bây giờ xem xét mới phát hiện những người bình thường này sống thật đúng là b i ệ t khuất thần thông cảnh tiên kỳ chạy tới lao giả trong nháy mắt thì xem thấu tôn phong thực lực không khỏi hai mắt cọ rụt lại bằng chứng ấy tuổi thì có thần thông cảnh thực lực thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường mong muốn gặp tôn phong m ấy người ăn mặc lại là mi đầu không tự chủ nhữ một cái thật sự là quá kỳ quái đến mức bên trên tôn tiểu thánh hắn nhìn qua tựa như một cái bình thường hài đồng tại hạ ích tâm môn trưởng lão ngô côn không biết vị đạo hữu này chính là hà môn tu sĩ thực lực cao nhất ngô côn chậm rãi đi tiến lên hai mắt kinh ngạc nhìn tôn phong thần thông cảnh tiền kỳ tôn phong hắn cũng không để ở trong mắt có thể tôn phong sau lưng có khả năng tồn tại tôn môn nhưng lại không thể không để hắn kiên kỵ có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy đ ệ tử tất nhiên không phải đơn giản m u ố n phái nhưng nơi đây chính là côn lôn tiên cảnh biên giới chỗ vắng vẻ những tông môn khác tu sĩ căn bản liền không khả năng xuất hiện người cái lao đầu cái nào nói nhảm nhiều như vậy an ta nhất ấn bất tử thì tha ngươi đi ở một bên đã sớm tức giận tôn tiểu thánh theo ở ngực móc ra c h ấ n tiên ấn lớn tiếng nói ừng một cái tiểu tiểu đồng tử đều dám lớn lối như thế nô côn sắc mặt nổi giận tuy nhiên môn hạ đệ tử nói cái này đồng tử không đơn giản nhưng hắn liếc nhìn lại căn bản là người bình thường tại hắn muốn đến khẳng định là bởi vì tôn phong nguyên nhân mới để bọn hắn coi là tôn tiểu thánh lợi hại tôn tiểu thánh mới không để ý tới hắn cầm lấy chấn thiên ấn trực tiếp ném ra ngoài gặp cái này đ ư a bé lại cầm thạch đầu nện hắn nô côn trong mắt một vệ sát ý thoáng hiện còn không nghỉ ngơi trước đột nhiên sắc mặt kịch biến hai mắt hoảng sợ nhìn qua không trung chỉ thấy cái kia bất quá nhất trưởng to lớn trưởng ấn đúng là biến thành mấy mét độ cao hướng về hắn đẻ xuống chức tiền bối tôn tiểu thánh cái này vừa ra tay là hắn biết tuyệt không đơn giản không khỏi liên tục hô to mong muốn lấy không trung nhanh chóng ấn xuống đại sơn nô côn đành phải tế ra phi kiếm c h ấ n thiên ấn đón đầu rơi xuống phi kiếm mới đón lấy phía trên thì ngã xuống lập tức một thanh nện ở nô côn trên thân vain một nói tiếng vang to lớn ba mét đến lớn tiểu sơn hoàn toàn đem nô côn đẻ ở phía dưới mặt đất tiêu một vũng lớn máu tươi chương 671, t h ư ợ n g Lý tâm môn đứng tại nô côn sau lưng bốn người tất cả đều sợ ngây người một mặt kinh hãi nhìn qua xúc ở trước mắt tiểu sơn thần thông cảnh hậu kỳ ngô côn thế mà vừa đối mặt liền bị trước mắt tiểu hài tử đánh chết đi mà quay lại ba người trực tiếp hoảng sợ có quắp trên mặt đất thần thông cảnh hậu kỳ đây chính là kém một chân liền muốn bước vào kim đan cường giả tại ích tâm môn bên trong đều là tuyệt đỉnh cao thủ lại không phải tiểu hài này một chiêu chi địch siêu bên cạnh còn sót lại một tên lão giả khác không chút suy nghĩ ngự kiếm mà ra thì muốn chạy trốn hừ có ta tôn tiểu thánh tại còn muốn chạy tôn tiểu thánh phải tay khẽ vẫy trên đường phố tiểu sơn co vào mà quay về nhẹ nhàng ném đi bán ra thì đập vào xa xa láo giả phía sau lưng lao giả một tiếng hét thảm từ không trung rơi xuống ha ha ta c h ấ n thiên ấn cũng là lợi hại a nhìn lấy trong nháy mắt miểu sát hai người pháp bảo tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn căn bản cũng không cần làm sao động thủ trong tay pháp bảo ném đi nguyên một đám gia hỏa thì bị đánh chết tại chỗ xem ai khó chịu trực tiếp đem tiểu ấn ném ra ngoài Quá đại ơ n giản.、Chức. tiền bối, chúng ta không biết tiền bối, nhìn tiền tính bối, biết bối, bối Chức tha cho tính mạng của bọn ta m n bọn g của ta. m ờ tới hai chất á i cửa c bên trong trường lão, tử ngươi đi đem bọn họ đánh chết tôn tiểu thánh vốn định một c h ấ n thiên ấn đem bọn hắn đánh chết có thể quét mắt bên trên son gỗ thèn không khỏi đề nghị vừa vặn thừa dịp thời gian này thật tốt đoán luyện đoán luyện son gỗ thèn quỳ trên mặt đất ba người toàn thân run lên nhất thời gương mặt màu cho tàn không đi mẹ ta nói không thể tùy tiện giết người son gỗ thèn dương lên đầu trực tiếp cự tuyệt tôn tiểu thánh a tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình trên mặt cổ quái nhìn qua son gỗ thèn nghĩ nghĩ trong tay c h ấ n thiên ấn nhẹ nhàng ném đi đem ba người cùng nhau đập chết tại chỗ vốn là còn điểm tâm hỉ ba người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng trực tiếp chết thảm tại chỗ c h ậ c c h ậ c c h ậ c tu chân giả linh hồn thật sự là mỹ vị a bên trên tiểu hắc huyền ngoắc ngoắc cái đôi mặt mũi tràn đầy ngây ngất tu tiên giả linh hồn cường độ đã sớm vượt ra khỏi người bình thường đây chính là nó ăn rồi vị ngon nhất linh hồn làm sao thứ gì đều không có tôn phong thần thức đảo qua mấy cái bộ thi thể lại là sắc mặt s ư ơ n g sờ Chứ bọn họ mỗi người phi kiếm thế mà cái rắm đều không có một cái nào cái này mấy thanh phi kiếm tự nhiên tất cả đều bị hắn thu vào đến lúc đó có thể lưu cho giản nhan bọn họ đi thôi liếc mắt bốn phía tôn phong nhẹ nói nói quay người hướng về sau lương t i ể u lâu đi đến son g ỗ t è n lập tức đi theo đi tại sau cùng tôn tiểu thánh trong tay cầm c h ấ n thiên ấn mắt bên trong phi thường vui vẻ càng xem càng ưa thích thượng tiên gian phòng đã chuẩn bị xong tôn phong mấy người vừa mới đi trở về quán rượu kia lão bản đã sớm đứng tại cửa ra vào thần sắc cung kính nhìn qua tôn phong thoáng nhìn bên trên tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm thật không thể tin chiến đấu mới vừa rồi bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng cường đại tu t i ê n giả tiện tay thì đánh giết tôn tiểu thánh đều lợi hại như thế bên kia thượng tôn phong tất nhiên càng mạnh nhìn lấy cái này cổ quái mấy người trong lòng càng ngày càng nhiều nghi vấn ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu theo lão bản hướng về đi lên lầu nguyên bản tôn phong là nghĩ đến cơm nước xong xuôi liền đi tìm ích tâm môn bất quá sắc trời đã tối cũng liền không vội tại cái này nhất thời t r u n g quanh như thế linh khí nồng nặc tôn phong tự nhiên không kịp chờ đợi tu luyện cũng là một hạng tinh lịch hàm chơi tôn tiểu thánh cũng bị tôn phong yêu cầu thật tốt tu luyện chân trời một vện bạch quang hấp thu vào tôn phong chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt nồng đậm kinh hỉ một buổi tối tu luyện hắn cảm giác thực lực tinh tiến rất nhiều cách thần thông cảnh trung kỳ lại tới gần một bước ba ba chúng ta bây giờ đi cái kia ích tâm môn tìm lâm vân sao tôn tiểu thánh nhảy dựng lên một mặt hương phần nói hôm qua thử phía dưới trấn t h i ê n uy lực về sau tôn tiểu thánh hiện tại có thể là bức thiết muốn cầm lấy nó ra ngoài ủy phong một thanh cái gì lâm vân ích tâm môn một cái chấn thiên ấn toàn bộ toàn diện đập chết cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi tôn phong nhẹ nói nói đúng rồi ba ba chúng ta làm gì muốn xuyên cái này cổ cổ quái quái y phục nhìn trước mắt cùng loại với hán phục cổ trang tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi mặc vào thật sự là quá phiền thoái lúc trước y phục ngẩng đầu một bộ liền tốt cái này còn nơi này quân quấn chỗ nào buộc buộc quá rừm rà ngươi muốn lên đường phố bị người làm giống như con khỉ nhìn a tôn phong thuần thục đem trước mắt hán phục xuyên qua liếc mắt bên cạnh nhìn qua đầy người đều là quần áo tôn tiểu thánh không khỏi lắc đầu liên tục làm như thế tôn phong cũng chỉ là không muốn quá mức làm người khác chú ý những người bình thường này tôn phong không rõ ràng những cái được gọi là tu tiên giả thế nhưng là cực kỳ bài ngoại nhận v i địa cầu bất quá là một chỗ vứt bỏ chi điện mà lại các đại tông môn vốn là tại đại lực khống chế tài nguyên tu luyện hiện tại bên ngoài tu chân giả xông vào bọn họ khẳng định từng cái không cao hứng mặc trường b à o bất quá bởi vì mấy người đều là tóc ngắn đến là lộ ra có chút khác loại giúp tôn tiểu thánh son g ỗ k h ẹ n hai người sau khi mặc quần áo tử tế mấy người liền xuống lầu ăn chút gì thẳng đến ích tâm môn ích tâm môn tông môn ở c h ỗ đó tùy tiện tìm người đều biết ba ba đợi lát nữa ngươi nhìn lấy để cho ta một người động thủ liền tốt bay trên không trung tôn tiểu thánh đối với bên trên tôn phong nói ra tôn phong gật gật đầu cũng không thèm để ý lần này tới không chỉ có là tìm lâm vân còn có một chút là muốn nhìn một chút một cái tông môn mà lại hôm qua giết hích tâm môn trường lão không đi tìm bọn họ để gây sự chỉ sợ cái này hích tâm môn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ tôn phong theo lý mà nói có thể xem như một giới tán tu dù sao hắn không có môn phái tại trong sự nhận thức của hắn những tông môn này cơ bản đều có không tệ tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó khăn không phòng bị chút vốn nguyên ai biết cái gì thời điểm mới có thể đột phá trong mấy người hưng phấn nhất là thuộc tiểu hát h u y ể n ngày hôm qua mấy cái cái linh hồn thế nhưng là để nó mỹ một hồi thời gian nơi xa một tòa núi lớn hiện ra chung quanh linh khí cũng nồng nặc không ít đây là ích tâm môn sân môn các ngươi người nào dám mạnh mẽ xông tới ích tâm môn gặp không trung tôn phong mấy người căn bản cũng không có rơi xuống giữ vững sơn môn đệ tử không khỏi nghiêm nghị h ế t lớn an ngươi tiểu thánh gia gia nhất kích bay trên không trung tôn tiểu thánh trong tay c h ấ n thiên ấn một t ù n g ngục ném xuống vê anh một nói tiếng vang to lớn mấy cái kia thủ sơn đệ tử tính cả sơn môn tất cả đều bị đánh nát rầm rầm rầm theo tôn tiểu thánh nhất kích xa xa đỉnh núi trong nháy mắt lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dâng trào mà ra tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy rất nhiều người ảnh ngự kiếm đến đây trước hết một người đàn ông tuổi trung niên đứng trên không trung đợi trông thấy đồng dạng bay trên không trung tôn phong mấy người lại là biến sắc không mượn phát bảo chương ó t ể bay trên không chung, vậy trên trung, không n h n g chỉ có kim đ sáu trăm bảy mươi hai một ấn tri uy mong muốn gặp nơi x a bị nện xấu sân môn lâm vô nhai sầm mặt lại thần s ắ c gâm lệ mà hỏi mấy vị là người phương nào vì sao hủy ta sân môn một thanh niên nam tử bên cạnh theo hai cái tiểu hải tử còn có một cái bay trên không t r u n g chó một cái cổ quái chim thật sự là kỳ quái tổ hợp theo lý mà nói các đại tông môn cơ bản đều có mỗi người tiêu chí đạo p h ụ nhưng trước mắt mấy người chỉ là phổ thông y p h ụ quét gặp trước mắt phản ứng của mọi người tôn phong ngược lại là sắc mặt xứng sở h i ệ n nhiên bọn họ còn không biết hôn qua thạch đông thành sự t ì n h càng có khả năng lâm vân cũng còn không có đem bọn hắn tình huống cụ thể cáo chi ích tâm môn đem lâm vân giao ra ta muốn đánh chết hắn một tay sách theo son gỗ tẻn tôn tiểu thánh cầm lấy chấn thiên ấn lớn tiếng nói lâm vân không ít người sắc mặt s ứ n g sở lập tức đều là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh trước mắt mấy người thật sự là quá phách lối đập người sơn môn coi như xong vậy mà ngay trước chỉnh cái tông môn trước mặt để bọn hắn giao ra trong môn đệ tử còn muốn làm chàng đánh chết bọn họ chưa từng có gặp phải phách lối như vậy người lập tại phía trước lâm vô nhai trong miệng một tiếng quát lớn b u ô n g tay thì hướng về tôn tiểu thánh trộ tới tông môn chi uy không cho phép người làm đủ theo lâm v ô nhai múa không chung một cái cự thủ biến ảo mà ra thật can đảm vừa vặn để ngươi nhìn một cái ta chấn thiên ấn lợi hại gặp đứng ở phía trước nam tử trực tiếp động thủ tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ một tay s á c h theo son gỗ thẹn trong tay kia chấn thiên ấn trực tiếp đánh ra chấn thiên ấn hóa thành ba trượng to lớn hướng tới trước mặt không chung hút tới cự thủ đánh tới phốc phốc thế như t r ẻ tre căn bản cũng không có chút nào ngăn cản không chung cự thủ trong nháy mắt vỡ tan làm sao có thể thân là h í h tâm môn môn chủ lâm vô nhai nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến tuy nhiên chỉ là hắn tiện tay công kích nhưng uy lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản đúng là bị đứa bé kia trong tay pháp bảo tiện tay chăn trở nát pháp bảo gì lợi hại như thế chủ yếu hơn chính là hắn cũng không có nhìn ra tôn tiểu thánh cảnh giới lâm vô nhai đều như thế chân kinh sau l ư n g đông đảo h í h tâm môn đệ tử càng là sợ ngây người môn chủ đây chính là kim đan kỳ cao thủ trong lòng bọn họ cái kia là tuyệt đối cường giả công kích của hắn thế mà bị người đánh nát trấn thiên ấn đánh nát không trung đại thủ cũng không có đình chỉ vẫn như cũ nhanh chóng hướng về lầm vô nhai chạy đi trong mắt kinh hãi lâm vô nhai hiện tại mới biết sự tình khẩn cấp trong miệng một tiếng nhẹ kinh ngạc một vệ thanh quang theo trong miệng và ngược ra hóa thành một thanh phi kiếm hướng về hư không bên trong rơi xuống tiểu sơn nên đón Cong! mới tiếp xúc truyền đến một nói tiếng vang to lớn không trung bảo kiếm trực tiếp bị đẩy lùi lập trên không trung lâm vô nhai càng là rên lên một tiếng trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi mới vừa rồi là tiện tay nhất kích hiện tại có thể không có có nương tay chút nào không chỉ có không ngăn được không trung công kích chính mình ngược lại bị chấn thương mấy vị đạo hữu không biết ta trong môn đệ tử lâm vân chỗ nào đắc tội mấy vị đệ xuống trong lòng kinh hãi lâm vô nhai hướng về phía tôn phong la lớn tôn phong cũng không có để ý đến hắn ánh mắt hướng về dưới thân nhìn lại nơi xa một bóng người xúc tại ngọn núi bên trên chính là lúc trước thông khe nước bên trong đảo tàu lâm vân làm sao có thể bọn họ sao nhóm không chết dưới đ ấ y lâm vân đồng dạng trông thấy không trung tôn phóng gương mặt trấn kinh hắn nhảy lúc đi ra thế nhưng là thấy rõ phá không phù hình thành màu trắng đường đã sớm sụp đổ hơn nữa còn tại hướng lấy hai đầu lan tràn lấy suy đoán của hắn tôn phong mấy người chắc chắn chết thảm tại hư không vết nước bên trong không nghĩ tới bọn họ không chỉ có không chết còn tìm được kích tâm môn vừa mới tôn tiểu thánh nhất kích hắn cũng thấy rõ liền trưởng môn cũng không là đối thủ hiện tại thế nhưng là dọa đến hắn hồn phi phách tán đồng loạt ra tay ngăn trở không trung phát bảo gặp tôn phong không để ý tới hắn lâm vô nhai sắc mặt đại biến hướng về bốn phía giống to đối mặt không trung nện xuống tiểu sơn hắn cũng không dám nữa khinh thường không trung ngự kiếm mà ra mọi người căn vốn thì không chút do dự hai tay liên vũ đông đảo phi kiếm đủ chạy mà ra hừ đứng trên không trung tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái chỉ thấy đẻ xuống tiểu sơn trong nháy mắt lại khuyết trương lớn hơn một vòng phía dưới mọi người trong nháy mắt cảm giác kinh khí cường đại phủ đầu chụp xuống từng cái sắc mặt hoảng sợ quét mắt phía dưới lâm vân tôn phong cũng là tò mò nhìn không trung xuất tử vân trung tử c h i vật tôn phong cũng không biết cái này trấn thiên ấn cụ thể uy lực như thế nào v a n h một đạo kinh khí cường đại xoắn tới không trung nên tiếp đông đảo trường kiếm chỉ là không trung một trận tất cả đều tứ tán xuống mà phía dưới một cái kia cái tu sĩ đều là một ngụm máu tươi vọt da sắc mặt trắng bệnh thân hình cực tốc hướng rơi xuống gần trăm vị tu sĩ hợp kích thế mà không địch lại không trung c h ấ n thiên ấn nhất kích phá hủy mọi người trường kiếm c h ấ n thiên ấn cũng không có thu hồi mà chính là thuận thế mà xuống hướng về cái kia đông đảo tu chân giả đánh tới nguyên anh kỳ đại năng không trung lâm vô nhai sắc mặt dọa người nơi nào còn dám dừng lại xoay người bỏ chạy tu luyện càng đi về phía sau một cảnh giới t r ê n lệch đều là không thể vượt qua khoảng cách càng đứng ừ n cánh Hắn căn bản cũng không biết lâm Vân làm sao lại đắc tội nguyên anh kỳ cường giả. Có thể nghĩ những g giới. giả, đề đại đắc cập cái có một Lâm làm tội biết thể t lại h kỳ sao à y đã vô d ụ n hiện tại chỉ muốn đào mệnh. tại muốn Đứng đào ở trên núi lâm vân gặp lâm vô nhai mấy người trong nháy mắt bại lui càng là không dám dừng lại gọi ra vừa mới luyện chế tốt phi kiếm trực tiếp phá không mà đi đã sớm chú ý tới hắn tôn phong đương nhiên sẽ không để hắn đào tẩu trong tay một vệ hồng quang v ọ t ra phốc phốc tại sao có thể như vậy nhìn lấy ở ngực nhảy lên ra trường kiếm lâm vân mặt mũi tràn đầy không cam lòng hắn căn bản là làm không rõ ràng tôn phong mấy người vì cái gì mạnh như vậy có thể coi là là nguyên anh kỳ cừng giả rơi xuống hư không đồng dạng là bỏ mình vận mệnh môn chủ cứu ta ta không muốn chết nhìn lấy không trung bạo áp xuống con dấu ích tâm môn đông đảo đệ tử sắc mặt kinh hoàng có thể tự thân khó đảm bảo lâm vô nhai làm sao có thời giờ quản bọn họ tránh thoát con dấu bên trên chuyển đến trói buộc chi lực nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy vê anh phảng phất mây đen phủ xuống c h â n thiên ấn hung hang q u a n h ở trước mắt trên ngọn núi lớn những cái kêu bị đẻ ở phía dưới tu sĩ tất cả đều đi đời nhà ma ba ba n g ư ơ i nhìn ta đại chất tử gặp lâm vô nhai muốn chạy trốn tôn tiểu thánh tay phải vung lên trực tiếp đem son gỗ tẻn đã đánh qua lắc đầu tôn phong một tay lấy son gỗ tẻn tiếp được n g ư ơ i muốn chạy đi đâu tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong nháy mắt ngăn ở lâm vô nhai trước người một mặt hí ngược nhìn lấy hắn vì sao hủy ta sân môn giết đệ tử ta nhìn trước mắt h ả i đồng lâm vô nhai sắc mặt kinh hãi tôn tiểu thánh vừa mới nhất kích cơ bản đem chọn cái ích tâm môn cường giả g i ế t chống không các ngươi không đều là thường xuyên dạng này g i ế t tới g i ế t lui sao tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ một mặt nghi ngờ hỏi ngươi quét gặp một mặt ngây thơ tôn tiểu thánh lâm vô nhai sắc mặt cứng đờ tôn tiểu thánh nói không sai tài nguyên tu luyện có hạn người bình thường khó có thể tu luyện tu tiên giả ở giữa cảng là tranh đấu không ngừng sát nhân đoạt bảo loại chuyện này thường xuyên phát sinh hắn ích tâm môn cũng diệt không ít tiểu tông môn chương sáu trăm bảy mươi ba lôi bạo châu môn chủ lui nhanh trong môn đông đảo trưởng lao thân chết còn sót lại ích tâm môn đệ tử đều là trong lòng kinh hãi diệt người tông môn sự tình bọn họ làm qua không ít có thể chưa từng có nghĩ đến chuyện thế này nhanh như vậy sẽ phát sinh trên người bọn hắn quét gặp bốn phía tình cảnh còn sống đệ tử nhất thời từng cái bỏ mạng chạy trốn tuy nhiên tông môn chi uy không thể nhục có thể liền môn chủ cũng không là đối thủ bọn họ mới sẽ không nốc đến sông đi lên thật vất vả bước vào tu tiên môn hạng chết nhưng là cái gì đều ổn g phí đối mặt dưới đáy kinh hoàng chạy trốn tu sĩ tôn phong cũng không để ý tới mang theo son gỗ thèn thì hướng về phía dưới sơn môn chạy đi những thứ này nhỏ yếu tu sĩ tôn phong có thể không hứng thú đến mức tiểu hắc h u y ể n lại là hưng phấn trên không trung chạy tới chạy lui há hốc mồm mặt mũi tràn đầy vẻ say mê tôn phong đại ca ca chúng ta bây giờ đi làm sao đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ nhẹ nhàng mổ mổ lông vũ tò mò nhìn bốn phía tìm một chút cái này ích tâm môn tôn phong thần thức cường đại quét ngang mà qua đối mặt bốn phía bối rối chạy trốn tông môn người căn bản cũng không có để ý tôn phong không để ý tới bọn họ cũng không đại biểu c h ú n g quanh đi qua ích tâm môn đệ tử sẽ bỏ qua tôn phong một tên láo giả râu tóc bạc trắng nhìn lấy hành tẩu bên trong k h á c loại tôn phong mặt mũi tràn đầy màu lạnh dù sao mọi người chung quanh đều mặc lấy ích tâm môn đạo phục có thể thanh niên trước mắt lại không phải đương nhiên hắn chủ yếu là nhìn đến tôn phong chỉ có thần thông cảnh tiền kỳ không phải vậy chắc chắn sẽ không xuất thủ chết nhìn lấy trước mắt tôn phong lão giả trong miệng một tiếng quát lớn thể nội một thanh phi kiếm nổ bắn ra mà đến dù sao hắn thấy tôn phong cùng hắn đồng dạng chính là thần thông cảnh tiền kỳ tu sĩ Đi! tôn phong nhìn cũng không nhìn hắn thể nội âm dương kiếm bắn ra không c h u n g nên đón phi kiếm trực tiếp bị chém đứt tại chỗ p h á p bảo bị hao t ổ n láo giả trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi phi kiếm của hắn thế nhưng là đi qua hắn chăm chú thối luyện thế mà trong nháy mắt thì bị bẻ gãy có thể còn chưa kịp phản ứng không chung hai đạo kiếm quang lướt qua láo giả trong nháy mắt hóa thành mấy khúc tu chân giả ở giữa chiến đấu cảnh giới rất trọng yếu có thể thần thông p h á p bảo trọng yếu giống vậy âm dương kiếm cũng không phải phổ thông phát bảo cùng cảnh giới phía dưới trước mắt lão giả thế nào lại là đối thủ chung quanh vốn là kinh hoàng mọi người thấy tình cảnh này trong lúc nhất thời chạy càng nhanh bốn phía đệ tử không công tới tôn phong cũng không để ý tới bọn họ dậm chân hướng về xa xa kiến trúc đi đến c h u y ể n của tui vn tôn tiểu thánh phải tay khẽ vây nơi san nện ở trên núi trấn thiên ấn hồi tới trong tay không c h u n g chật vật lâm vô nhai nhìn qua tôn tiểu thánh trong tay pháp bảo trong mắt tràn đầy mê hoặc tu tiên giả pháp bảo thường thấy nhất nhiều nhất cũng là bảo kiếm Mà những cái kia đặc kia tuy h pháp bảo, như thác, đỉnh, ù loại bảo, i tỉ tôn t còn có ể thánh trong t a ấ nhiên n ữ n này pháp bảo khó khăn nhất luyện chế, đồng dạng luyện g thứ pháp khó chế, chế h bảo k sau khi đi ra, uy lực đều mạnh phi i ra, huy mạnh thường. Tuy lực n tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong ích tâm môn chỉ là một cái nho nhỏ tông môn có thể trong vòng nhìn g dằm bên trong hắn cũng không nghe nói người nào có cường đại như vậy pháp bảo tiền bối chúng ta không oán không cừu ngươi có thể hay không thả ta nhất mệnh gặp tôn tiểu thánh một mặt hoan hỉ nhìn trong tay tiểu ấn không khỏi mặt mũi tràn đầy cung kính nói hắn không phải là không có nghĩ tới đào tẩu có thể một người nguyên anh kỳ cường giả cản tại phía trước nào có hắn cơ hội đào tẩu chỉ đổ thừa hắn lúc trước chủ quan liền hộ sơn đại trận đều không tới cùng mở ra liền bị người đánh tới bên trong tới không phải vậy bằng vào nhiều như vậy đệ tử dùng cái gì bị người dễ dàng như thế công nhập bên trong sân môn cầm được n h ư ợ n g lại ta hài lòng đồ vật ta thì thả ngươi nhất mệnh tôn tiểu thánh con ngươi đảo một vòng n g ử ợ cái đầu nói ra vốn là thuận miệng nói lâm vô nhai ngược lại sắc mặt s ư n g sở kinh ngạc nhìn lấy tôn tiểu thánh kẻ trước mắt này thế mà thật cho hắn cơ hội bay trên không trung lâm vô nhai không khỏi sắc mặt trầm tư tiền bối ta có một kiện dị bảo trước k i a m một mực không biết là vật gì bây giờ hữu duyên gặp nhau cô y đem đồng cấp tiền bối nghĩ một lát lâm vô nhai sắc mặt cung kính nhìn qua tôn tiểu thánh dị bảo lấy ra nhìn một cái tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong vừa mới nhìn cái này người thân phận không đơn giản trên thân khẳng định có không ít bà bối tôn tiểu thánh trong lòng đương nhiên không có nghĩ qua thả đi lâm vô nhai dù sao đợi lát nữa mặc kệ hắn xuất ra bảo vật gì cũng là không hài lòng nhìn hắn như thế nào tiền bối tiếp lấy lâm vô nhai tự nhiên không dám tới gần tôn tiểu thánh theo ở ngực móc ra một cái hạt trâu hướng về tôn tiểu thánh ném qua còn thật có bà bối không trung hạt trâu lưu quang lấp lóe bên trong cảng là có đạo đạo tia chấp lưu truyền xem xét cũng là bất phàm trong mắt ngạc nhiên tôn tiểu thánh trực tiếp một thanh nắm trong tay bạo gặp tôn tiểu thánh dễ dàng như vậy thì tin tưởng hắn lâm vô nhai trong lòng cuồng hỉ trong miệng lại là một tiếng quát lớn vừa mới bắt được hạt trâu kia còn chưa kịp nhìn kỹ tôn tiểu thánh đông nhiên trong tay một cố cuồng bạo năng lượng oanh ra càng là mang theo kinh khủng lôi điện lúc trước tôn tiểu thánh chỗ đứng hoàn toàn bị lôi điện bạo phủ ha ha lôi bạo trâu khoảng cách gần như thế nổ tung đầy đủ hủy đi thân thể ngươi bóng người lui nhanh lâm vô nhai mắt trong mừng rỡ vừa vặn hình chưa từng dừng lại nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy cái kia lôi bạo châu là hắn du lịch thời điểm giết chết một tên đại tông môn đệ tử lấy được duy nhất một lần pháp bảo uy lực cực mạnh khoảng cách gần nổ tung có thể diệt giết, giết nguyên anh kỳ lấy phía dưới bất kỳ tu sĩ nào coi như giết không được tôn tiểu thánh cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương muốn không phải lo lắng tôn phong lâm vô nói tự nhiên không cần đến đảm mệnh đáng chết có thể mới nhảy lên ra lâm vô nhai sau lưng lại chuyển tới một đạo tức giận tiếng gầm thanh âm lực lượng mười phần càng là mang theo sát ý vô tận không có việc gì theo thanh âm kia bên trong lâm vô nhai cảm nhận được chỉ có phẫn nộ cùng sát ý cũng không có một tia suy yếu miễn cưỡng quay đầu hắn còn đến không kịp thấy rõ tôn tiểu thánh dáng vẻ chỉ thấy nơi xa hai đạo kim quang phong tới tiếp lấy hai mắt nhất cảm chết thảm không trung lôi quang tán đi tôn tiểu thánh một thân chật vật đứng trên không trung toàn thân cháy đen không đề cập tới quanh thân y phục càng là hủy sạch sành xanh tôn tiểu thánh khí phình lên trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ muốn là nhìn đến tôn tiểu thánh bộ dạng này lâm vô nhai chỉ sợ càng thêm kinh hãi hắn suy đoán tôn tiểu thánh có thể là bằng vào pháp bảo chặn một cách kia cái nào là lúc trước như vậy trực tiếp nhục thân ngành kháng gia hòa này luôn luôn đại ý như vậy đi trong núi tôn phong cảm giác không chung tình cảnh không khỏi lắc đầu liên tục so với những pháp bảo kia tôn tiểu thánh lợi hại nhất vẫn như cũ là nhục thân chỉ sợ sẽ là đứng trên không trung để lâm vô nhai công kích đều không nhất định có thể thương tôn tiểu thánh an lần này thua thiệt về sau tôn tiểu thánh hẳn là sẽ học ngoan rất nhiều tôn phong đại ca ca thế nào son gỗ ten nhìn lấy bầu trời xa xăm trong miệng kinh ngạc hỏi không có việc gì ngươi đại bá bị người cấp nổ tôn phong sờ lấy son gỗ ten đầu không thèm để ý chút nào nói ra nguyên bản thật tốt quan hệ đều bởi vì tôn tiểu thánh làm cho loạn xoan gộ kẹn hừ hừ hai tiếng trong lòng đối với tôn tiểu thánh yêu cầu trong lòng ý nguyên bất mãn vô cùng bất quá đối với tôn tiểu thánh an nguy lại là không có một chút lo lắng chương 674, không gian giới tử không t r u n g tình cảnh không ít thích tâm môn đệ tử đều trông thấy nhất thời càng là bị hù hồn phi phách tán kim đan kỳ môn chủ đều bị người một chiêu đánh giết cái này tự nhiên trốn được càng nhanh nhưng trong lòng thì kinh nghi bọn họ cái gì thời điểm t r e o trọc cường đại như vậy định nhân có thể như thế chăn trở áp kim đan cảnh cường giả sợ là nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả h ừ bay trên không trung tôn tiểu thánh thân hình nhảy t r ồ n một phát bắt được lâm vô nhai rách dưới thân thể cũng mặc kệ chính mình chỉ riêng thân thể thân thủ thì hướng về lâm vô nhai trên thân lục lọi vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện người trước mắt này thế nhưng là môn chủ nói không chừng trên thân mang theo không ít đồ tốt nói không phải ích tâm môn môn chủ sao làm sao nghèo như vậy trong trong ngoài ngoài lật ra nhiều lần tôn tiểu thánh không khỏi mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ngoại trừ vừa mới công kích phi kiếm đừng nói một cái bạc cái g i ấ m đều không có một cái nào tiểu thánh làm sao rồi không trung nuốt lâm vô nhai linh hồn tiểu hắc huyền một mặt hưng phấn chạy tới lúc trước tới này côn lôn tiên cảnh thời điểm tiểu hắc huyền còn lao không nguyện ý hai ngày này có thể đem nó cấp đẹp ngày hôm qua cái linh hồn đã vô cùng mỹ vị không nghĩ tới hôm nay cái này càng càng mỹ vị ăn hết trong nháy mắt nó cũng cảm giác mình muốn thăng thiên những người này đều là bị tôn tiểu thánh đánh chết vừa mới tựa hồ nhìn đến tôn tiểu thánh thụ thương mới cố ý chạy tới xem một chút hắn không có việc gì gia hỏa này quá nghèo thân là môn chủ trên thân thế mà một cái bảo bối đều không có đứng trên mặt đất tôn tiểu thánh tiện tay đem lâm thiên nhai thi thể v ứ t xuống mặt mũi tràn đầy tức giận vừa mới viên kia nổ tung hạt trâu rõ ràng rất lợi hại đáng tiếc đã bị lâm vô nhai sử dụng Nguyên bản tôn tiểu thánh coi là lâm vô nhai trên thân còn có, không nghĩ trống rỗng, không gì tiểu đều tới vô coi cái có, có. là lầm ồ tiểu thánh trên tay hắn không phải có một cái giới tử sao điệu môi tiểu hắc huyển đột nhiên ánh mắt một quét mặt đất thi thể không khỏi kinh ngạc nói ra giới tử tôn tiểu thánh trong mắt giật mình quả nhiên nhìn thấy lâm vô nhai ngón trỏ tay phải thượng mang theo một cái phong cách cổ xưa giới tử trong lòng hiếu kỳ tôn tiểu thánh vội vàng đi lên nhổ xuống cầm trong tay vớt ư vớt ư một hồi tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình nhất thời gương mặt vẻ vui mừng ha ha nguyên lai đều trốn ở chỗ này tại nhìn chăm chú cái này giới t ử thời điểm tôn tiểu thánh thế mà cảm giác cái này giới t ử bên trong đúng là có một phương không gian nho nhỏ bên trong chất đầy đ ồ vật không chỉ có linh thạch còn có rất nhiều đồ vật loạn thất b ắ t ao khó trách lúc trước tại lầm vô nhai trên thân thứ gì cũng không tìm tới nguyên lai đều tại giới t ử bên trong tiểu thánh thứ gì tiểu hác khuyển trong mắt kinh ngạc tại địa cầu thời điểm hắn trông thấy rất nhiều người đều mang giới tử căn bản là không có cái gì kỳ quái chẳng lẽ trước mắt cái này giới tử là một cái pháp bảo hắn có thể dùng đến bỏ đồ vật tôn tiểu thánh nhìn lấy biến mất trong tay trấn thiên ấn gương mặt vẻ vui mừng nhẹ nhàng nhoáng một cái lại xuất hiện tại trong tay dạng này về sau có đồ vật gì đều có thể đặt ở giới tử bên trong căn bản cũng không cần đặt tại thân thượng phiền toái như vậy tới, tới lui lui mấy cái cái động tác nhìn đến bên trên tiểu h ắ c khuyển một mặt mơ hồ tiểu h ắ c khuyển tiểu nghiêng đầu một cái kinh ngạc nói ra chẳng lẽ cùng chủ nhân cái không gian kia một dạng có thể trực tiếp thả vật đi vào không tệ đáng tiếc không có ba ba lớn như vậy mà lại ta cái này cũng giả không được người nghĩ đến tôn phong thần uy dị không gian tôn tiểu thánh nhíu mày nói ra đáng tiếc tiểu h ắ c khuyển nghe vậy trong lòng giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận rõ ràng là nó phát hiện nhưng lại bị tôn tiểu thánh cầm đi mắt nhìn tình hình bên giới cảnh tôn tiểu thánh chắc chắn sẽ không cho nó ha ha quá tuyệt vời ta muốn đi nói cho ba ba tôn tiểu thánh tiện tay luyện hóa về sau giới tử tự động thu nhỏ đến hắn cỡ ngón tay bọc tại trên ngón tay cái nhìn đến tình cảnh này tôn tiểu thánh nhất thời càng thêm hoan hỉ gặp c á i kia giới tử còn có chức năng này tiểu hát khuyển càng là trông mà thèm đáng tiếc cùng nó cũng không quan hệ không phải vậy liền có thể bọc tại nó chân chó thượng không được ta cũng muốn đi tìm một chút nói không chừng cũng có thể tìm được một cái quét gặp nơi xa nguyên một đám chạy trốn tu sĩ tiểu hát khuyển thầm nghĩ nói vậy mà không có đi tại hích tâm môn kiến trúc bên trong tôn phong thân thức đảo qua lại không có chút nào phát hiện toàn bộ trong đại điện đã sớm người đi nhà trống một người cũng không thấy trong trong n g o à i ngoài mỗi khắp n g a ngách đều không có bung tha có thể tôn phong vẫn không có phát hiện linh khí ba động chẳng lẽ bị trận pháp che giấu c a o mày tôn phong không khỏi t h ấ p giọng thì thảo nếu như là ẩn nặc trận pháp muốn tìm được nhưng liền không có đơn giản như vậy tôn phong đại ca ca góc đông bắc có một chút yếu ớt trận pháp ba động ngay tại tôn phong mặt ủ mày trao thời khắc trên vai hỏa vũ đột nhiên nhẹ nói nói góc đông bắc trong mắt giật mình tôn phong thân thức quét ngang mà qua nơi đó là một chỗ vách đá cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc thân thức tới tới lui lui quét sạch tầm vài vòng tôn phong đột nhiên trong mắt vui vẻ trong nháy mắt bay tán loạn mà ra dấu thật đúng là bí ẩn nhìn trước mắt vách đá tôn phong gương mặt kinh ngạc lập tức một bước chậm rãi bước ra tại bên cạnh son gỗ thẻn trong ánh mắt kinh ngạc vậy mà trực tiếp xuyên vào tôn phong đại ca nhìn lấy biến mất tại trên vách đá dựng đứng tôn phong son gỗ thẻn mặt mũi tràn đầy trấn kinh không khỏi đi tới r ộ i ra tay nhỏ hướng về vách đá nhân tới đúng là chậm rãi lâm vào bên trong chống không nửa n g ư ờ i một nhập bên trong son gỗ thẻn đầu d ò xét đi vào gương mặt hiếu kỳ ở bên trong hướng mặt ngoài nhìn có thể thấy rất rõ ràng có thể đứng ở bên ngoài lại là một mặt vách đá thật sự là quá thần kỳ trong mắt ngạc nhiên son gỗ cũ không khỏi tại trên vách đá dựng đứng ra ra vào vào đặc biệt hiếu kỳ nhanh cùng lên đến cảm giác son gỗ tèn một mực tại cửa động tới tới lui lui chạy tôn phong không khỏi nhẹ giọng hô tuy nhiên toàn bộ ích tâm môn đều loạn có thể khó đảm bảo không có tu sĩ chạy tới nơi này bình thường tu sĩ coi như s o n g muốn là cường đại người son gỗ tèn khẳng định không phải là đối thủ Son siêu sầy sẽ xong tèn hiện tại, nhiên trạng thái, có thể tựa hồ những chiêu thức võ công còn không có học, sẽ chỉ chút kiến thức cơ bản. gỗ tại tuy thái, thể tựa thức chút thức học hồ chiêu học, chỉ đại kia có có cơ võ ừ son gỗ tẹn gật gật đầu nhìn phía sau cửa động vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ trước mắt sân động rõ ràng là người làm mở đi ra đi qua một cái hành lang thật dài một cái đại sảnh vừa xuất hiện ở phía trước đại sảnh cuối cùng là một phiến đại môn một lao giả yên tĩnh ngồi ở trước cửa trên thân tràn đầy cho bụi tựa hồ thật lâu không hề đậu qua ngươi không phải ích tâm môn đệ tử theo tôn phong tới gần ngồi xếp bằng láo giả đột nhiên mở to mắt trong đôi mắt băng lánh một mảnh a xem ra ích tâm môn đều tại đại môn này sau tôn phong lại là không để ý đến lời nói của ông lão một mặt chờ mong nhìn trước mắt cửa lớn một cái tiểu tông môn không biết sẽ có bao nhiêu chết gặp tôn phong như thế c u ồ n g vọng ngồi xếp bằng láo giả đột nhiên tuân ra một cỗ khí thế cường đại toàn thân áo q u ầ n không gió mà lay bùi bặm trên người t ứ chương t ì bị sáu trăm bảy mươi lăm một thanh hỏa sự tình kim đan kỳ tu sĩ cảm giác trên người lão giả tản ra khí thế tôn phong trong mắt giật mình khó trách nơi này ngoại trừ một đạo trướng nhãn pháp thì không có cái gì có kim đan kỳ cường giả toa c h ấ n chỉ sợ sẽ là tốt nhất thủ hộ ngoại giới nghe đồn ích tâm môn chỉ có một tên kim đan kỳ cường giả lại là có chút sai lầm bất quá tôn phong muốn đến cũng rất bình thường lại có ai sẽ đem tất cả thực lực bạo lộ ra tuy tiện một người đều sẽ cố ý lưu lại thủ đoạn lại càng không cần phải nói một cái tông môn theo lão giả kiêm một tiếng quát lớn không c h u n g một thanh phi kiếm nổ bắn ra mà đến trường kiếm chưa đến không c h u n g đã là một vệ kiếm khí bén nhọn chạy tới càng là mang theo một cổ trích nhiệt p h ú t chốc thời gian không khí chung quanh đều biến đến khô nóng uy lực đến là bất phàm tôn phong trong mắt giật mình lại là muốn thử xem âm dương kiếm uy lực bất quá thần thông cảnh tiền kỳ thực lực hắn phải dỗi tay ra trong tay háo hai đạo kiếm quang vọt r a một đỏ một trắng không trung c u ố n dao lượn vòng mà ra nên đón tiếp lấy vô c h i gặp tôn phong bất quá thần thông cảnh thực lực thế mà còn dám phản kháng đoan tọa lao giả động cũng không có động xuống đọc truyện ở http ẩm không trung vọt r a âm dương kiếm hung hăng đụng vào b ộ c phát ra quang mang mãnh liệt nhưng tại đối diện bay tới kiếm khí dưới lại là liên tiếp lui về phía sau p h á p bảo tuy là bất phàm vẫn như trước khó đến không trung kiếm khí ồ tốt như vậy kiếm cũng là bị ngươi lãng phí ngồi ngay ngắn trên đất lao giả trong mắt giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy hỏa nhiệt song kiếm liên kích rốt cục tại tôn phong mười mét bên ngoài mới đưa chạy tới trường kiếm chống đỡ trong mắt kinh ngạc tôn phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cùng lao giả trước mắt thế nhưng là bước một cái đại cảnh giới có thể ngăn trở hắn oanh kích đủ để tự ngạo thử một chút cái kia thức thần thông uy lực như thế nào nhìn phía xa uy nguyên đoan tọa lao giả tôn phong thầm nghĩ nói theo tại đối diện lão giả trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong đỉnh đầu một cái bóng mờ chậm chạp ngưng tụ thành tiếp lấy hiện ra một con khổng lồ phượng hoàng thần điểu hai cánh quạt liên tiếp ngửa mặt lên trời huýt dài phượng hoàng nhìn qua tôn phong đỉnh đầu ngưng ra hư ảnh lão giả trong nháy mắt biến sắc phượng hoàng đây chính là trong truyền thuyết thần thú chỉ cần cùng những thần thú này phủ lên một bên cũng không có một cái là đơn giản c h i vật nhìn lấy không trung phượng hoàng lão giả đột nhiên hai mắt co rụt lại hắn trông thấy tôn phong trên vai đứng đấy hỏa vũ cái kia chim chóc kiểu dáng lại cùng không trung phượng hoàng rất tương tự thanh niên này chẳng lẽ nắm giữ một cái phượng hoàng nghĩ đến lao giả trong mắt kinh hãi lập tức hóa thành nồng đậm tham lam nhưng hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều không trung phượng hoàng đã chạy tới tiêu tiêu theo không trung một tiếng kêu khẽ phượng hoàng triển xí bay ra hướng về xa xa láo giả đập ra nhất kiếm đông lai đoan tọa láo giả trong nháy mắt tăng vọt mà lên không c h u n g c h u i phi kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu tiếp lấy cực tốc xoay t r ò n tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc không c h u n g phi kiếm đúng là x o a y thành một cái cự đại kiếm bao bọc hướng về đánh tới phượng hoàng chạy đi kiếm bao bọc kịch liệt xoay t r ò n phát ra đạo đạo kiếm minh thanh âm xem xét thì uy lực bất phàm không biết cái này thức thần thông uy lực như thế nào đây là tôn phong chiến đấu đến nay lần thứ nhất thi triển cái này từ cựu thiên niết bản quyết lãnh nộ thần thông vê anh vọt ra phượng hoàng mang theo lửa cháy ngập trời bay tới đ ụ n g vào nhau phượng hoàng hai cánh k h ẽ vũ không trung chạy tới kiếm b a bọc trước tiên sụp đổ cái k i a rõ ràng cường đại kiếm b a bọc cho nên ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích mang theo dư thế phượng hoàng càng là hướng về xa xa láo giả bay tới cái này tôn phong trong mắt kinh ngạc đối diện lão giả thi triển rõ ràng cũng là thần thông có thể thế mà chống cự không nổi phượng hoàng một cái lão giả trong lòng kinh hãi hai tay không trung liên vũ từng đạo từng đạo chân nguyên ảo tưởng thành đại thủ hướng về phượng hoàng trọc tới dầm dầm dầm không có có dư thừa động tác hai cánh nhẹ nhàng tản g ra nên đón công kích thế mà tất cả đều vỡ nát chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây cũng quá mạnh a nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong cũng là hoàn toàn kinh hãi tại nguyên chỗ đối mặt tất cả công kích không có có dư thừa động tác dương cánh một cái tất cả đều vỡ nát tôn phong phát hiện hắn cái này thần thông tựa hồ vô cùng không đơn giản đối diện thế nhưng là kim đan cảnh tu sĩ trước mắt hoàn toàn cũng là chăn trở áp tư thế lão giả trong mắt đã là nồng đậm chấn kinh nếu không phải là hắn cảm giác sẽ không sai đều muốn hoài nghi tôn phong cũng là kim đàn cảnh tu sĩ quét gặp cái kia chạy tới phượng hoàng thân hình chấp liên tục trong tay lại là không có dừng lại có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối mặt tránh đi lão giả phượng hoàng cũng không có đuổi theo mà chính là xoắn nát những cái kia khí kỉnh sau cùng oanh ở trên vách tường vê anh một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng lưu chuyển trên vách tường hiển nhiên là có trận pháp thủ hộ tựa hồ không thể nói lái tôn phong không có kinh ngạc trên vách tường trận pháp mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy hóa thành hỏa diễn biến mất phượng hoàng vừa mới tôn phong rõ ràng không chế phượng hoàng hướng về lão giả đuổi theo có thể sau cùng lại hoành ở trên vách tường nhảy ra lão giả gặp phượng hoàng biến mất cái nào còn dám cấp tôn phong cơ hội trường kiếm lần nữa bay tới cái kia thử pháp bảo thần thông đều đã cái kia nếm thử tôn phong tự nhiên không tâm tình cùng lão giả trước mắt chơi một đôi mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng đứng ở lão giả đối diện đột nhiên trong lòng sợ hãi căn bản là không kịp phản kháng đ ỗ n g nhiên một đoá chói mắt hỏa diễm xuất hiện tại ở ngực cái gì thời điểm quét gặp ở ngực xuất hiện hỏa diễm lao giả trong mắt c h ấ n kinh hắn căn bản cũng không có nhìn đến tôn phong như thế nào xuất thủ chân nguyên trong cơ thể bay tới lao giả đột nhiên sắc mặt đại biến dũng m á n h lao tới chân nguyên thế mà bị trực tiếp điểm đốt hỏa diễm càng là nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn trong nháy mắt toàn bộ trên lồng ngực đều là đốt hỏa diễm đây là l ử a gì một cỗ đau đớn kịch liệt cuốn tới lao giả sắc mặt kinh hãi nhìn lấy trước mắt h ỏ a diễm hắn làm sao phốc đều phốc không diệt thể nội huyết nhục chân nguyên vậy mà tất cả đều bị nhen nhóm tam mội chân hỏa gặp lao giả chỉnh thân thể đều nhóm l ử a diễm tôn phong một mặt mỉm cười nói ra người sắp chết nói cho hắn biết lại như thế nào đi vào thần thông cảnh về sau tam mội chân hỏa cũng dùng càng thêm thuần t h ụ tam mội chân hỏa lao giả đối diện trực tiếp trận tròn mắt đây chính là trong truyền thuyết h ỏ a diễm liền tiên nhân đều khó có thể ngăn cản húng c h í hắn theo một đạo không cam lòng tiêu thảm lão giả tính cả linh hồn đều bị đốt cháy t r ố n g không không hổ là tam mội chân hỏa tôn phong tay phải nhẹ nhàng một chiêu trên đất hỏa diễm bay trở về từng cái một nhập trong mắt của hắn đương đương kim đan cảnh tu sĩ chỉ là một mồi lựa sự tình thì giải quyết đại ca ca tam mội chân hỏa cũng không là lợi hại nhất h ỏ a diễm mặt trên còn có lợi hại hơn đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ trong miệng nhẹ nói nói còn có lợi hại hơn tôn phong trong mắt giật mình những thứ này hắn cũng không biết hiểu không tệ tam mội chân hỏa phía trên còn có lục mội chân hỏa c ử u mội chân hỏa nghe đồn c ử u mội về sau còn có lợi hại hơn h ỏ a diễm những cái kia ta cũng không biết hòa vũ ngửa cái đầu nhẹ nói nói lục mội chân hỏa c ử u mội chân hỏa tôn phong trong mắt kinh ngạc trên mặt lóe qua một vệ trờ mong tam mội chân hỏa đều lợi hại như thế không biết cái kia hai cái có thể lợi hại đến bộ dáng gì chương sáu trăm bảy mươi sáu một vốn vạn lợi mua bán bất quá những cái kia đều là về sau sự tình tôn phong ánh mắt lại là mong đợi nhìn lấy trước mắt cửa lớn ích tâm môn mười phần thì ở trong đó dù sao cần một cái kim đan cảnh tu sĩ trông coi tôn phong đã nghĩ không ra còn lại bất kỳ vật gì nguyên lai tôn phong đại ca cũng lợi hại như vậy đứng tại bên trên son gỗ t ẹ n nhìn lấy tình cảnh trước mắt miệng há thật to trong khoảng thời gian này hắn chỉ thấy tôn tiểu thánh xuất thủ cũng không có làm sao gặp tôn phong đ ộ n g thủ có thể tình cảnh mới vừa rồi tựa hồ so tôn tiểu thánh còn lợi hại hơn không trung bay quận mà ra phượng hoàng còn có cái kia cường đại hòa diễm đều bị hắn cảm thấy chấn kinh tôn phong chậm rãi đi tới lúc trước thụ hắn phượng hoàng thần thông công kích đều không có chuyện gì mặc dù chỉ là bị tiêu giảm về sau công kích nhưng vẫn như cũ bất phảm xem ra cần phải phí chút sức lực ngồi s ồ m ở trước cửa tôn phong nhìn trước mắt đại trận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nguyên bản tôn phong cho là có kim đan cảnh tu sĩ trông coi trận pháp hẳn là sẽ không quá mạnh có thể tôn phong rõ ràng đánh giá thấp í c h tâm môn đối coi trọng thầm nghĩ trong lòng cũng thế côn lôn tiên cảnh bên trong tài nguyên tu luyện vốn là có hạn những thứ này tự nhiên là trọng yếu nhất phí hết tôn phong sức chín châu hai hổ không chung một tiếng văng nhỏ đại trên cửa một trận màng ánh sáng lưu chuyển lập tức tất cả đều ảm đạm biến mất không thấy gì nữa trận pháp bị hắn phá vỡ ba ba ba ba đang lúc tôn phong muốn đẩy ra trước mắt cửa lớn thời điểm sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm hưng phấn người không sao chứ nhìn cả người đen như mực tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt kinh ngạc bên ngoài có chướng nhãn pháp cách trở không nghĩ tới bị hắn tìm tới nơi này muốn đến hẳn là vừa mới chiến đấu ba động bất quá nhìn hắn một thân chật vật ngược lại không một chút sinh khí dạng đến là để tôn phong trong lòng mẹ hoặc không có việc gì ồ ba ba nơi này là cái gì tôn tiểu thánh lắc đầu đột nhiên trông thấy trước mắt cửa lớn một mặt tò mò hỏi khả năng có rất nhiều đồ tốt đi tôn phong cười cười nhẹ nhàng đẩy cửa đá trong nháy mắt một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt t r u n g quanh linh khí vốn là nồng đậm rất hiển nhiên phía sau cửa cũng là tôn phong suy nghĩ trong lòng hoa、wow. tốt linh khí nồng nặc a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức theo khe cửa mở ra bên trong chen vào đứng đấy tôn phong hai tay dùng l ự c đ ẩ y trong nháy mắt trong mắt sáng rõ một cái mười mét đến lớn phòng nhỏ trước mắt hai cái giá gỗ phía trên thả không ít thứ nhiều nhất là phi kiếm còn có một đống nhỏ linh thạch tốt nhiều đồ tốt tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức chạy đi lên tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh nắm lên một thanh đại phi kiếm thì biến mất trong tay t i ể u ra hỏa ngươi thanh phi kiếm giấu đi chỗ nào rồi nhìn lấy biến mất tại tôn tiểu thánh phi kiếm trong tay tôn phong một mặt kinh ngạc ừ ba ba quên nói cho ngươi biết đây là ta theo vừa mới đánh chết cái kia ra hỏa trên thân tìm tới bà bối tôn tiểu thánh vung lên ngón tay cái hướng tôn phong triển lãm trên tay hắn giới tử không gian giới tử tôn phong trong mắt sáng lên một mặt kinh hỉ mà hỏi đây chính là cái khan hiếm hàng rất nhiều tu chân giả đều không nhất định có không nghĩ tới cái này hích tâm môn môn chủ lại có một cái đúng a bất quá không có ba ba không gian của người lớn như vậy tôn tiểu thánh ngửa cái đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn có từng điểm từng điểm phiên muộn những ó có có Có i lại lại. Đi giá cái hỏi. tiếc linh nơi nhiêu lại cái đi. động đổ đến đều đáng đều đâu, đã một rộng một một trên không dừng Bên trong ngọc tôn phong, nhẹ ngọc công tôn phong trứng cùng nơi này không còn cũng ném n gì? gỗ gì, tắc tay, vật trước, thạch Trước mắt thạch, mắt. ít thạch, một ta cầm phục bao Ba ba, lấy là là là kém pháp, bị số số linh thạch này ngươi đều nhận lấy đi ta đã có tôn tiểu thánh đem tất cả phi kiếm tất cả đều thu hồi nhìn lấy trên giá gỗ số lượng không nhiều linh thạch một mặt hoan hỉ nói ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu vừa mới lúc tiến vào tôn phong thần thức thì đảo qua linh thạch đại khái năm mươi khối hai bên cùng lúc trước tại nam hải trên đảo nhỏ lấy được một dạng đều là hạ phẩm linh thạch linh thạch là tu chân giả ở giữa lưu thông tiền tệ nhưng bình thường tu sĩ rất ít dựa vào linh thạch tu luyện đều là tại tình huống đặc biệt mới cam lòng dùng tăng thêm tôn tiểu thánh giới từ bên trong linh thạch hoàn toàn có thể coi là một món của cải lớn giàu thật đúng là một vốn bốn lời mua bán khó trách tu chân giả đều ưa thích giết người cướp hàng tôn phong đại ca có thể hay không cho ta một khối a son g ỗ tèn nhìn lấy cái k i a chiếu lấp lánh linh thạch ngửa cái đầu hỏi ngươi muốn vậy ngươi cầm lấy đi tôn phong sắc mặt s ữ n g sở tuy nhiên kỳ quái son g ỗ tèn yêu cầu bất quá vẫn là xuất ra một khối cho hắn cảm ơn tôn phong đại ca son g ỗ tèn ánh mắt đại hỉ một tay nắm lấy một cái linh thạch một mặt hoan hỉ tôn phong vung tay lên tất cả linh thạch tất cả đều thu nhập hệ thống bao k h o a bên trong đối với thần uy không gian tự nhiên là hệ thống bao k h o a càng thêm an toàn dù sao tôn phong thần uy không gian có lúc còn cần chiến đấu dùng đại chất tử cho ngươi linh thạch ngươi có thể hấp thu sao đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hoan h ỷ son gỗ thẹn một mặt kỳ quái nói ra ai cần ngươi lo hừ son gỗ thẹn quét mắt sạch sẽ bóng bẩy tôn tiểu thánh lập tức đem cái kia linh thạch nhét vào ở ngực ta thế nhưng là có mười mấy k h ỏ a mới không nhìn chúng ngươi một k h ỏ a tôn tiểu thánh bị môi đắc ý dương lên trong tay giới tử son gộ tẻn không để ý tới hắn t r á n h ở một bên mừng k h ắ p khởi nhìn lấy trong ngực linh thạch tôn phong không để ý đến bên trên hai người ánh mắt lại là hướng về giá sách về sau nhìn lại tại giá sách về sau lại còn có một cái nho nhỏ bàn t r à phía trên để đó một cái nhỏ nhắn hộp thân thức quét tới lại bị ngăn cách bên ngoài đi tới tôn phong nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy bên trong để đó một bàn tay lớn nhỏ phong cách cổ xương gỗ hộp trên có khắc không ít hoa văn tựa hồ có ngăn cách thần thức chi dụng linh quả nhẹ nhàng mở ra tôn phong trong mắt sáng lên chỉ thấy bên trong để đó một khoả trong suốt quả thực nồng đậm mùi thơm đập vào mặt mà tại cái này linh quả bên trong tôn phong càng là cảm giác được nồng đậm linh khí ba ba t h ơ m q u ả a thứ gì một bên ở trên kiểm tra tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức hưng phấn chạy tới một khỏa linh quả mới vào côn lôn tiên cảnh tôn phong tự nhiên không biết thứ này bất quá muốn đến cũng không kém có thể hay không cho ta ăn điểm lấy chân tôn tiểu thánh nhìn lấy trong hộp tròn căng quả thực chạy ngụm nước nói ra cái này không thể được chúng ta có thời gian đem nó luyện thành đan dược ăn như vậy hiệu quả mới tốt linh quả ẩn chứa linh khí nồng nặc nhưng muốn là trực tiếp phục d ụ n g sợ là đến lãng phí hơn phân nửa tuy nhiên tôn phong hiện tại còn không biết luyện đan nhưng hắn cũng không n ổ i để đó tổng không sai Tốt、đa. gặp tôn phong một mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh cũng không phải cố tình gây sự người đành phải mang theo không thôi đem ánh mắt theo cái kia quả thực phía trên giời đem hộp thu nhập hệ thống bao k h o a bên trong về sau tôn phong cẩn thận kiểm tra một phen cũng không có phát hiện những vật khác bài trừ tôn tiểu thánh giới t ử bên trong thu hoạch tổng cộng thu hoạch được phi kiếm mấy trăm thanh tuy nhiên tôn phong cũng nhìn không thuận mắt cũng là cái kia mười mấy khoả linh thạch còn có một khoả linh quả đối với rõ ràng tôn phong tới nói đây cũng là đại thu hoạch chương sáu trăm bảy mươi bảy son g ỗ tẻn khiêu chiến nguy rồi giống như để lâm vân trốn thoát đi ra sơn động tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình nổ hô hô nói ra trước kia bọn họ thế nhưng là chạy lâm vân tới nhưng lúc trước vội vàng đánh nhau đều muốn cái kia ra hỏa q u y ế n mất không có việc gì hắn đã bị ta giết tôn phong một mặt bình tĩnh nói như thế tâm cơ thế hệ tôn phong đương nhiên không thể để cho hắn chạy đáng tiếc tiện nghi hắn không phải vậy ta nhất định muốn từng quyền từng quyền đánh chết hắn một lần nữa mặc quần áo tử tế tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò nói tiểu hắc h u y ể n n g ư ơ i đang làm gì đi ra tôn phong đột nhiên quét gặp nơi xa nguyên một đám lật lên thi thể tiểu hắc h u y ể n không khỏi kỳ quái hỏi ta đang nhìn nhìn có cái gì bà bối tiểu hắc h u y ể n chó săn tại trên mặt đất đâm đến đâm tới cũng không quay đầu lại nói ra liếc mắt bên trên tôn tiểu thánh tôn phong dĩ nhiên minh bạch tiểu hắc h u y ể n ý nghĩ trong lòng hiển nhiên là nhìn đến tôn tiểu thánh đạt được một cái không gian giới tử cũng muốn muốn một cái Ba ba. chúng ta lại đi đánh những tông môn khác ca mắt liếc trong tay giới tử tôn tiểu thánh đột nhiên ngửa cái đầu một mặt hương phân nói hắn cảm giác mình giới tử bên trong không gian vẫn là quá nhỏ mà lại đồ vật đều còn không có thả đấy tự nhiên nghĩ đến đánh những tông môn khác chú ý mà lại tôn tiểu thánh có thể nghe nói cái này côn lôn tiên cảnh bên trong tông môn rất nhiều nói không chừng có thể tìm tới so không gian này còn lớn hơn giới tử còn có những cái kia ngửi lên vô cùng hương linh quả không tệ đây là ý kiến hay chầm tư một chút tôn phong gật gật đầu gương mặt tán đồng tuy nhiên cái này côn lôn tiên cảnh linh khí nồng đậm nhưng tại hợp với linh thạch tốc độ tất nhiên càng nhanh nếm đến cái này ngon ngọt tôn phong đương nhiên sẽ không buông thà phương pháp này làm người không vì mình thiên chu địa diệt huống chi tu chân chi lộ vốn là tranh đấu không ngừng chỉ có không ngừng để cho mình mạnh lên mới có thể ở trên con đường này đi càng xa đi ba ba vậy chúng ta mau đi đi tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ vội vàng lớn tiếng nói hôm nay thế nhưng là để hắn tốt thật là h uy phong một thanh chấn thiên ấn quả nhiên vô cùng lợi hại mặc kệ bao nhiêu người trong tay pháp bảo ném một cái toàn diện đập chết có pháp bảo này tại hắn có thể không tin có ai có thể ngăn cản tốt tốt tốt chúng ta lại đi đ o ạ n không có tìm được không gian giới tử tiểu hắc khuyển càng là liên tục gật đầu một mặt không kịp chờ đợi nhìn đến tôn tiểu thánh không gian giới tử hắn nhưng là thèm chết rồi có cái này không gian giới tử nó liền có thể có chính mình tư nhân tiểu kim khố bây giờ còn chưa được để cho ta trước tu luyện một đoạn thời gian tôn phong lại là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của bọn hắn mới được nhiều như vậy linh thạch tôn phong tự nhiên được thật tốt tu luyện một phen tuy nhiên hắn thần thông p h á p bảo không kiên nhẫn có thể cảnh giới mới là căn bản cảnh giới cao p h á p bảo thần thông uy lực mới có thể mạnh hơn mà lại cái này nho nhỏ hích tâm môn thì có hai cái kim đan cảnh tu sĩ ai biết những tông môn khác ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn càng lớn tông môn bên trong cường giả tự nhiên càng nhiều tôn phong trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến không ít tin tức rất nhiều tông môn đều có nguyên anh kỳ cường giả hắn hiện tại bất quá thần thông cảnh quả thật có chút yếu đến mức nguyên anh kỳ trở lên đến là chưa từng nghe người ta nói đến cũng là lúc trước hỏi lâm vân thời điểm hắn cũng không rõ ràng lớn nhất gần ngàn năm đã không có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ xuất hiện bất quá tại tôn phong muốn đến khẳng không định sẽ có chút những thứ Thánh lớn tông môn tồn tại những thứ này đồ cổ. Tốt Tôn tiểu thánh cũng đồ sẽ có cổ. tại Tốt Tiểu vậy ộ i tại cái này nhất thời, dù sao thời gian nhất có này là... dù sao Ba ba! v chúng ta đi chỗ nào tu luyện a quay đầu chung quanh tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đã biến thành phế tích sơn môn lớn tiếng nói rời khỏi nơi này trước lại nói quét mắt buôn phía t ô n phong nhẹ nói nói đã dự định tu luyện khẳng định không thể lưu tại nơi này vừa mới mãnh liệt như vậy chiến đấu ba động đợi lát nữa nói không chừng sẽ có cường giả đến đây xem nói xong tôn phong bay thẳng lướt mà ra đứng tại bên trên tôn tiểu thánh cũng là một cái nhấc lên son gỗ t h ẹ n hướng về nơi xa bay đi tại ngoài mấy trăm dặm một chỗ đỉnh núi dừng lại tôn phong trực tiếp mở ra một cái sơn động bất quá tại tu luyện trước đó tôn phong lại là thi triển ảnh phân thân phân ra một cái phân thân son gỗ t h ẹ n thực lực vẫn là quá yếu tuy nhiên có thể biến đổi thân thành siêu s â y đa nhưng căn bản liền sẽ không bất luận cái gì chiêu thức vừa vặn tôn phong hiểu được không ít long c h â u bên trong công phu cũng liền cùng nhau truyền cho hắn dù sao hắn sau khi trở về sớm muộn cũng sẽ học tôn tiểu thánh đến là lần đầu tiên theo tôn phong tu luyện đi khả năng cùng hắn thu hoạch được rất nhiều linh thạch có quan hệ tiểu hát huyền lười biếng ghé vào cách đó không xa nó đã hấp thu không ít linh hồn hiện tại cũng vội vàng lấy hấp thu tôn phong đại ca ngươi làm sao lại ca ca ta chiêu thức của bọn hắn nhìn lấy tôn phong trong tay quen thuộc c ả mệ rộ cổ son gỗ thèn nét mặt đầy kinh ngạc ha ha lúc trước tìm ngươi t ặ n g ra ra học tôn phong rất nhiều võ học đều là truyền thừa đến son gỗ cụ ra ra nói như thế đến cũng không có bỏ qua thằng ra ra son gỗ tèn mở to hai mắt nhìn qua tôn phong gương mặt khó hiểu dù sao nhìn tôn phong tuổi tắc cũng không lớn làm sao cùng hắn t ặ n g ra ra dính l i ễ u quan hệ tôn tiểu thánh nói cùng cha của hắn là hảo huynh đệ tôn phong nói công phu đều học tới hắn t ặ n g ra ra xem ra xác thực rất có kỳ sự bất quá nghĩ đến hai người niên kỷ son gỗ thẹn lại thị phi thường khó hiểu hắn trước kia coi là tôn tiểu thánh là lao quái vật biến đến có thể về sau mới biết được cái kia ra hỏa căn bản là không có hắn lớn tính toán đâu ra đấy hai tuần tuổi cũng chưa tới t ố t nơi này vô cùng nguy hiểm ngươi có thể phải thật tốt học nói với hắn cũng nói không rõ tôn phong đành phải chuyển rời đến tu luyện sự t ì n h tới Tốt, dốc lòng muốn đánh tơi bởi tôn tiểu thánh son gỗ thẹn tự nhiên nỗ lực học tập miệng đã mở chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện tuy nhiên trong khoảng thời gian này tôn tiểu thánh biểu hiện vô cùng lợi hại nhưng hắn cũng không phải một cái tùy tiện từ bỏ chủ đối mặt hiếu học son gỗ t ẹ n tôn phong cũng không có giữ lại mặc kệ là theo son go han chỗ truyền thừa tàn tượng quyền c ả m u ệ dô cô vẫn là đoạn thời gian trước học được vũ không thuật tất cả đều giao cho hắn tôn phong không rõ ràng son gỗ c ụ thiên phú bất quá son gỗ t ẹ n thiên phú s ắ c thực vượt quá tưởng tượng của hắn không tiêu mấy cái ngày thời gian vậy mà đều đã nắm giữ kém chỉ là thuần t h ủ mà ngồi ngay ngắn trong động tôn phong tay cầm linh thạch điên cuồng hấp thu bên trong linh khí cựu thiên m i ế t bàn quyết phía dưới nồng đậm linh khí bị luyện hóa mà thần hải trên không càng là dọn dọn tinh thần lực nước nhỏ xuống thời gian ngay tại cái này chậm dai trôi qua bên trong vượt qua nhoáng một cái nửa vầng trăng thời gian đại bá ta muốn khiêu chiến ngươi đi qua nửa tháng tu hành son g ỗ k ẹ n không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ tôn phong dạy bảo chiêu số lớn tiếng hướng về xa xa tôn tiểu thánh hô u đại chất tử c h í hướng không tệ ta chấp ngươi một tay lười nhác nằm tại thạch đầu phía trên tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn son gỗ thèn tôn tiểu thánh lúc trước tu luyện mấy ngày cảm giác tam chuyển chi cảnh xa xa khó vời đã sớm vụng trộm chạy tới mấy ngày nay hắn cũng c o i nhìn son gỗ thèn tu luyện đều là hắn trước kia luyện qua công phu có điều hắn hiện tại cũng không để trong mắt chương sáu trăm bảy mươi tám đánh đầu đầy là bao ngươi không muốn đổi ý nha đối mặt tôn tiểu thánh quần vọng son gỗ t h n lớn tiếng nói h ừ ta tôn tiểu thánh đã nói là làm thì một cái tay treo lên đánh ngươi tôn tiểu thánh mắt mang khinh thường một mặt tự ngạo nói hắn không có phá vỡ mà vào nhị chuyển thời điểm son gỗ k ẻ n đều không phải là đối thủ của hắn hiện tại học những thứ này căn bản cũng không bị tôn tiểu thánh để ở trong mắt huống dù sao vẫn là tiểu hải tử đối mặt tôn tiểu thánh hiêu trương lời nói son gỗ k ẻ n hét lớn một tiếng tóc trong nháy mắt thẳng đứng thẳng mà lên quanh thân càng là thiêu đốt lên màu vàng ngọc khí ồ giống như so lúc trước m ạ n h hơi bị lớn cảm giác son gỗ thẹn khí thế trên người tôn tiểu thánh trong mắt thoáng kinh ngạc biến thành siêu s ả y đại trạng thái son gỗ thẹn không chút do dự thân hình nổ bắn ra mà ra p h ú t chốc thời gian đúng là trên không trung lưu lại từng đạo tan ảnh l i ê n để ngươi xem một chút ngươi đại bá sự lợi hại của ta đứng tại chỗ tôn tiểu thánh trong lòng đã sớm nhạc phiên chỉ có thật tốt giáo hấn một chút son gỗ thẹn mới có thể củng cố đại bá của hắn vị trí tự nhận là trưởng đối tôn tiểu thánh cũng không có xuất thủ tay trái chắp sau lưng tay phải chỉ xéo phía trước một phái cao nhân phong phạm đứng yên tôn tiểu thánh tay phải tùy ý hướng phía trước chặn lại、Đục. một đạo trùng điệp tiếng vang chỉ thấy toàn thân đốt màu vàng nóng khí son gỗ thẻn nhất quyền đánh vào tôn tiểu thánh trên cánh tay tốc độ quá chậm đối mặt t h ầ n sắc ngưng trọng son gỗ thẻn tôn tiểu thánh lắc đầu n g ư ỡ khí bình tĩnh đáng giận son gỗ thẻn sắc mặt giận dữ hắn không nghĩ tới tôn tiểu thánh không chỉ có để hắn một cái tay còn đứng tại chỗ để hắn tiến công nổi giận bên trong son gộ thèn thân hình nảy lên lập tức vây quanh tôn tiểu thánh nhanh chóng chạy trước mắt thời gian chỉ thấy tôn tiểu thánh một vòng đều là từng đạo từng đạo nhanh chóng bay tán loạn bóng người màu và nóng g phanh phanh phanh liên miên không dứt tấn công thanh âm chuyển đến càng là nương theo lấy tôn tiểu thánh thanh âm bình tĩnh quá chậm vẫn là quá chậm ngữ khí bình ổn không hiện một vẻ bối rối lộ ra thành thạo làm sao mạnh như vậy song quyền không ngừng oanh ra son gỗ thẹn khắp khuôn mặt là thật không thể tin hắn cảm giác mình so lúc trước mạnh không ít có thể đối mặt tôn tiểu thánh vẫn như cũ như một tòa núi lớn không cách nào d u n g chuyển mặc kệ tốc độ của hắn như thế nào nhanh chóng vẫn là đánh không chúng tôn tiểu thánh phi nước đại bên trong son gỗ thẹn đột nhiên hai chân bỗng nhiên một bước thân hình nhảy lên thật cao người đã trên không trung có thể tôn tiểu thánh bốn phía ý nguyên có bóng người màu vàng nóng lao vụt Dù khí công nhảy lên lên thiên không son g ỗ t ẹ n nhìn lấy dưới đáy tôn tiểu thánh không chút do dự s ử x u ấ t trước mắt hắn một chiêu lợi hại nhất năng lượng màu trắng bóng tại quanh thân màu vàng n óng khí làm nổi bật dưới lộ ra càng thêm uy vũ bất phàm theo hắn một tiếng bạo giống so với người đầu còn lớn hơn năng lượng cầu nổ bắn ra xuống vê anh cồn bạo khí kình bao phủ m à qua mặt đất đều dâng lên một đoàn mây hình ấm phi phi phi các ngươi chơi cái gì bên cạnh chính nằm sấp luyện hóa linh hồn tiểu hắc h u y ể n trực tiếp bị một trận cuồng phong cuốn lên tứ chi loạn đạp trên không trung r ư n g r ư n g kêu to thân hình chuyển một cái t r ư ợ t ngừng trên mặt đất quét mắt xa xa tình cảnh quay đầu nhìn về tôn phong chỗ cửa sơn động chạy tới son gỗ t ẻ n có thể không tâm tình để ý tới tiểu hắc h u y ể n một đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới làm sao còn chưa có đi ra chẳng lẽ bị đánh chết rồi nhìn lấy không ngừng tinh thần xa suốt bụi đất son gỗ t ẻ n gương mặt mê hoặc không thấy đợi bụi đất tán đi quét gặp giống tuyết h ồ to son gỗ t ẻ n gương mặt kinh ngạc đại chất tử người tìm ai đâu đang lúc son gỗ t ẻ n túi đầu chung quanh thời khắc sau lưng một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến người làm sao hắn vừa mới thế nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía dưới căn bản cũng không có nhìn đến tôn tiểu thánh nhảy vọt tới có thể lời còn chưa nói hết tôn tiểu thánh trực tiếp một vụ nổ lật nện tại son gỗ t ẻ n trên n ó bay trên không trung son gỗ t ẻ n v è o hướng trên mặt đất đập tới vê anh cùng vừa rồi đồng dạng tiếng vang Son gỗ tèn đập vào tèn gỗ đập c hát í n hắn h đ n văng ra ngoài h ra r o n g hát ồ lớn. đ n giận, ngươi chừng nào g h chạy ì l ê ngươi đi. Son ỗ tèn n xoay g ờ thường, i tiểu hiển nhiên tiểu lại cái mà lên, một mặt mê một là lên, lực lớn chê chê nhìn tôn tiểu thánh. Rất nhiên, tôn tiểu thánh không chê song lực đạo. son gỗ tèn cũng không có thụ thường, bất quá chê nót lại là chống n Rất thụ bất to hoặc Hắc đạo, bao. có quá gỗ g ư hắc!、Ngươi、đại bá tốc độ há lại ngươi có thể tưởng tượng tôn tiểu thánh thân hình một bước đã là dừng ở son gỗ t h n trước mặt ngươi son gỗ t h n sắc mặt kinh hãi lập tức thân hình lui nhanh bất quá tôn tiểu thánh cũng không có đuổi theo mặc dù chỉ là đơn giản mấy hiệp son gỗ tẻn h trong lòng dĩ nhiên minh bạch h ắ n cùng tôn tiểu thánh t r ê n h lệch vẫn như cũ rất lớn nhưng nhìn lấy tôn tiểu thánh cái kêu biểu tình dương dương đắc ý son gỗ tẻn h cũng là nhịn không được trong lòng tức giận tiếp lấy lại là hét lớn một tiếng thân hình lần nữa x u ố n g tới c h ậ p c h ậ p c h ậ p đại chất tử ngươi thực lực này còn không được ca tôn tiểu thánh vẫn là không có xuất thủ đưa một cái tay tả hoành phải cản son gỗ tẻn tất cả công kích tất cả đều bị hắn đòn lấy hô hô hô một hồi thời gian son gỗ t h n đã mệt mỏi vù vù thở dốc hiện thực để son gỗ t h n minh bạch chỉ là thực lực như thế y nguyên không phải tôn tiểu thánh đối thủ tuy nhiên rất không cam tâm có thể đây chính là sự thật ta trong lòng tiết khí hắn không khỏi nghĩ đến nhấc tay nhận thua Tốt. hiện tại cái kia ta tiến công đứng yên tôn tiểu thánh trực tiếp đánh gãy son gỗ t h n thân hình một bước trong nháy mắt nhảy lên tới Ẩm. son gỗ thẹn còn chưa kịp còn lại biểu thị chỉ cảm thấy trên mặt bị hung hăng đánh nhất quyền cả người đều bay ra ngoài hư không bên trong bay ra bóng người còn chưa rơi xuống đất lại là nhất quyền hướng về trên mặt hô tới phanh phanh phanh liên tục tiếng vang son gỗ thẹn thân hình một mực tại không t r ú n g chưa bao giờ rơi xuống ẩm theo sau cùng một đạo tiếng vang son gỗ thẹn thân ảnh chật vật đập xuống đất nằm dưới đất son gỗ thẹn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh đau đại bá ta đầu hàng quét gặp nơi xa đi tới tôn tiểu thánh son g ỗ tèn lập lập tức la lớn càng là thối lui ra khỏi siêu s ả y đ ạ i trạng thái